Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện đoàn sủng cẩm lý ở thập niên 70. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 140 thẩm Thiên hữu ôm Kiều Đông Anh trở về Kiều Gia Nhị Phòng. Kiều Trấn Quân cùng Lâm Tuệ nhìn đến Kiều Đông Anh, hai người giật nảy mình, mấu chốt là nàng còn say thành như vậy. Lâm Tuệ làm thẩm Thiên hữu đem Kiều Đông Anh ôm vào đại Kiều phía trước ngủ trong phòng, một bên dẫn đường một bên hỏi, đây là có chuyện gì? Đông Anh là khi nào trở về? Còn có nàng như thế nào uống đến như vậy say? thẩm thiên hiểu trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên nói, anh tỷ là hôm nay vừa trở về, nàng nói phía trước không có uống qua rượu sái cho nên muốn nếm thử, không nghĩ tới tiểu lượng quá kém uống không được hai khẩu liền tội ta đành phải đem nàng đưa về tới. Kỳ thật anh tỷ vì sao đột nhiên trở về, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn có thể cảm giác được anh tỷ thực không vui trên người nàng nhất định đã xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc nàng không tin chính mình, thật nhiều sự tình đều không muốn nói với hắn. Tức giận, lâm tuệ ngẩn ra một chút trong lòng hiển nhiên không tin thẩm thiên hữu lời nói. Uống rượu nơi nào không thể uống, cố tình muốn đại thật xa từ tỉnh thành chạy về tới uống, này không khỏi có chút quá mức lao sư động chúng. Bất quá nàng cũng không tính toán vạch trần đối phương, làm hắn nan khang nàng một bên cấp kiều đông anh đắp lên chăn đơn, một bên cười nói cảm ơn ngươi thiên hữu. bất quá sắp trời không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi, đỡ phải người nhà ngươi lo lắng ngươi. thẩm thiên hữu hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua, gật đầu nói tốt tuệ gì ta đây liền trở về. anh tỉ tỉnh lại sau, ngươi cùng nàng nói ta ngày mai lại qua đây xem nàng. lâm tuệ cười gật đầu. đối với thẩm thiên hữu một bước vừa quay đầu lại, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Thẩm Thiên Hiễu từ nhỏ liền ái dính Kiều Đông Anh, chính yếu chính là, bọn họ hai người chi gian kém năm tuổi, Thẩm Thiên Hiễu hiện giờ còn ở đọc cao trung, cho nên ai cũng không hướng những mặt khác tưởng. Thẩm Thiên Hiễu đi rồi, Kiều Đông Anh ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại, Lâm Tuệ vẫn luôn ở bên cạnh thủ nàng. Kiều Đông Anh tỉnh lại thời điểm, đầu óc trướng đến lợi hại, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây chính mình ở nơi nào, đưa nàng nhìn đến ngoài dựa vào một bên ngủ nhị thẩm khi, lúc này mới nhớ tới chính mình ở vân tới Trấn. Lâm Tuệ nghe được tiếng vang từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu nhìn đến Kiều Đông Anh tỉnh, lập tức đứng lên nói, Đông Anh, ngươi tỉnh. Đã đói bụng không đói bụng. Kiều Đông Anh đáy mắt hiện lên một mạt ái náy, xin lỗi nói, thực xin lỗi nhị thẩm, đã trễ thế này, còn muốn cho ngươi thù ta ta không đói bụng. Lời nói còn không có nói xong, nàng bụng liền nhớ tới một trận thầm thì thanh, giống như cố ý cùng nàng đối nghịch giống nhau. Kiều Đông Anh di ông. Lâm Tuệ phụt một tiếng bật cười, mọi người đều là người một nhà, nói cái gì thực xin lỗi, đã đói bụng cũng có thể trực tiếp cùng nhị thẩm nói, ngươi lên tẩy cái mặt nhị thẩm cho ngươi nhiệt đồ ăn đi. Bởi vì Kiều Đông Anh vẫn luôn không tỉnh lại cho nên đêm nay đồ ăn nàng cố ý nhặt một bộ phận ra tới, làm cho nàng tỉnh lại lại ăn. Kiều Đông Anh nghe vậy trong lòng ấm áp cảm ơn nhị thẩm. Lâm Tuệ nhấp môi cười xoay người mà đi. Đến nỗi Kiều Đông Anh vì sao trở về, vì cái gì uống say, nàng không tính toán hỏi. Đối phương đã không phải hài tử, nàng không hảo tùy ý tìm hiểu nàng riêng tư. Nói nữa, nàng rốt cuộc chỉ là nhị thẩm mà không phải nàng thân mụ, nếu là hỏi quá nhiều sẽ thực làm người chán ghét. Trên thực tế cũng là như thế kiều đông anh xem nhị thẩm không truy vấn nàng vì sao trở về, vì sao uống say sự tình trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là nàng hỏi chính mình, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Nói nàng bị chia tay, nói nàng đột nhiên nhớ nhà người. Mặc kệ như thế nào trả lời, tự hồ đều có vẻ thực làm ra vẻ. Nhìn Kiều Đông Anh ăn sau khi ăn xong, Lâm Tuệ cũng chịu không nổi, trở về phòng ngủ. Kiều Đông Anh nằm ở đại kiều muội muội trên giường, khăn trải giường bởi vì thải phơi quá, sớm đã không có quen thuộc hương vị, chỉ là nàng vẫn là đem chăn đơn gắt gao ôm vào trong ngực. Ngoài cửa sổ đầy sao chói mãn sao trời, nàng từ cửa sổ trông ra, thật lâu sau đều không có ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Hữu sáng sớm liền chạy tới Kiều gia. Kiều đông anh nhìn đến hắn, còn sững sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến ngày hôm qua chính mình uống rượu tình hình, mặt hơi hơi có chút nóng lên, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây. Thẩm thiên hiệu ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng nàng đối diện ta lại đây xem anh tỷ Ngày hôm qua nhìn nàng như vậy khó chịu, lại nói nàng không có người thích, hắn tâm tình một kích động liền đối với nàng nói chính mình kêu không có người, không biết nàng lúc ấy có hay không nghe được hắn tưởng nàng nghe được nhưng lại sợ hãi nàng nghe được loại này thấp thỏm trong lòng hắn đời này vẫn là lần đầu tiên trải qua kiều đông anh không chú ý tới hắn khác thường ngươi cái tiểu tử có tâm ta không có việc gì ngày hôm qua cảm ơn ngươi ta hôm nay phải đi về ngươi năm nay muốn tham gia thi đại học đi hảo hảo nỗ lực đã biết sao không cần giống nàng giống nhau chỉ thi đầu cái đại học chuyên khoa bất quá thẩm thiên hiểu thành tích từ trước đến nay thực hảo chỉ cần khảo thí không ra sai thế nào cũng so nàng lợi hại Nghĩ vậy, nàng trong lòng lại tự giễu một chút, nàng quả nhiên là nhất vô dụng cái kia. Thẩm Thiên Hữu xem nàng mày túc một chút thò lại gần thấp giọng hỏi nói, anh tỷ, ngươi ở trường học có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Hắn mặt lập tức để sát vào lại đây, Kiều Đông Anh bị nho nhỏ hoảng sợ. Trước mắt mặt như cũ mang theo thiếu niên ngây ngô, chỉ là đã rút đi mập mạp, lột xác thành một trương anh đĩnh mặt. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai Thẩm Thiên Hữu lớn lên còn man đẹp. Xem đến có chút lâu rồi, nàng chính mình phản ứng lại đây vội vàng ho khan một tiếng nói, ta không có việc gì, chính là có chút người đột nhiên không cùng ta lui tới, ta có chút cảm khái, tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng. Thẩm Thiên Hữu chớp chớp thật dài lông mi nói, chính là anh tỷ, nhân sinh vốn dĩ chính là người xa lạ ở chúng ta bên người tới tới lui lui, những cái đó đi người ta nói minh bọn họ không quan trọng. Quan trọng là những cái đó vẫn luôn lưu tại người bên cạnh ngươi, thí dụ như hắn Chỉ là mặt sau lời này hắn không có dũng khí nói ra. Kiều Đông Anh ngẩn ra một chút cảm thấy hắn nói được còn man có đạo lý, bất quá nàng là sẽ không thừa nhận điểm này. Nàng giơ tay đem tóc của hắn xoa thành ổ gà ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. thẩm thiên hữu mày tức khắc liên tốc thành kết anh tỷ ta không nhỏ. Hắn đều đã mau 17 tuổi. Kiều Đông Anh cười ha ha lên, chỉ có tiểu hài tử mới có thể nói chính mình không nhỏ, chân chính tuổi đại người, ngược lại sẽ để ý người khác nói chính mình tuổi lớn. Thẩm Thiên Hiễu chừng mắt nàng, vẻ mặt bất mãn, Kiều Đông Anh xem hắn cái dạng này cười đến càng thêm lớn tiếng. Bởi vì ngày hôm sau còn có khóa cho nên Kiều Đông Anh ăn cơm sáng sau liền hồi tỉnh thành. Thẩm Thiên Hữu vẫn luôn đem nàng đưa đến nhà ga, Lưu luyến không rời nói, anh tỷ, ngươi nếu là có cái gì không vui, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta, còn có, nếu là có người khi dễ ngươi nói, ngươi cũng muốn nói cho ta, ta thế ngươi tấu hắn. Kiều Đông Anh giống như mùa đông uống một bụng nhiệt canh ấm áp ta đã biết ngươi mau trở về đi thôi, hào hào học tập đã biết sao. Thẩm Thiên Hiễu nói, trừ bỏ học tập ngươi liền không có mặt khác tưởng cùng ta nói sao. Kiều Đông Anh suy nghĩ một chút nói, vậy không cần yêu sớm, muốn nói cảm tình chờ đến thi vào đại học lại nói. Thẩm Thiên Hiễu đầu quả tim vừa đọc, đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng nói ta sẽ không theo những người khác yêu sớm. Trừ phi người kia là ngươi a. Đáng tiếc Kiều Đông Anh không phải hắn con run trong bụng, không thể nghe được hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Hơn nữa ô tô muốn khai, nàng vội vàng cùng hắn xua xua tay, sau đó xoay người tiêu sái đi rồi. Thẩm Thiên hữu đứng ở tại chỗ, nhìn nàng lên xe, nhìn xe rời đi. Thẳng đến ô tô hoàn toàn nhìn không tới, hắn lúc này mới xoay người chậm rãi chiều ra đi đến. Kiều Đông Anh đi rồi, lâm tuệ nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào vẫn là cảm thấy không quá yên tâm. Nàng cùng kiều chấn quân thương lượng lúc sau, cấp kinh thị bên kia cha mẹ chồng gọi điện thoại qua đi. Vương tiên tiên dây dưa nàng cữu cữu toàn bộ cuối tuần, làm nũng chơi xấu đều dùng tới, nhưng đối phương chính là không buông khẩu. Nàng khí đô đô mà chạy về trường học xem đại kiều càng thêm không vừa mắt. Bất quá nàng trong lòng điểm đáng ngờ cũng càng thêm dày đặc. Đại kiều ngày đó là ngồi ai xe hơi đi nàng cựu cựu vì cái gì làm nàng không cần cùng đại kiều đối nghịch, còn có nàng cựu cựu ngày đó nói, nói rõ chính là nhận thức đối phương, sau lại lại sửa miệng nói không quen biết. Phương diện này khẳng định có câu quái, nàng chuẩn bị hào hào theo dõi quan sát đại kiều tốt nhất đừng cho nàng bắt lấy nhược điểm, nếu không hừ. Đại kiều hồi trường học sau liền phát hiện vương tiên tiên đột nhiên không đối nàng âm dương quái khí, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Thái Như Nam cũng phát hiện ngầm còn lặng lẽ cùng nàng nói ta cảm thấy Vương Tiên Tiên kia cô gái nhỏ khẳng định ở ngẹn cái gì hư chiêu ngươi nhưng đến đề phòng nàng một chút. Đại Kiều tuy rằng cảm thấy chính mình trên người cũng không có cái gì đáng giá bị theo dõi, bất quá vẫn là thực nghiêm túc cảm tạ Thái Như Nam. Qua đi hai ngày, Vương Tiên Tiên quả nhiên liền lộ ra dấu vết. Đại kiều ở ký túc xá thời điểm thường xuyên cảm thấy có người đang xem chính mình, đương nàng quay đầu lại thời điểm, liền sẽ bắt được vương Thiên tiên nhanh chóng đem đầu chuyển tới mặt khác một bên đi, làm bộ đang xem mặt khác đồ vật như vậy rất là lén lút. Chỉ là đối phương cũng không có làm quá phận sự tình cho nên nàng cho dù trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng vẫn là không cùng đối phương ngả bài. Kế tiếp vương Thiên tiên động tác nhỏ liền càng nhiều. Nàng sẽ thường thường làm bộ vô tình mà hỏi thăm chuyện của nàng, chỉ là nàng kỹ xảo cùng thủ đoạn đều thực vụng, đại kiều liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, trong lòng rất là vô ngữ. Thí dụ như vương thiên tiên hướng nàng hỏi thăm nàng trước cuối tuần là như thế nào về nhà, nàng giống như nhìn đến nàng ngồi trên một chiếc xe hơi. Đại kiều không có trả lời nàng vấn đề, chỉ nhàn nhạt nói một câu cùng ngươi không quan hệ, đem đối phương tức giận đến thiếu chút nữa địa phương liền tạc. Nàng vẫn luôn không nghĩ tới ở trường học khoe giàu, cho nên vô luận là nàng có phòng ở sự tình, vẫn là hoắc gia rất có tiền sự tình, nàng đều sẽ không chủ động đi theo người khác nói. Không cải cách phía trước quá giàu có nhân gia chính là phải bị phê đấu, tuy rằng hiện tại hoàn cảnh rộng thùng thình thật nhiều, nhưng ai biết ngày nào đó có thể hay không lại về tới trước kia như vậy đâu. Vương Tiên Tiên xem Đại Kiều không nói, trong lòng càng thêm nhận định nàng có quỷ. Tần Sinh hoàn toàn quen thuộc trường học cùng chương trình học sau Học sinh hội bắt đầu chiêu tân. Đại Kiều đối tiến học sinh hội không có hứng thú, nàng nguyên bản cũng không phải tưởng báo kinh tế tài chính chuyên nghiệp, nàng chân chính muốn học chính là thiết kế chuyên nghiệp, chỉ tiếc hiện tại quốc nội cũng không có cái này chuyên nghiệp. Thái Như Nam lại nóng lòng muốn thử còn suối dục đại Kiều cùng đi báo danh, đại Kiều ta đã hỏi tham hảo tích cực tham gia học sinh hội tuy rằng không thể gia tăng học phân. nhưng học sinh hội có thể rèn luyện chúng ta sử sự, sự năng lực, lại còn có có thể nhận thức rất nhiều người, ngươi cùng ta cùng đi đi. Đại Kiều từ sách vở trung ngẩng đầu lên thanh âm mềm mại nói chính ngươi đi thôi, ta đối này đó không có hứng thú. Thái như nam xem nàng thật sự không có hứng thú, đành phải thôi, vậy được rồi, ta đây một người đi báo danh đi. Bất quá ta xem ngươi cả ngày đang xem thư, ngươi xem chính là các ngươi chuyên nghiệp thư sao. Nói nàng tò mò mà thò lại gần. Đại Kiều đem thư quay cuồng lại đây cho nàng xem, chỉ thấy văn bản thượng viết một hàng tự thực dụng dưỡng heo kỹ thuật. Thái như nam khóe miệng run dày lên, ngươi thấy thế nào loại này thư? Này đối với ngươi chuyên nghiệp có trợ giúp sao? Đại kiều lắc đầu, không có trợ giúp ta liền tùy tiện tìm điểm thư tới tống cổ thời gian. Thái như nam, nữ thần yêu thích quả nhiên thực không giống người thường. Người bình thường đọc sách tống cổ thời gian, đều sẽ tìm điểm danh tới xem, mà nàng lại là xem dưỡng heo kỹ xảo. Ký túc xá vài người khác mỗi ngày cũng đang thương lượng tiến học sinh hội sự tình. Bất qua cái này niên đại, học sinh hội cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào, soát tuyển điều kiện thập phần nghiêm khắc trong đó điều thứ nhất chính là yêu cầu thành tích yêu gì Cho nên một phen suất tuyển xuống dưới cuối cùng chỉ có Vương Tiên Tiên cùng Thái Như Nam hai người thành công tiến vào học sinh hội. Vương Tiên Tiên bằng vào tốt đẹp bên ngoài điều kiện cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông tiến vào trường học lễ nghi bộ Thái Như Nam còn lại là bằng vào một tay bút lông tự tiến vào thiên truyền bộ. Tống Ngọc Liên cùng Trần Tiểu Lan hai người xem Thái Như Nam cương nhiên bị lựa chọn tức giận đến mặt đều tái rồi. Thái Như Nam xem các nàng tức giận bộ dáng vui vẻ đến cơm đều ăn nhiều hai chén, ba người quan hệ càng thêm khẩn trương. Vương Thiên Tiên từ đi học sinh hội sau, mỗi ngày càng thêm trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Có một ngày nàng từ học sinh hội trở về, mặt đỏ hồng ta thiên A, học sinh hội phó sẽ yêu phòng sách giáo con nam sinh lớn lên như vậy đẹp. Tống Ngọc Liên tiếp theo nàng lên tiếng nói, "Phó hội trưởng." "Là cái nào hệ sư huynh?" Vương Tiên Thiên hai mắt sáng lấp lánh nói, "Tin tức hệ Hoắc sư huynh, phía trước hai lần mở họp hắn không có đi, cho nên ta không có nhìn thấy hắn." "Nghe nói hắn là không nghĩ tiến học sinh hội, là học sinh hội còn có lão sư năm lần bảy lượt thỉnh hắn đi, hắn mới đi." Ở một bên đọc sách Đại Kiều nghe được Hoắc sư huynh ba chữ, lỗ tai giật giật các nàng nói hẳn là chính là hoắc trì ca ca bất quá nàng không tính toán gia nhập các nàng nói chuyện. lúc sau mấy ngày vương tiên tiên mỗi lần hồi ký túc xá đều đem hoắc sư huynh treo ở bên miệng. nếu là không biết người còn tưởng rằng bọn họ là đối tượng đâu. đường diệu san từ biết hoắc trì có đối tượng lúc sau trong lòng thập phần khó chịu. cả người thật giống như thất tình giống nhau làm gì đều nhất không nổi sức mạnh tới. Nàng nghĩ tới Mỹ lui, vẫn là không nghĩ liền như vậy từ bỏ Hoắc Trì cái này ưu tú nam sinh, cho nên hôm nay, nàng đem Hoắc Trì đánh cuộc ở hồi ký túc xá trên đường. Hoắc Trì lạnh nhạt nhìn nàng nói, ngươi có chuyện gì sao? Đường Diệu san hít sâu một hơi, quyết định bất cứ giá nào, Hoắc Đồng học ngươi về sau có thể giống đối đãi ngươi đối tượng như vậy rất tốt với ta sao? Hoắc Trì, hắn mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Đường diệu san xem hắn không cự tuyệt trong lòng dâng lên một cổ mừng như điên, hoắc đồng học ta biết ngươi đã có đối tượng ta sẽ không phá hư các ngươi ta chỉ hy vọng ngươi có thể giống đối với ngươi đối tượng như vậy tới đối đãi ta thì tốt rồi. hoắc chỉ đáy mắt không có một tia độ ấm, đối tượng là đối tượng mà ngươi chỉ là ta đồng học. Đường diệu san lộ ra đáng thương bộ dáng, nháy đôi mắt nhìn hắn nói ta biết nhưng ta cũng tưởng có người rất tốt với ta, hoắc đồng học ngươi có thể rất tốt với ta sao. Muốn Hoác Trì lập tức cùng hắn đối tượng chia tay là không có khả năng sự tình cho nên nàng nghĩ trước cùng hắn tiếp cận làm hắn đối chính mình hảo, người tới ta đi chậm rãi đem hắn tâm cấp câu lại đây. Đến lúc đó nàng cũng không sợ bọn họ không chia tay. Hoác Trì dùng xem thiểu năng trí tuổi ánh mắt nhìn nàng có bệnh đi xem bác sĩ uống thuốc. Nói xong, hắn thân mình lướt qua nàng, không lưu tình chút nào mà đi rồi. Đường diệu san tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Đường Diệu San thành tích ở trong ban thực không tồi còn đảm nhiệm bí thư chi đoàn chức vị. Hắn trước kia xem nàng còn tính bình thường, không nghĩ tới nguyên lai là cái có bệnh. Đường Diệu San càng nghĩ càng giận bất quá, về nhà sau liền đem việc này nói cho nàng Đường Ca. Nàng Đường Ca là cái tên du thủ du thực bất quá cùng giống nhau tên du thủ du thực không giống nhau chính là hắn là cái có tiền tên du thủ du thực. Nàng đại bá gia so nhà nàng càng có tiền, nàng đường ca không học vấn không nghề nghiệp thư đọc không đi vào công tác lại không muốn làm, liền thường thường ở bên ngoài cùng một ít lưu manh ở bên nhau. Bởi vì nàng đại bá gia cũng chỉ sinh như vậy đứa con trai, rất là cưng chiều, khi còn nhỏ không bỏ được quản hiện tại lớn lên trường oai tưởng quản cũng quản không được. Nàng đường ca nghe nói sau trong miệng cắn răng thiêm nói yên tâm, loại này mặt hàng, đường ca thấy ngươi thu phục. Vì thế, hôm nay Đại Kiều cùng Thái Như Nam đi ra ngoài trường học bên ngoài mua đồ vật trở về trên đường, liền bị mấy cái lưu manh cấp ngăn chặn. Mấy cái lưu manh nhìn đến Đại Kiều bộ dáng, đôi mắt đều bốc lên lục quang. Đường Diệu san đường ca đường Hãn Hải đứng ở mấy cái lưu manh phía trước, trên dưới đánh giá Đại Kiều liếc mắt một cái nói, ngươi chính là Kiều Niệm Niệm. Thái Như Nam khẩn trương đến sắc mặt đều trắng, lôi kéo Đại Kiều hướng chính mình phía sau trốn đi, muốn bảo vệ nàng. Đại Kiều vỗ vỗ tay nàng, đi ra ngoài nói ta chính là các ngươi là ai. Còn có các ngươi muốn làm gì? Đường hãn hải đem trong miệng tăm xỉa răng phun ra đi chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn làm ngươi. Nói, hắn làm ra Lý Tiểu Long kinh điển động tác trong miệng phát ra A đạt thanh âm. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn trên người áo sơ mi bị hắn cơ ngực cấp căng bạo nốt thắt bay ra đi. Đại Kiều, Thái Như Nam, trường 141, người này là con khỉ phái tới đậu bức sao. Đại kiều cùng thái như nam hai người khóe miệng đồng thời run rẩy một chút. Nhưng càng khôi hài còn ở phía sau. Chỉ nghe hắn phía sau tên côn đồ giáp chạy đi lên, đem bay ra đi nút thắt nhặt lên tới. Sau đó một bên lấy lòng mà đưa qua đi, một bên phun tào nói, hải ca, ngươi nút thắt. Bất quá hải ca, ngươi quần áo như thế nào chất lượng kém như vậy, hải ca ngươi nên không phải là bị người lừa đi. Đường hãn hải mặt trướng đến đỏ bừng, giơ tay liền thưởng hắn một cái bạo hạt rẻ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi câm miệng cho ta. Không nói lời nào không ai đưa ngươi là người câm, một cái khác lưu manh chạy đi lên, đem tên côn đồ giáp kéo ra nói chính là, lăn một bên đi. Chẳng lẽ ngươi không biết hải ca quần áo đều là bách hóa đại lâu mua sao? Liền cái này quần áo liền phải mấy chục nguyên, còn có chúng ta hải ca như vậy anh Minh thần võ, sao có thể bị người lừa đâu? Tên côn đồ giáp vẻ mặt quỷ khuất hắn đích xác không biết kém như vậy quần áo muốn mấy chục nguyên a a AQAQ hiện tại bách hóa đại lâu quần áo chất lượng đều kém như vậy sao. Đường hãn hải xem đại kiêu cùng một cái khác nữ sinh dùng xem thiểu năng trí tuổi ánh mắt nhìn chính mình tức giận đến không được một chân đá vào hai cái tên côn đồ trên mông. Sau đó chiều các nàng một bên tiến lên một bên hùng hùng hổ hổ nói các ngươi hai cái hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi này. Lời nói còn không có nói xong, liền thấy đại kiều bắt lấy hắn duỗi lại đây cánh tay, chờ tay một rào. Đường hãn hải phát ra giết heo thanh, ngươi cái nha đầu túi, ngươi a a a a ngươi làm gì. Mau, mau buông ta xuống. Chỉ thấy đại kiều bắt lấy hắn vòng eo, một tay đem hắn cử lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đám côn đồ miệng trương đến đại đại kinh ngạc đến đôi mắt đều rớt đầy đất. Thái như nam cũng chấn kinh rồi. Nàng cảm nhận chung kiều kiều mềm mại nữ thần A. Khi nào biến thành đại lực sĩ? Đường hãn hải, lão tử không cần nâng lên cao, lão tử sợ cao a Ở mọi người khiếp sợ chung, đại kiều đem đường hãn hải dùng sức ném đi ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng, đường hãn hải thật mạnh ngã trên mặt đất, sau đó trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến làm người sợ hãi. Đại kiều vỗ vỗ tay, đẹp lông mày một trọn, nhìn về phía mặt khác mấy cái lưu manh lạnh lùng nói các ngươi còn có ai muốn lại đây. Chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian. Đám côn đồ run bần bật không dám không dám, thất kính thất kính, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đám côn đồ chạy nhanh đem lão đại Đường Hãn Hải cấp nâng dậy tới, đoàn người chạy trốn mông rớt đều không cần. Đường Hãn Hải lại tức lại mất mặt chạy đến một nửa còn quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, nha đầu thúi, ngươi cho ta nhớ kỹ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Như Nam từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra một trận cười vang thanh nói, chỉ có vô dụng nhân tài sẽ uy hiếp có loại ngươi lại đây a, tới a. Ha ha ha, một đám thủ hạ bại tướng. Đường Hãn Hải tức giận đến thiếu chút nữa phun phát hỏa, ngươi ngươi cái nha đầu thúi, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, lão tử quay đầu lại liền thu thập ngươi. Thái Như Nam làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, nhân ra sợ quá nga. Đường Hãn Hải Hắn nam tử hán đại trưởng phu mặt mũi hôm nay hoàn toàn quét giác không được hắn đến trở về tái chiến 500 cái qua lại. Hắn kéo ra tên côn đồ tay liền phải trở về, lại bị kéo lại. Lão đại tính chúng ta là đánh không lại nàng, chúng ta vẫn là không cần qua đi mất mặt. Nói chuyện vẫn là phía trước cái kia tên côn đồ giáp. Hắn một mở miệng, mặt khác lưu manh bóp chết hắn tâm đều có. Sẽ không nói liền câm miệng A cả ngày bức bức cái con khỉ A. Quả nhiên, vừa nghe đến tên côn đồ giáp nói, đường hãn hải thẹn quá thành giận bất chấp còn co rút đau đớn mông, một chân đá vào hắn trên mông, lan. Bất quá nhớ tới vừa rồi đại kiều một tay đem hắn cư cao bộ dáng, hắn cả người thịt đều run rẩy lên. Cuối cùng hắn vẫn là không có trở về anh Dũng mà tái chiến 500 cái hiệp. Thái như nam nghe được bọn họ đối thoại cười đến nước mắt đều ra tới. Chờ một đám lưu manh chạy trốn không ảnh, nàng lúc này mới quay đầu lại vẻ mặt sùng bái mà nhìn Đại Kiều nói, Đại Kiều, ngươi sức lực như thế nào lớn như vậy? Đại Kiều ngữ khí nhàn nhạt nói ta từ nhỏ trời sinh sức lực đại, bất quá cùng ta nãi so sánh với ta sức lực không tính cái gì. Thái như nam chấn kinh rồi, ngươi dễ như chờ bàn tay liền đem một người nam nhân cấp sơ lên, ngươi nãi nãi sức lực lớn hơn nữa nói kia lớn đến cái gì trình độ. Đại kiều nghĩ nghĩ nói, đại khái chính là một quyền đánh chết lợn rừng trình độ đi. Thái như nam, kỳ quái chi thức gia tăng rồi. Một quyền đánh chết lợn rừng kia trường hợp nên nhiều đồ sổ a. Phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn đại kiều ánh mắt càng thêm sùng bái. Ta phía trước xem ngươi không cùng vương đại tiên các nàng mấy cái cãi nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng đánh lên tới, bởi vì chúng ta người so các nàng thiếu sẽ có hại. Ta hiện tại mới biết được ngươi không phải sợ các nàng, ngươi là căn bản khinh thường với cùng các nàng xào. Đại kiều mày đẹp một trọn, vương đại tiên, thái như nam liệt miệng bỡn cực nói, chính là vương tiên tiên a, nàng không phải lão nói chính mình có tiên khí sao. Ta đây rước khoát đã kêu nàng vương đại tiên hào, này không phải càng có tiên khí sao. Đại kiều nghe vậy, phụt một tiếng nở nụ cười tiểu tâm bị nàng nghe được nàng xác định vững chắc cùng ngươi không để yên. Thái như nam vẻ mặt chân cho cười nói, này không phải còn có ngươi ở đâu. Liền tên côn đồ ngươi đều không bỏ ở trong mắt huống chi là mấy chỉ gà con đâu. Đại kiều giờ khóc giờ cười mà lắc đầu, bất quá vẫn là dặn dò nàng một câu ta sức lực đại sự tình, ngươi tạm thời vẫn là không cần cùng những người khác nói. Đến nỗi ngày nào đó có thể hay không bị phát hiện, vậy thuận theo tự nhiên, chỉ là nàng hiện tại không nghĩ bị người coi như quái vật tới xem. Thái như nam nghĩ nghĩ liền minh bạch, mãnh gật đầu, ngươi yên tâm, ta tuy rằng ngày thường díu dít nhưng ta miệng chính là thực khẩn. Nói, hai người dẫn theo đồ vật trở về ký túc xá. Mà đường diệu san bên này cả ngày đều tâm thần không yên càng đến ước định thời gian, nàng liền càng ngồi không được. Nàng giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đã mau 6 giờ, dựa theo thời gian, nàng biểu ca lúc này hẳn là đắc thủ. Nàng là dùng một kiện trang sức từ nàng biểu muội trần tiểu lan bên kia đã biết đại kiều làm việc và nghỉ ngơi, biết nàng mỗi cái cuối tuần thứ tư đều sẽ đi hậu phố bên kia mua trái cây. Từ trường học đến hậu phố, muốn xuyên qua một cái dân cư thưa thớt ngõ nhỏ, nàng chính là làm nàng đường cam yêu ở bên kia ôm cây đợi thỏ. Vì tị hiềm nàng không tính toán mời ra làm chứng phát hiện chàng đi tuy rằng nàng rất muốn chính mắt thấy một chút đại kiều bị một đám tên côn đồ khi dễ đến tè ra quần bộ dáng Bất quá nàng dùng một chút tiểu ân huệ hối lộ bạn cùng phòng, sau đó làm hai người bọn nàng giúp chính mình đi hậu phố mua chút trái cây trở về, nhìn xem thời gian các nàng hẳn là không sai biệt lắm phải về tới. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, ngay sau đó ký túc xá môn đã bị người cấp đẩy ra. Đường Diệu San hai mắt sáng ngời, đứng lên nói: "Các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại." Bạn cùng phòng giáp ngẩn ra một chút nói: "Chúng ta đi thời gian cũng không lâu đi." Người như thế nào giống như thực sốt ruột bộ dáng. Đường diệu san lúc này mới ý thức lại đây chính mình phản ứng quá kịch liệt xấu hổ cười nói, phòng chừng là ta nhìn lầm thời gian, ta nhớ rõ, từ chúng ta trường học đến hậu phố bên kia chỉ cần nửa giờ ta xem các ngươi đi một cái nhiều giờ ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được sự tình gì, muốn thật nói vậy ta cần phải ái náy đã chết. Bạn cùng phòng giáp nói, Nga chúng ta ở trở về trên đường nhìn đến có người xảy ra sự cố cho nên ở bên kia nhìn một hồi lâu mới trở về đường diệu san nghe được lời này kích động đến toàn thân đều run rẩy trên mặt còn muốn khắc chế làm ra tò mò bộ dáng đã xảy ra sự cố gì bạn cùng phòng ất nói có cái bác gái bị xe đạp cấp đụng vào vừa vặn chúng ta đi ngang qua nhìn đến bọn họ lôi kéo chúng ta làm chứng lôi kéo một hồi lâu mới hủy nhau đường diệu san ngơ ngẩn cứ như vậy không phát sinh mặt khác sự tình bạn cùng phòng ất kỳ quái mà nhìn nàng một cái nói bằng không đâu người tưởng có chuyện gì phát sinh Đường Diệu San lúc này mới phản ứng lại đây tự mình nói sai, nhu nhu mà xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta khẳng định là đau đầu chóng váng, ta vừa rồi ở ký túc xá, giống như nghe được bên ngoài có người nói hậu phố bên kia có cái nữ sinh bị tên côn đồ cấp kia gì nghe nói vẫn là chúng ta trường học học sinh, ta vừa nghe đến không được ta còn lo lắng là các ngươi đã xảy ra chuyện, vừa muốn đi tìm các ngươi, các ngươi liền đã trở lại. Bạn cùng phòng giáp cùng ứt hai người đồng thời hoảng sợ. Bạn cùng phòng giáp chuyện khi nào? Chúng ta như thế nào không biết. Bạn cùng phòng ớt gật đầu, chúng ta một đường lại đây đều không có nghe được cái gì tiếng gió, có phải hay không có người nói bậy. Người có hay không nghe được là ai nói lời này. Đường diệu san cười miền nói, không có, bất quá cũng có khả năng là ta nghe lầm, bất quá không ai xảy ra chuyện liền hào. Bị nàng như vậy một qua loa lấy lệ, hai cái bạn cùng phòng cũng không có lại truy cứu. Đường diệu san chờ đến màn đêm buông xuống, trường học vẫn là gió êm sóng lặng, nàng liền biết nàng đường ca hẳn là thất thủ Đáng giận. Từ lần trước Đái Thục Phương sinh nhật sau, Trung Khang Đức liền thường thường xuất hiện ở nàng sinh hoạt có đôi khi cho nàng mang một bó hoa, có đôi khi cho nàng mang điểm kẹo hoặc là sô-cô-la. Đái Thục Phương cũng không phải không dành thế sự tiểu nữ hài, nàng thực mau liền minh bạch Trung Khang Đức ý tứ. Trung Khang Đức cũng đang nói chuyện thiên trung hướng nàng thẳng thắn chính mình hôn nhân tình huống. Hắn ở mễ quốc thời điểm từng có một đoạn hôn nhân, đối phương cũng là cái hoa kiều Hai người là ở đi mễ quốc trên đường nhận thức bắt đầu tam quan ăn khớp, hai người ở chung rất là hòa hợp. Ở chung một đoạn thời gian sau, bọn họ liền kết hôn, kết hôn lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình bị lừa, nhà gái ở quốc nội thời điểm không chỉ có kết quá hôn, còn sinh quá hài tử Vì xuất ngoại, nàng lừa chồng trước cùng nàng ly hôn, nói chờ nàng ra quốc sau, nàng sẽ nghĩ cách đi tiếp bọn họ. Hắn không để bụng đối phương có phải hay không trong sạch chi thân, nhưng đối phương luôn mồm nói với hắn, nàng không có kết quả hôn, liền nam nhân tay nhỏ đều không có chạm qua, này hoàn toàn chính là lừa gạt. Hơn nữa nàng đối chính mình chồng trước còn có hài từ đều như vậy nhẫn tâm, khi đó hắn đều hoài nghi chính mình rốt cuộc là thích cai cái dạng gì người. Hắn vô pháp tiếp thu cho nên hướng đối phương đưa ra ly hôn, khi đó bọn họ còn kết hôn không đến một năm. Đái Thục Phương nghe xong hắn chuyện xưa sau, trong lòng thập phần cảm khái. Người trưởng thành thế giới đều không dễ dàng, các có cái bi thương cùng chuyện xưa. Ở cùng Trung Khang Đức gặp lại phía trước, nàng không nghĩ tới muốn lại tìm cái nam nhân, nàng chỉ nghĩ chờ nhi tử cùng đại kiều hai người tốt nghiệp, sau đó kết hôn cho nàng sinh cái tiểu tôn tôn hoặc là tiểu cháu gái, về sau nàng liền quá ngậm kẹo đùa cháu nhật tử. Trung Khang Đức đã đến, đánh vỡ nàng nội tâm bình tĩnh. Nàng cảm nhận được đã lâu rung động cái loại cảm giác này làm nàng phảng phất về tới tuổi trẻ lúc ấy, làm nàng càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được chính mình còn sống. chỉ là nàng lo lắng nhi tử cùng công công vô pháp tiếp thu nàng tái hôn. hoắc chỉ lúc trước biết hắn ba tái hôn sự tình sau, cả người tràn ngập lệ khí. những năm gần đây, nàng cùng đại kiều đều hoa đại lực khí mới làm hắn không đến mức đi oai. Hoắc hoa thanh nhìn ra con dâu do dự sau, liền trắng ra cùng nàng nói, họ chung cái kia tiểu tử thực không tồi, người nếu là cảm thấy hắn có thể, vậy ở chung một chút nhìn xem, người trẻ tuổi, đừng cả ngày chỉnh đến cùng ta cái này lão nhân giống nhau. Nghe được công công nói, đái thục phương hốc mắt đỏ, ba cảm ơn ngươi. Vô luận là hiện tại, vẫn là năm đó ở nông trường thời điểm, hắn cái này làm công công, đều một lòng đem nàng coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi Ở nông trường thời điểm. Đại gia không chỉ có thường thường phải bị phê đấu, càng quan trọng vẫn là ăn không đủ no, có chút người liền sẽ ưu tiên chiếu cố hài tử, hoàn toàn không đem con dâu coi như người một nhà tới đối đãi. Nàng xem qua ít nhất ba cái trở lên nữ nhân sống sờ sờ bị mệt chết cùng đói chết nhưng nàng công công chưa từng có bởi vì nàng không họ hoắc liền bài xích nàng. hoắc hoa thanh xua xua tay, dẫn theo lồng chim ra khỏi nhà đi gặp điều hiểu. Công công bên này thu phục vậy chỉ còn lại có nhi tử. Vào lúc ban đêm cơm nước xong, nàng làm như thử lưu lại, sau đó mặt trướng đến đỏ bừng, muốn nói lại thôi, cố tả ngôn hắn nói một đống lớn vô nghĩa sau, vẫn là không có tiến vào chủ đề. hoắc trì xem nàng mẹ cái dạng này, lập tức liền đoán được vốn dĩ hắn tưởng chờ nàng mẹ chủ động nói ra, như vậy nàng liền sẽ không như vậy xấu hổ. Nhưng xem hiện tại cái này tình hình phòng trừng nói đến dạng sáng, mẹ nó đều sẽ không tiến vào chính đề. Hắn đành phải chủ động nói ra nói, mẹ, ngươi là tưởng cùng ta nói ngươi cùng chung giáo thụ sự tình sao. Đái thục phương mặt thoáng chốc liền thiêu đốt lên, muộn nhi ta chính là muốn biết ngươi có để ý không. Ngươi nếu là không nghĩ mụ mụ cùng hắn ở bên nhau, mụ mụ về sau không thấy hắn thì tốt rồi. Ánh đèn chiếu vào hắn trên người. Hắn trường mật lông mi ở mí mắt hạ hình thành một mảnh hình quạt bóng ma, mẹ ta không ngại ta hỏi thăm qua trung giáo thụ ở trường học phong bình thực không tồi cũng không cùng mặt khác nữ nhân có ái mụi cho nên ngươi tùy chính ngươi tâm liền hảo, không cần cố kỵ ta. Đái thục phương đôi mắt trường lớn, ngươi trường nào thì điều tra hắn. Ta như thế nào cũng không biết, hoặc chỉ vẻ mặt bình tĩnh nói từ hai người các ngươi gặp lại sau. Lúc ấy hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra chung giáo thụ đối mẹ nó có tình, sau lại hắn cùng hắn ra hỏi thăm sau, càng thêm xác nhận điểm này. Lúc sau hắn liền bắt đầu xuống tay điều tra chung khang đức lúc này liền đại kiều hắn đều không có nói. Nếu là đối phương là cái không đáng tin cậy người, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương xuất hiện ở mẹ nó còn có đại kiều sinh hoạt bên trong, chỉ cần đối phương dám có cái gì ý tưởng, hắn sẽ dùng hết hết thảy biện pháp làm đối phương quét xác cút đi. Điều tra kết quả là Trung Khang Đức so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt một chút giữ mình trong sạch về nước lúc sau bằng hữu vọng cũng rất đơn giản, liền như vậy cố định vài người, không có cùng mặt khác nữ nhân ái muội càng không có truyền ra bất luận cái gì quấy dày nữ học sinh sự tình. Cho nên mẹ nó sinh nhật thời điểm, đối phương mới có cơ hội tới nhà hắn. đại thuộc phương nghe được Nhi Tử đáp án, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhi Tử ở nàng không biết thời điểm, đã trưởng thành cường đại đến có thể trái lại bảo hộ nàng, bảo hộ cái này ra. Nhị thử cùng công công đều không phản đối, đái thục phương cùng trung khang đức lui tới lên liền hoàn toàn không có trong lòng gánh nặng. An Bình cùng đái hiểu tuyết hai người đính hôn tiệc rượu thời gian định ở thứ bảy, địa điểm liền ở An Bình chính mình tiệm cơm. Vì ngày này, An Bình trước tiên liền cùng khách nhân chào hỏi qua, nói thứ bảy ngày đó không khai trương, chủ nhân có hỉ. Có chút thường tới khách nhân biết hắn muốn đính hôn sau, lại khiếp sợ lại tiếc hận. Người ở bên ngoài xem ra An Bình chính là kim cương cấp con rể người được chọn a, văn hóa trình độ là cao trung tốt nghiệp, ở hiện tại cái này niên đại, hoàn toàn đủ xem. Trong nhà liền hắn một cái nhi tử, nói cách khác này tiệm cơm về sau đều là hắn, càng quan trọng là nghe nói này tiệm cơm là hắn một tay khai lên. Lúc này mới 19 tuổi a, về sau tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng. Hơn nữa bọn họ tới nhiều như vậy thứ, đối hắn tính cách cũng có nhất định hiểu biết. Người đủ hàm hậu, không có gì hoa hoa tâm tư, người như vậy làm lão công là nhất yên tâm. Không nghĩ tới bọn họ còn không có ra tay, đối phương cũng đã bị đính đi, thật nhiều người thập phần tiếc hận. Đính hôn tiệc rượu là buổi tối mới bắt đầu, Đái Hiểu Tuyết sáng sớm tỉnh lại liền khẩn trương đến không được. Đái Thục Phương xem nàng cái dạng này, đành phải gọi điện thoại làm Đại Kiều lại đây bồi nàng. Đái Hiểu Tuyết nhìn đến Đại Kiều mặt tức khắc đem khẩn trương vứt đến trên chín tầng mây đi. Nàng lôi kéo Đại Kiều tay nói: Đại kiều tỷ, ngươi lớn lên cũng thật đẹp a. Ta mỗi lần tái kiến ngươi đều cảm thấy ngươi so thượng một lần càng đẹp mắt. Đại kiều đối nàng này phiên si hán ngôn luận đã thấy nhiều không trách hôm nay về sau ngươi liền không thể lại gọi ta tỷ tỷ. Về sau nàng chính là nàng đường tàu tuy rằng hai người nhất thời sẽ không kết hôn nhưng xác định quan hệ lại kêu nàng tỷ tỷ liền rất kỳ quái. Đái hiều tuyết trên mặt rốt cục bay lên hai đóa mây đỏ vậy được rồi ta về sau đã kêu ngươi đại kiều hảo. Bất quá ngươi cũng không thể kêu ta đường tẩu, nếu không ta nhưng không thuận theo. Đại Kiều nhấp môi cười ứng hảo, hành ta hiện tại không gọi chờ các ngươi kết hôn ta lại sửa miệng. Đáy hiểu tuyết đôi mắt rào ở nàng trên mặt thở dài một hơi nói, nếu là về sau ta và ngươi đường ca sinh hài từ có ngươi như vậy xinh đẹp thì tốt rồi, chẳng sợ chỉ có một nửa ta cũng thỏa mãn, ta liền sợ người lạ ra cái tiểu đông vân tới. Đại Kiều Vừa mới còn nói làm nàng không cần kêu nàng đường tẩu, lúc này liền nghĩ đến sinh hài từ sự tình đi. Đại kiều một bên an ủi, một bên vì tiểu đông vân nói chuyện nói, người cùng đường ca hai người đều lớn lên đẹp, về sau hài từ khẳng định cũng sẽ đẹp bất quá hiểu thuyết, về sau người cũng không thể còn như vậy nói tiểu đông vân, nếu không nàng sẽ rất khổ sở. Nàng cũng sẽ không cao hứng. Tiểu Đông Vân là nàng đường muội, nàng sắc lớn lên không quá đẹp nhưng nhân tâm chính là thiên, nàng chính là không thích người khác ở nàng trước mặt nói như vậy nàng. Đái hiểu Tuyết phản ứng lại đây, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, về sau ta không bao giờ nói. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, đại gia cùng nhau ngồi xe đến tiệm cơm đi. Mang quảng hoành sắc mặt so với trước phải đẹp nhiều, sẽ không lại kéo trường một khuôn mặt hắn tuy rằng cảm thấy an bình văn hóa trình đầu kém một chút đầu óc cũng bồn một chút nhưng thắng ở người thành thật chịu làm cũng nguyện ý đối hiểu tuyết phụ trách từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thoái thác hơn nữa kiều gia là nàng muội muội một nhà ân nhân hắn cũng không hào tiếp tục làm ác nhân an bình nhìn đến chuẩn nhạc phụ liền khẩn trương trên mặt tươi cười đều thiếu thật nhiều bất qua điểm này ở mang quảng hoành xem ra càng thêm vừa lòng đủ ổn trọng Tiệc tối bắt đầu sau, dựa theo kiều gia bên kia phong tục đính hôn sau có cái sử miệng lễ nghi, sau đó làm trưởng bối phải cho tiểu bối bao lì xì. An Bình bên này đã tính thu phục chuẩn nhạc phụ cho nên không khí còn tính hảo Nhưng tới rồi đáy hiểu tuyết thời điểm, vạn xuân cốc kéo trường cái mặt. Chỉ cần có đôi mắt người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không thích đáy hiểu tuyết cái này tương lai con dâu. Nàng cấp đáy hiểu tuyết bao lì xì cũng thật phần mỏng, không giống những người khác như vậy đều là thật dày. Mang quảng hoành nhìn tức giận đến mặt đều đỏ, nếu không phải hắn thê tử ngăn đón, hắn khẳng định muốn mang theo nữ nhi đương trường rời đi. Kiều tú chi sắc mặt cũng rất khó xem, ở khai tịch phía trước nàng liền đã cảnh cáo con dâu cả làm nàng không cần làm yêu, lại còn có kiểm tra quá nàng bao lì xì, xác nhận quá không có việc gì mới làm nàng đi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cho nàng tới cái bằng mặt không bằng lòng. Thực hào! Vạn Xuân Cúc cho bao lì xì lúc sau, đột nhiên cảm giác được một cổ hàn khí từ bên cạnh sông tới, nàng một quay đầu, liền nhìn đến bà bà mặt âm trầm xem nàng. Nàng cả người run lên, lập tức từ trong túi mặt móc ra ba cái bao lì xì nói, hiểu tuyết A, mẹ vừa rồi lấy thiếu, này mấy cái bao lì xì toàn bộ đều là cho ngươi. Đái hiểu tuyết, mọi người, đái hiểu tuyết mẹ nhìn đến cái dạng này trong lòng nghẹn khuất cuối cùng trừ đi một ít. Chỉ là nữ nhi này tương lai bà bà không bớt lo A. Trừ bỏ vạn xuân cúc này vừa ra, toàn bộ đính hôn tiệc tối không khí thực không tồi. Liền ở nơi khác Kiều Nguyệt Minh một nhà cũng gấp trở về ăn tiệc. Kiều Nguyệt Minh lão công nguyên bản ở kinh thị dạy học nhưng ở trường học bên kia không có quá lớn phát triển. Dạy hai năm sau, hắn ở nơi khác bằng hữu liền viết thư cho hắn, hỏi hắn muốn hay không qua đi bọn họ bên kia đại học nhậm giáo. Kinh thị nhân tài đông đúc Kiều Nguyệt Minh lão công tài học không phải đứng đầu, muốn xuất đầu đích xác không dễ dàng, nếu là đi tiểu một chút địa phương, tài tử là cái bảo, hắn ngược lại có khả năng được đến càng tốt phát triển. Hai phu thê thương lượng lúc sau, liền quyết định đi. Ở bọn họ dọn đi tiểu địa phương sau không đến 2 năm, nàng ba mẹ liền tới kinh thị định cư cái này làm cho Kiều Nguyệt Minh rất là cảm khái. Nàng cảm thấy chính mình chính là cái cha mẹ duyên rất mỏng người, trước kia là như thế này, hiện tại cũng như vậy. Tiệc rượu ăn đến 9 giờ mới tan cuộc Kiều Trấn Quốc bởi vì thật là vui, một không cẩn thận bị người chuốc say. Say Kiều Trấn Quốc ở mọi người tan cuộc sau khi rời đi, hắn một người tránh ở phòng bếp bên cạnh một cái bồn hoa bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Hắn nói chính mình là một cái dư hấu, hắn sắp nở hoa kết quả, làm đại gia đợi lát nữa lại đến ăn hắn. Mọi người sau khi nghe được thập phần vô ngữ, Kiều tú chi đối đại nhi từ cùng con dâu cả này đối xuẩn vợ chồng đã nhẫn đủ rồi. Nàng đi qua đi đem Kiều Trấn Quốc một phen kéo tới, mệnh lệnh nói, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lập tức cho ta về nhà đi. Mẹ bảo Nam Kiều Trấn Quốc say, khả năng không nhận biết thức phụ nhưng nhất định nhận được mẹ nó. Hắn khó khăn địa điểm vài phía dưới nói, tốt mẹ ta, này liền, trở về ta về nhà cách lại đương cái dưa. Kiều Tú chi quả thực không mắt thấy hắn câm miệng đi. Kiều Trấn Quốc run run một chút, sau đó đi đến nhà bọn họ cầu Kiều hữu nhục trước mặt. Kiều Hữu Nhục tựa hồ người được cái gì nguy hiểm, sau này lui một bước. Bất quá nó động tác vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Kiều Trấn Quốc một tay đem nó khiêm lên tới, hướng trên vai một bối nói, đi tức phụ chúng ta về nhà đi. Nói xong, hắn cõng Kiều Hữu Nhục liền đi nhanh chạy lên. Mọi người, không bằng một cái cầu thật tức phụ Vạn Xuân Cúc, Kiều Hữu Nhục lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ. Chương 142 Kiều Trấn Quốc ngày đó buổi tối náo loạn cái chê cười, cũng may cùng ngày ở đây đều là người một nhà, chính là Vạn Xuân Cúc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngày hôm sau, Vạn Xuân Cúc nghĩ tới nghĩ lui trong lòng vẫn là khí không thuận, ngươi đêm qua làm gì đem hữu nhục làm như ta? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là một cái cầu sao? Kiều Trấn Quốc gãi cái chán nói, tức phụ ngươi như thế nào có thể cùng hữu nhục so, ngươi có thể so hữu nhục trọng nhiều. Ngày này, đại phòng thuê trong phòng lại lần nữa vang lên nam nhân hí thanh. Cũng là hôm nay, Kiều Trấn Quốc trên mặt lại nhiều lưỡng đạo trảo ngân, hắn lại lần nữa cùng khách nhân giải thích nói là mèo hoang chảo. Kiều Tú Chi nhìn đến đại nhi tử trên mặt vết trảo căn bản mặc kệ hắn, bất quá nghiêm cấm hắn về sau không thể uống rượu. Kiều Trấn Quốc cảm thấy mẹ nó không trước kia như vậy yêu hắn, ủy khuất. Qua một ngày, Kiều Đông Hà bà bà la mẫu rốt cuộc đến kinh thị. Kiều Đông Hà nguyên bản là muốn cùng đi ga tàu hỏa tiếp nàng, bất quá không biết là ăn sai đồ vật vẫn là bởi vì trong lòng quá khẩn trương nguyên nhân, sắp ra cử thời điểm, nàng bụng bắt đầu không thoải mái lên. La Tuấn Lương xem nàng cái dạng này, liền muốn mang nàng đi bệnh viện, nhưng Kiều Đông Hà ngăn trở. Ta không có việc gì ta ở nhà nghỉ ngơi một hồi, người vẫn là qua đi ga tàu hỏa tiếp mẹ đi, đợi lát nữa xe lửa liền phải đến chạm. Nàng tái nhợt sắc mặt nói, La Tuấn Lương nắm nàng có chút lạnh cả người tay nhỏ. Lo lắng nói, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta xem ngươi sắc mặt hảo kém, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện nhìn một cái, mẹ bên kia chúng ta đợi lát nữa cùng nàng giải thích một chút, nàng sẽ lý giải. Không không, ngươi vẫn là đi thôi, ta thật sự không có việc gì, ta thân thể của mình ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Ta mẹ tuy rằng phía trước đã tới kinh thị, nhưng kinh thị mấy năm nay phát triển như vậy nhanh chóng, ngươi liền không lo lắng nàng lạc đường sao? Kiều Đông Hà trong lòng cười khổ, nàng bà bà có thể lý giải chính mình nhi tử, lại vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải nàng cái này con dâu. Dù sao cũng là thân mụ, La tuấn lương trong lòng tự nhiên là lo lắng. Hắn nguyên bản là tưởng làm ơn đồng sự hoặc là kêu cái bằng hữu hỗ trợ đi tiếp người, nhưng Kiều Đông Hà nói cái gì cũng muốn hắn tự mình qua đi, hắn đành phải đi. Xem trượng phu đi rồi, Kiều Đông Hà trở lại phòng khách một phen nằm liệt ngồi ở tiểu trên sofa, trong lòng khẩn trương đến sắp co rút. Nàng không trách bất luận kẻ nào, nàng liền hận chính mình quá vô dụng. Cứ nhiên sở cá nhân sở thành như vậy, trách không được nàng nãi cùng muội muội nói đúng nàng như vậy thất vọng. Nàng thật là quá vô dụng, ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, bụng giống như không như vậy đau, nàng chiều chu vi nhìn thoáng qua, lập tức đứng lên cầm cái bồn đi bên ngoài múc nước. Nàng tuy rằng cùng bà bà ở chung thời gian không nhiều lắm, bất quá mấy ngày nay liền cũng đủ nàng ký ức khắc sâu cho nên nàng cần thiết ở bà bà tới phía trước đem sở hữu địa phương đều lo một lần tuy rằng nàng ngày thường cũng có quét tước một chút cũng không dơ nhưng nàng còn tưởng lo lắng bị bắt bẻ ở tại cách phách đại thì nhìn đến nàng đĩnh bụng đi ra ngoài múc nước hảo tâm nhắc nhở nàng nói loại này việc nặng vẫn là để lại cho nhà ngươi nam nhân cho ngươi làm nếu là vạn nhất có bất chắc gì đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Kiều Đông Hà chiều nàng cảm kích cười cảm ơn Lan Tỷ Tuấn Lương đi tiếp ta bà bà ta hiện tại thân mình còn không nặng còn có thể làm chút thoải mái việc. Cái này kêu Lan Tỷ người nghe nói nàng bà bà muốn tới còn chúc mừng nàng, đây là chuyện tốt a ngươi bà bà sinh quá hài từ có kinh nghiệm, đến lúc đó ở cữ làm nàng chiếu cố ngươi tổng so ngươi nam nhân muốn tận tâm. Kiều Đông Hà nghe được lời này trên mặt tươi cười tức khắc trở nên có chút miễn cưỡng. Lan Tỷ không thấy ra nàng khác thường, hai người lại hàn huyên vài câu liền tách ra. Kiều Đông Hà đánh thủy trở về, đem chỉ có 10 cái phương trong ký túc xá trong ngoài ngoại đều lau một lần tay sờ qua đi, liền cái cho bụi đều nhìn không tới. Nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm liệt ngồi ở trên sofa. La Tuấn Lương bên này đi ra ngoài thời điểm gặp được nghiên cứu sinh đồng học bị gọi lại chậm trễ một ít thời gian, chờ hắn đuổi tới ga tàu hòa thời điểm, mẹ nó ngồi kia ban xe lửa sớm đã đến chạm. La mẫu ngồi ở trường ghế thượng, mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Là Tuấn Lương nhìn đến trong lòng đều có chút bồn chồn, hắn chạy tới còn không có mở miệng, đã bị bùm bùm một đốn mắng. Các ngươi còn không bằng đến sang năm lại đến tiếp ta. Ga tàu hỏa đều đến chạm đã bao lâu, hai người các ngươi một cái bóng dáng đều nhìn không tới các ngươi trong mắt sốt cuộc có hay không ta cái này mẹ. Là mẫu tính tình vẫn luôn liền tương đối hỏa bảo, nhưng trước kia còn tính thông tình đạt lý, nhưng này một hai năm tính cách càng ngày càng tà. Thì thật nàng tuổi này, vừa lúc người đến thời mãn kinh tính cách cũng liền trở nên càng thêm nghi thần nghi quỷ, chính là nàng nam nhân la khánh đều chịu không nổi nàng. la tuấn lương xem người chung quanh ánh mắt rừng ở hắn trên người, mặt trướng đến đỏ bừng, mẹ ta ra tới thời điểm gặp được cái đồng học bị trì hoãn một chút ngày thường xe lửa đều tối nay, ta không nghĩ tới hôm nay xe lửa cư nhiên như vậy đúng giờ. Là mẫu đôi mắt hướng hắn phía sau vẫn luôn nhìn, nhìn đến xem đi đều không có nhìn đến kiều đông hà thân ảnh. Thưa thớt mày một chọn nói, người tức phụ đâu? Nàng không lại đây sao? La Tuấn Lương giải thích nói, mẹ Đông Hà nàng vốn là muốn tới, nhưng vừa muốn ra cửa thời điểm nàng đột nhiên bụng không thoải mái cho nên ta làm nàng không cần lại đây. Ga tàu hỏa như vậy nhiều người, nếu là đụng vào đụng tới liền không hảo, hơn nữa hắn một người lại đây vậy là đủ rồi. Là mẫu hơi mỏng môi một xả nói, sớm không đau vãn không đau, cố tình muốn ra cửa thời điểm mới đau ta xem nàng chính là cố ý, nàng trong mắt căn bản là không có ta cái này làm bà bà. Nàng ở xe lừa thượng gặp cái tội cùng nàng không sai biệt lắm phụ nhân, xảo chính là nàng Nhi tử cũng là ở kinh thị đọc nghiên cứu sinh, vì thế hai người liền liền Nhi tử thông minh nghe lời hiếu thuận vẫn luôn thổi phồng ai cũng không nhường ai, hai người đều tưởng chứng minh cấp đối phương xem chính mình Nhi tử càng thông minh càng nghe lời càng hiếu thuận. Bất quá đối phương nhi tử còn không có kết hôn, là mẫu tự giác tại đây điểm thượng thắng đối phương. Vì thế liền thổi phồng nàng con dâu như thế nào hiếu thuận nàng, nàng làm đối phương hướng đông nàng không dám hướng tây, làm nàng hướng tây nàng không dám hướng đông. Nàng còn nói nàng nhi tử con dâu khẳng định sáng sớm liền ở nhà ga chờ tiếp nàng, dù sao nàng tới kinh thị chính là tới hưởng phúc. Ai ngờ đến chạm sau, hai người nhi tử đều không thấy bóng người, này liền thực xấu hổ. Càng xấu hổ chính là kia phụ nhân Nhi Tử ở 10 phút nội đuổi tới ga tàu hỏa còn cấp kia phụ nhân mua ăn đồ vật mà nàng thông minh nghe lời hiếu thuận Nhi Tử cùng con dâu lại một chút bóng dáng đều không có. Lúc ấy nàng cảm giác kia phụ nhân nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập trào phúng, nàng cảm giác chính mình đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Từ khi đó khởi, nàng trong lòng liền thiêu đốt một chậu hỏa. Lúc này phát hiện con dâu không có tới, nàng nơi nào còn nhẫn được. La Tuấn Lương xem nàng mẹ cái dạng này, cũng cảm thấy đầu đại, mẹ không phải như vậy, Đông Hà nơi nào sẽ là cái loại này người, nàng là thật sự không thoải mái, hơn nữa nàng trong bụng còn có người tôn tử hoặc là cháu gái đâu, người sẽ không sợ nàng tới bị người đụng vào sao. La mẫu ngẫm lại cũng có đạo lý, nàng đem trong lòng lửa giận tạm thời áp xuống đi, đứng lên nói, đi thôi còn thất thần làm gì. Còn ngại ở chỗ này không đủ mất mặt xấu hổ sao. La Tuấn Lương sờ sờ cái mũi, cầm lấy nàng mẹ mang lại đây bảy tám cái tay này, vội vàng theo đi lên. Hắn hiện tại rốt cuộc có điểm minh bạch nàng tức phụ vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương. Trở lại ký túc xá, La Mẫu xem ở Tôn Tử phân thượng, tuy rằng không có chỉ vào Kiều Đông Hà cái mũi mắng nàng không có đi tiếp chính mình, bất quá nói chuyện âm dương quái khí, làm Kiều Đông Hà tâm tắc tới cực điểm. Hơn nữa là mẫu cơm nước song sau, quả nhiên bắt đầu nơi này sờ sờ, bên kia nhìn xem chỉ là địa phương mới vừa bị Kiều Đông Hà quét tước quá cho nên nàng tưởng nắm sai lầm cũng nắm không đến. Là mẫu tìm không thấy sai lầm, hơn nữa là ngày đầu tiên lại đây cho nên liền tạm thời thả nàng một con ngựa. Kiều Đông Hà thấy thế, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương tiên tiên đối hoác trì cái này phó hội trưởng cơ hồ tới rồi si mê nông nỗi. Liền ở nàng lấy hết can đảm chuẩn bị viết phong thư cùng đối phương thổ lộ tâm ý thời điểm, đột nhiên nhìn đến hắn đứng ở các nàng ký túc xá hạ. Vương tiên tiên tâm bang bang loạn nhảy tâm hoa nộ phóng chạy đi lên, nũng nịu nói, hoắc sư huynh, ngươi hào. hoắc chỉ nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói ân. Vương tiên tiên xem hắn nhận thức chính mình bộ dáng, trong lòng lại khẩn trương lại mừng như điên, Hoắc sư huynh ta là lễ nghi bộ vương tiên tiên, khả năng ngươi không quen biết ta, bất quá ta thật sự thực sùng bái Hoắc sư huynh ngươi. Hoắc trì lần này không có ứng nàng, hắn sở dĩ sẽ nhận thức vương tiên tiên, không phải bởi vì nàng là học sinh hội người, càng không phải bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp mà là bởi vì nàng là đại kiều bạn cùng phòng. Phàm là cùng đại kiều có quan hệ người hoặc là đồ vật, hắn đều sẽ nghĩ cách biết rõ ràng. Vương Tiên Tiên xem hắn đột nhiên lại trở nên thực lạnh nhạt trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là lấy hết can đảm tìm đề tài nói, "Hoắc sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là đang đợi người sao?" Lần này Hoắc Chỉ gật đầu, "Ân ta chờ ta đối tượng." "Ta chờ ta đối tượng, chờ ta đối tượng, ta đối tượng, đối tượng, tưởng, mấy chữ này giống hồi âm giống nhau ở Vương Tiên Tiên trong đầu qua lại truyền phát tin, lại giống như một cái thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem nàng cả người đều tặc ngốc." Hoắc sư huynh có đối tượng? Đây là chuyện khi nào? Nàng rõ ràng hỏi qua học sinh hội người, mọi người đều nói hắn không có đối tượng. Liền ở ngay lúc này, nàng phía sau truyền đến một cái Nguyễn Nguyễn nhu thanh âm, Hoắc Trì ca ca. Thanh âm này làm nàng cả người run lên, từ Trình Lăng trung phục hồi tinh thần lại. Nàng đột nhiên một cái quay đầu lại, liền nhìn đến Đại Kiều ăn mặc một cái màu trắng váy liền áo từ ký túc xá cửa đi ra. Vừa rồi vẻ mặt lạnh nhạt hoắc trì trên mặt lập tức rơ lên một cái sáng lạn tươi cười, sau đó bước chân dài chiều nàng đi qua đi. Vương tiên Tiên, cho nên hắn đối tượng là Đại Kiều. Nàng bạn cùng phòng, hoắc trì chiều Đại Kiều đi qua đi, đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phía trước hắn ngượng ngùng nói buồn nôn nói, nhưng lần trước bị Tiểu Đông Vân cấp kích thích một chút, hắn cảm thấy hắn lại không nỗ lực, hắn liền phải bị Đại Kiều mấy cái đệ đệ muội muội cấp triển áp xuống đi. Thì thật nói buồn nôn nói, lần đầu tiên là khó nhất nhưng một khi nói ra thật giống như bị mở ra Pandora hộp rốt cuộc ngăn không được. Hoắc trì hiện tại ra mặt so với trước kia muốn hậu nhiều các loại khích lệ buồn nôn nói tuy rằng không phải hạ bút thành văn, nhưng cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió. Đại kiều nhấp môi cười, khóe miệng má lúm đồng tiền nhợt nhạt cảm ơn Hoắc trì ca ca bất quá này váy vẫn là Hoắc trì ca ca tặng cho ta, này có tính không vương bà bán dưa. Hoắc chỉ lắc đầu, không tính, này cũng đến dưa lớn lên đẹp mới được nếu là đổi cái dưa vẹo táo nứt liền tính cho nàng mặc vào hoàng bào cũng vô dụng. Nói đến dưa vẹo táo nứt thời điểm, Hoắc chỉ ánh mắt nhìn lướt qua đi lên tới vương Thiên tiên, ý tứ không cần nói cũng biết. Vương, dưa vẹo táo nứt, tiên tiên, đại kiểu đối vương Thiên tiên người này ấn tượng phi thường không tốt liền tính nàng đi tới, nàng cũng không tính toán cùng nàng nói chuyện với nhau, cùng Hoắc chỉ hai người nói liền chuẩn bị chạy lấy người. Vương tiên tiên chạy nhanh ngăn lại nàng nói, đại kiểu, hoác sư huynh là ngươi đối tượng. Việc này ta như thế nào không biết. Đại kiểu kéo ra tay nàng nói, hoắc trì ca ca thật là ta đối tượng chẳng qua chúng ta từ trước đến nay không thân ta không cảm thấy ta có nói cho ngươi tất yếu. Nói xong, nàng liền cùng hoắc trì xoay người đi rồi. hoắc trì từ đầu đến cuối đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Vương tiên tiên, nàng tình yêu còn không có bắt đầu liền như vậy chết non tan nát cõi lòng đầy đất. Nàng nhìn bọn họ hai người đi xa, nam soái nữ tiếu chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần tấm lưng kia liền xứng đôi đến làm nàng đôi mắt đỏ bừng. Hoắc trì mang theo đại kiều đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm. Cơm nước xong đang chuẩn bị hồi trường học không trung lại đột nhiên bắt đầu hạ mưa nhỏ. Ăn cơm địa phương ly trường học không xa, hơn nữa hạt mưa không lớn, đại kiều vốn dĩ cảm thấy chạy về đi căn bản không phải vấn đề, lại không nghĩ Hoắc trì không cho. Hoắc trì làm nàng ở trong tiệm chờ hắn, còn đối nàng nói, ta đi kia đầu tiểu điếm phô mua đem dù lại đây, miễn cho vũ xối ngươi, ngươi như vậy đáng yêu, vạn nhất bị vũ xối chính là sẽ nảy mầm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng đường đại kiều, Hoắc trì ca ca hảo sẽ liêu nga. Trường 143, vương tiên tiên thất hồn lạc phách trở lại ký túc xá, đặt mông ngồi ở trên ghế. Hoa một tiếng liền khóc ra tới, ký túc xá vài người khác bị hoảng sợ Tống ngọc liên còn kém điểm từ thang dây rơi xuống. Trần Tiểu Lan ném xuống sách vở, lập tức chạy tới quan tâm nói Tiên Tiên, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Thái như Nam không có quá khứ, bất quá lỗ tai cao cao dẫn theo. Vương Tiên Tiên khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi. Hoắc sư huynh nói hắn có đối tượng ô ô. Trần Tiểu Lan cùng Tống Ngọc Liên nghe được lời này đều ngơ ngẩn, người phía trước không phải nói Hoắc sư huynh không có đối tượng sao? Vương tiên Thiên ô ô nói, phía trước là không có nhưng vừa rồi ta nhìn đến hắn cùng đại kiều ở bên nhau, hắn còn nói đại kiều chính là hắn đối tượng ô ô. Vì cái gì cố tình là đại kiều? Nếu là đổi thành những người khác nàng trong lòng có lẽ còn dễ chịu một chút nhưng cố tình là đại kiều. Đại kiều lớn lên so nàng đẹp thành tích so nàng hảo, so nàng chịu đồng học hoan nghênh. Nàng cữu cữu còn gọi chính mình không cần cùng nàng đối nghịch hiện tại liền hoắc sư huynh cũng bị nàng cấp câu đi rồi. Ồ, nàng không phục, nghe được vương tiên tiên nói, ký thúc xá ba người đi chấn kinh rồi. Người nói cái gì, đại kiều có đối tượng, hơn nữa vẫn là hoắc sư huynh, thái như nam lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ bởi vì nàng phía trước không có nghe đại kiều nói qua. Nàng trong lòng hơi hơi có chút e ẩm, cảm thấy nữ thần còn không có hoàn toàn đem nàng trở thành bằng hữu. Bất quá không quan trọng này thuyết minh nàng còn chưa đủ nỗ lực nàng nhất định phải nỗ lực lại nỗ lực thề trở thành nữ thần tốt nhất bằng hữu Nhưng nàng này phó khiếp sợ bộ dáng đã sớm bị Tống Ngọc Liên cấp nhìn đến. Nàng trong mắt vừa chuyển nói, như nam, ngươi vừa rồi cũng giống như thực khiếp sợ bộ dáng, ngươi nên sẽ không cũng không biết đại kiều có đối tượng sự tình đi. Thái như nam không có tính toán phùng má giả làm người mập ta là không biết kia thì thế nào. Thù hồi người âm dương quái khí, Đại Kiều có nghĩ nói cho người khác, đó là nàng tự do, ta là nàng bằng hữu cho nên mới càng muốn tôn trọng nàng. Tống Ngọc Liên cười nhạo một tiếng, trong lòng cảm thấy thái như nam chính là ở mạnh miệng, nói vậy nàng hiện tại trong lòng khẳng định thực sinh Đại Kiều khí. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn các nàng hai người dối trá hiểu nghị có thể duy trì bao lâu. Chờ Đại Kiều trở lại ký thúc xá thời điểm, Vương Thiên Tiên đã đình chỉ khóc thút thít chẳng qua mặt nàng lôi kéo, ai cũng không phản ứng. Đại Kiều tự nhiên sẽ không tiến lên đi tìm mất mặt. Trần Tiểu Lan cùng Tống Ngọc Liên hai người còn lại là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng. Các nàng đối với Đại Kiều có đối tượng sự tình, đến nay vẫn như cũ thập phần khiếp sợ. Thái Như nam tay đáp ở Đại Kiều trên vai, dùng có điểm khoan ngữ khí nói, "Đại Kiều, nghe nói ngươi có đối tượng. Ngươi thật không đủ ý tứ, như vậy chuyện quan trọng đều không nói cho ta?" Đại Kiều nói ta còn tưởng rằng các ngươi biết ta đối tượng ngày đầu tiên liền đưa ta tới ký túc xá, sau lại cái kia khí cầu cũng là hắn phóng hơn nữa ta là nghĩ chờ chúng ta đính hôn lại thỉnh ngươi qua đi uống rượu tịch. Lời này rơi xuống Vương Thiên tiên trên giường phát ra ồ ô, ô tiếng khóc đem ở nghe lén Tống Ngọc Liên hoảng sợ một đầu đánh vào ngăn tủ thưởng. Thái Như Nam thấy thế liệt miệng cười một tiếng các ngươi đương nhiên đã đến muốn đính hôn nông nỗi. Các ngươi nhận thức thật lâu sao? Đại Kiều gật đầu, ta 7 tuổi liền nhận thức hắn, chúng ta cùng nhau lớn lên. Ồ, Ồ. Vương Thiên Thiên tuy rằng dùng chăn đơn cái chính mình mặt, nhưng Đại Kiều nói chuyện, nàng lỗ tai vẫn luôn dựng, ai biết Đại Kiều càng nói, nàng liền càng thuyết vọng. Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại còn có muốn đính hôn, nàng chính là ngồi xe lửa đuổi theo không thượng a. Đáng giận, Thái Như Nam tuy rằng đối nói cảm tình không có hứng thú, nhưng nghe đến Đại Kiều nói, vẫn là lộ ra hâm mộ biểu tình, thật tốt. Bất quá tái hảo nam nhân, tái hảo cảm tình Đại Kiều đều xứng đôi, bởi vì nàng đẹp. Hôm nay lúc sau, Vương thiên Tiên càng hận Đại Kiều. nghiên cứu sinh ký túc xá, là mẫu bưng một chén đen thùi lùi canh lại đây, Đông Hà, ngươi chạy nhanh đem này canh cấp uống xong đi ta chính là hầm ước chừng 3 cái giờ. Kiều Đông Hà người được kia canh hương vị, lập tức xoay người sang chỗ khác nôn khan. Là mẫu vừa thấy nàng cái dạng này liền tới khí ta cực cực khổ khổ từ đại thật xa lại đây hầu hạ ngươi, nấu cơm cho ngươi giặt quần áo, sáng sớm lên mua tài liệu cho ngươi hầm canh, ngươi một ngụm không ăn liền phun, ngươi đây là cố ý ghê tởm ta đúng không? Kiều đông hà nôn khan đến cảm giác dạ dày đều phải nhổ ra, mẹ ta không cái kia ý tứ nôn. Nàng bà bà tới phía trước nàng nôn khan bệnh trạng đã hảo ai biết hiện tại lại bắt đầu, hơn nữa so với trước giống như còn muốn nghiêm trọng. Là mẫu đem chén thật mạnh đặt ở trên bàn, hướng trên mặt đất ngồi xuống nói ta mệnh khổ a, ta cực cực khổ khổ. Nàng đem vừa rồi nói qua nói lại khóc lóc sướng một lần, thanh âm một cao một thấp, so hát tuồng còn muốn lợi hại thực mau liền đem hàng xóm người cấp chiêu lại đây. Những người đó lại đây lúc sau, nàng lại đem phía trước nói thêm mắm thêm muối nói cho các nàng nghe. Những người đó nghe xong lúc sau, sôi nổi vây lại đây khiển trách kiều Đông Hà đông hà a ta ngày thường thấy thế nào ngươi không phải như vậy kiều khí người a như thế nào hiện tại hoài cái hài tử đột nhiên liền kiều khí đúng vậy nữ nhân vẫn là muốn hiểu chuyện mới hảo ngươi bà bà từ đại thật xa lại đây chiếu cố các ngươi phu thế các ngươi phải hiểu được thông cảm nàng a còn có tốt như vậy canh ngươi như thế nào liền không uống đâu này không phải uổng phí ngươi bà bà một phen tâm ý cho dù là xem ở bụng hài tử phân thượng cũng nên uống xong đi. Chính là, ngươi hiện tại cũng không phải là một người ở ăn cái gì, ngươi là hai người, vì hải tử, ngươi đến ăn nhiều một chút mới là, liền tính ăn không vô đi, ngạnh tác cũng muốn nhét vào đi. Kiều Đông Hà vốn dĩ chính là ăn nói vụng về người, từ nhỏ đến lớn đều sẽ không theo người cãi nhau, lúc này muốn đối mặt như vậy nhiều ba cô sáu bà, nàng bị nói được á khẩu không trả lời được, không hề phản kích năng lực. Cuối cùng ở đại gia thấy thế dưới, nàng đem kia chén không biết là dùng cái gì tài liệu ngao chế thành canh cấp giót đi xuống, sau đó chạy ra đi phun đến trời đất u ám Liền tính là như vậy, la mẫu vẫn là không có buông tha nàng. Cùng ngày, nàng không có đi trường học đi học bởi vì phun đến cuối cùng, nàng hai chân mềm nhũn một chút sức lực đều không có. La Tuấn Lương sau khi trở về, nàng cũng không dám đem việc này nói cho hắn, la mẫu xem nàng như vậy càng thêm biến đổi biện pháp lăn lộn nàng. Là mấu tới không đến một tuần kiều đông hà liền gầy 7-8 cân, cả người nhìn qua buồn bực không vui. Nàng đồng học nhìn đến nàng như vậy, đều hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ đối đại gia nói là mang thai làm cho. Tới rồi cuối tuần, nàng lấy cớ đi ra ngoài, sau đó chạy tới nhị phòng bên kia tìm nàng nãi. Nàng biết nàng nãi đối nàng thực thất vọng, nhưng nàng hiện tại không biết nên hướng ai cầu cứu, nàng lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ ảnh hưởng đến nàng trong bụng hài tử. Nhưng đi đến tứ hợp viện lại bị báo cho nàng nãi cùng ra ở năm ngày liền ngồi xe về quê đi. Kiều Đông Hà đứng ở trong viện cả người như tao xét đánh. Đại Kiều xem nàng đường tỷ cái dạng này trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng đã đáp ứng quá nàng nãi tuyệt đối không ra tay hỗ trợ. Bất quá nàng vẫn là trộm cho nàng đường tỷ uống lên ngọc châu từ hòa tan quá thủy. Bức nàng đứng lên tới là một chuyện, nhưng hài tử là mặt khác một chuyện, vô luận làm cái gì, đều không nên xúc phạm tới hài tử Kiều Tú Chi cùng Tiết Xuyên lần này rời đi Kinh Thành, một cái là vì tránh né Kiều Đông Hà, bằng không đối phương cầu về đến nhà tới, nàng cũng không hào cường ngạnh cự tuyệt. Nhị là vì Kiều Đông Anh, lần trước Lâm Tuệ gọi điện thoại trở về, nói Kiều Đông Anh đột nhiên chạy về ra đi cũng đem chính mình rót đến say mềm, không biết trên người nàng đã xảy ra sự tình gì. Kiều Tú Chi nhận được điện thoại sau, nhớ tới năm trước nàng mang về tới cái kia đặc vụ, trong lòng cũng có chút lo lắng. Vì thế cùng tiết xuyên thương lượng sau, hai người quyết định đi tỉnh thành nhìn xem kia hài từ. Lại nói tiếp Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh tuy rằng là thân tỉ muội nhưng hai người tính cách hoàn toàn không giống nhau. Một cái quá yếu đuối, một gặp được sự tình không nghĩ chính mình giải quyết ngược lại tưởng dựa vào bên người người. Một cái lại quá độc lập vô luận phát sinh sự tình gì, nàng đều không cùng người nhà nói, sở hữu sự tình đều nghẹn ở trong lòng. Người nghẹn lâu rồi, khẳng định liền phải xảy ra chuyện. Đường diệu san thực tức giận thực tức giận, lần đó nàng làm ơn nàng đường ca đi giáo huấn đại kiều, ai ngờ đại kiều không có việc gì, nàng đường ca lại chạy trốn vô tung vô ảnh. Trước cuối tuần, nàng chạy đến nàng đại bá ra đi, lại hợp với hai ngày đều bị báo cho nàng đường ca đã vài thiên không có về nhà. Nàng biết nàng đường ca là cố ý ở trốn nàng, tên du thủ du thực chính là tên du thủ du thực, làm hắn làm nhất am hiểu sự tình hắn đều làm không tốt quả thực chính là phế vật cái này cuối tuần nàng lại chạy tới đại bá gia, bất quá lần này lại làm nàng đổ tới rồi đang muốn ra cửa đường ca, đường ca ngươi không thể đi, đường diệu san duỗi tay đem đường hãn hải ngăn lại, mắt đẹp phun cháy, đường hãn hải ngáp một cái nói, ngươi lại muốn thế nào, cái gì kêu nàng lại tưởng cái dạng gì, nhiều năm như vậy tới, nàng liền làm ơn hắn đã làm như vậy một việc, hắn không làm tốt liền tính hiện tại còn trái lại ngại nàng nhiều chuyện. Đường Diệu San tức giận đến hai má đỏ bừng nói, ngươi lần trước không phải vỗ ngực nói ngươi có thể đem kiều niệm niệm cấp thu phục sao. Như thế nào sau lại không tin tức, không tin tức chính là không tin tức ngươi lại không phải ta lão tử ta làm gì muốn thay ngươi làm việc. Trang bức không thành ngược lại bị một nữ nhân nâng lên cao ngã trên mặt đất chuyện này, là đường hãn hải nhất thường quên sự tình, hiện tại bị đường Diệu San vừa nhắc nhở, hắn lại nghĩ tới lúc trước nan kham Đường diệu san ngẩn ra một chút tiếp theo càng thêm trong cơn giận dữ là ta cầu ngươi đi làm sao. Ngươi nếu là không được nói, ngươi lúc trước liền không cần đáp ứng ta à, liền tính sau lại không tin tức ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta một tiếng mà không phải như bây giờ trốn tránh ta. Nàng thanh âm lại tiêm lại lợi kích thích người mang tai có thể thấy được nàng thật sự bị tức giận đến không nhẹ Đường hãn hải dùng tiểu đuôi chỉ đào đào lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn nói ta trốn tránh ngươi. Người thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta lão tử ta đều không sợ người tính thứ gì. Tránh ra, đối với đường diệu san cái này đường muội đường hãn hải không có quá lớn cảm tình. Bọn họ tuổi chỉ kém 2-3 tuổi, khi còn nhỏ thường thường bị lấy tới làm đối lập. Đường muội từ nhỏ thành tích hảo mà hắn chính là cái kia cạn bã, hơn nữa đường muội một chút cũng không đáng yêu, có đôi khi so với hắn còn muốn bá đạo cái này làm cho hắn sao có thể thật sự yêu thương nàng. Ngày đó hắn sợ dĩ đáp ứng nàng, bất quá là quá nhàm chán, ở hắn xem ra bất quá chính là cái tiểu nữ sinh tùy tiện hù dọa vài câu đối phương liền phải khóc anh anh. Ai biết lại đá tới rồi ván sắt, nhìn ngânh ngang mà đi đường ca, đường diệu san tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. đường hãn hải, người cái hỗn cầu, người đứng lại đó cho ta. Đường hãn hải đi vào hắn ngày thường cùng tên côn đồ cùng nhau mốc địa phương, tâm tình thật không tốt mà kiều chân bắt chéo, các ngươi nói nói, có biện pháp nào có thể bắt lấy kia hai cái nha đầu thúi Đám côn đồ ngươi xem ta xem ngươi, đều không lời nào để nói. Như thế nào bắt lấy, đối phương cái kia sức lực một tay đưa bọn họ đánh bỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Mấu chốt là xong việc bọn họ đi tra quá kia nữ sinh tuy rằng không phải xuất từ quyền thế gia đình, bất quá nàng đối tượng ra lại không đơn giản, biết sau, bọn họ nơi nào còn dám đi trêu chọc nàng. Lão đại ta xem nếu không vẫn là thôi đi. Một tên côn đồ trong lòng run sợ nói. Đường hãn hải trừng mắt hắn, chuyển qua đi. Tên côn đồ vẻ mặt đưa đám truyền qua đi, đem mông lộ ra tới. Đường Hãn Hải nhấc chân ở hắn trên mông đạp một chân nói, ngươi cái túng hóa, ngươi nói như thế nữa, ngươi liền lăn ra chúng ta nhân gian ác ma phân đội nhỏ. Không sai, Đường Hãn Hải cùng hắn đám côn đồ có một cái thập phần chung nhị tên, đã kêu nhân gian ác ma, bọn họ cảm thấy bọn họ du hí nhân gian, là thế gian này sống được nhất tiêu sái nhất chân thật người. Tên này nếu như bị đời sau người nghe được, phòng trừng sẽ cười đến rộng răng. Này một chân đá ra đi sau, những người khác càng không dám nói tiếp nữa, trừ bỏ tên côn đồ giáp. Tên côn đồ giáp cọc lúc nói, lão đại kỳ thật chúng ta không nhất định phải cùng cái kia tiểu cô nương đối nghịch, chúng ta có thể bái nàng vi sư, sau đó đem nàng sở hữu công phu đều học lại đây, chờ chúng ta xuất sư, chúng ta lại đến đánh nàng kia không phải. Mặt khác lưu manh không đợi hắn nói xong, liền tiến lên muốn đi che lại hắn miệng, sợ đợi lát nữa hắn mạng nhỏ cũng chưa. Nhưng lúc này đây đường hãn hải không chỉ có không có mắng hắn, lại còn có khen hắn, hảo. Người cái này đề nghị nói được phi thường hảo. Hắn phía trước như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp đâu. Vì thế đường hãn hải quyết định đi tìm Đại Kiều. Bất quá căn cứ vào Đại Kiều thần lực, hắn có chút sợ hãi cho nên quyết định từ nàng bằng hữu thái như nam trên người xuống tay. Kiều Trấn Quân nhìn đến hắn ba mẹ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cả người đều ngây dại. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ba, mẹ các ngươi như thế nào đột nhiên lại đây. Nói hắn rỗi tay liền phải tiếp hắn ba mẹ trong tay hành lý túi, lại bị tránh đi. Kiều tú chi ngồi 10 ngày 10 đêm xe lửa chính là tinh thần vẫn là thực hảo, ngươi yên tâm, an kiệt cùng đông lâm hai đứa nhỏ ta đều thác cấp hoác ra hỗ trợ chiếu cố. Dựa theo quan hệ tới rằng, hẳn là đem hai đứa nhỏ phó thác cấp đại phòng chiếu cố càng tốt chỉ là đại phòng mỗi ngày đều phải khai cửa hàng làm buôn bán một vội lên chưa chắc có thời gian chiếu cố hải tử không nói chính yếu nàng đối đại nhi từ cùng con dâu cả kia đối sườn phu thê không yên tâm hơn nữa đái thục phương biết bọn họ phải về trấn trên sau chủ động đưa ra muốn chiếu cố an kiệt cùng đông lâm cho nên liền đem hai đứa nhỏ đưa đến hoắc gia đi kiều trấn quân nhưng thật ra không lo lắng hải tử hắn cha mẹ làm việc là nhất đáng tin cậy cẩn thận người bọn họ khẳng định là đem hải tử an bài hào mới có thể ra cửa Cha mẹ nếu không cần hắn để đồ vật, hắn đành phải đi mau vài bước đi kêu thê tử, làm nàng chạy nhanh lộng điểm ăn lại đây. Lâm Tuệ nhìn đến cha mẹ chồng lại đây, trên mặt cũng là chấn kinh rồi một chút, bất quá thực mau nàng liền nghĩ tới Kiều Đông Anh sự tình. Nàng ra tới cùng cha mẹ chồng đánh thanh tiếp đón, sau đó liền đi phòng bếp lộng ăn. Kiều Trấn Quân biết ba mẹ là vì Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai thì muội mới rời đi kinh thị, hắn nhớ tới La Khánh một nhà, nhíu mày nói, Đông Hà bà bà đi kinh thị chỉ sợ sẽ vì khó nàng mẹ ngươi nói ta muốn hay không làm la là khánh huynh đi kinh thị đem hắn tức phụ mang về tới kiều tú chi lắc đầu không cần đông hà tính tình quá mềm nàng phải học chính mình đi xử lý những việc này mà không phải làm bên người người vẫn luôn cho nàng chùi đi nàng cùng tiết xuyên hai người đều già rồi nàng cha mẹ không đáng tin cậy mặt khác huynh để thì muội sau khi lớn lên sẽ có chính mình tiểu gia đình ai cũng sẽ không mỗi ngày có rảnh tới cấp nàng xử lý sự tình Cho nên nàng phải học kiên cường lên, yếu đuối chỉ có thể bị đánh, người là như thế này, quốc gia cũng là như thế này. Kiều Trấn Quân nghe vậy, liền từ bỏ. Kiều Đông Hà rốt cuộc chỉ là chất nữ, mà không phải hắn nữ nhi, hắn cũng không hảo đem bàn tay đến quá dài. Tiếp theo hắn liền đem chọn lựa cửa hàng người được chọn cùng cha mẹ thương lượng thảo luận lên. Kiều Tú chỉ ở trấn trên ở hai ngày, cùng cách phách ngụy gia còn có thẩm gia liên hoan vài lần, sau đó liền ngồi xe đi tỉnh thành. Đường Kiều Đông Anh nghe được đồng học tới thông chi nàng, nói có hai cái tự sưng là nàng ra ra nãi nãi người ở ký túc xá cửa chờ nàng thời điểm, nàng cả người đều ngơ ngẩn. Nàng cái thứ nhất cảm giác chính là trong nhà có đại sự xảy ra. Nàng không rảnh lo cùng đồng học nói tiếng cảm tạ cả người liền như hỏa tiễn giống nhau xông ra ngoài. Đường nàng thở hổn hển hô hô chạy đến ký túc xá hạ, nhìn đến nàng ra ra nãi nãi thời điểm, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt ra, nãi các ngươi như thế nào lại đây. Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện, Kiều tú chi xem hài tử chạy trốn mồ hôi đầy đầu, móc ra khăn tay cho nàng lau mồ hôi nói, ngươi đừng lo lắng, người trong nhà đều thực hảo, sự tình gì đều không có phát sinh. Kiều đông anh xem nàng tự mình cho nàng lau mồ hôi, có một tia không được tự nhiên, nhưng lại thật phần quyến luyến loại này thân mật hành vi kia ra cùng nãy như thế nào sẽ qua tới. Kiều tú chi từ ái nhìn nàng nói, ra cùng nãy chính là tưởng ngươi, cho nên lại đây bên này nhìn xem ngươi. Kiều đông anh nghe được lời này, ngẩn ra một chút ngay sau đó hốc mắt một mảnh đỏ bừng. Nàng biết nàng ra nãi khẳng định là từ nàng nhị thúc nhị thẩm bên kia biết nàng uống say sự tình cho nên mới không yên tâm lại đây. Từ lúc còn rất nhỏ nàng liền biết nàng mẹ đau nhất đệ để an bình, nàng cùng tỷ tỷ là bồi tiền hóa, mà nàng là trung gian hài tử, là dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Nàng từ nhỏ liền rất kính nề nàng nãi nãi, nghĩ sau khi lớn lên nhất định phải trở thành giống nàng nãi như vậy sấm rền gió cuốn người, chỉ là nàng giống như trường oai. Trước kia nàng nãi đối bọn họ này đó cháu trai cháu gái đều đối xử bình đẳng, sau lại nàng nãi thương yêu nhất đại kiều muội muội nàng khi đó kỳ thật trong lòng là có điểm phiếm toan. Nàng không ghen ghét nhưng nàng có chút hâm mộ cùng khổ sở, nàng cảm thấy là chính mình không tốt cho nên mới không có biện pháp làm ra ra nãi nãi thích nhất nàng. Nhưng giờ khắc này, những năm gần đây ủy khuất đều tan thành mây khói. Nàng ra cùng nãy là yêu thương nàng. Nàng nhào lên đi, đem nàng nãy ôm chặt lấy, ra, nãy ta cũng rất nhớ ngươi nhóm. Kiều Tú Chi giơ tay, chậm rãi vuốt ve hài từ phía sau lưng. Hết thầy đều ở không nói gì. Tiết An Húc bên này phim truyền hình rốt cuộc bắt đầu quay. Ở phim truyền hình bên trong, có cái nhân vật là sắm vai một cái người giàu có da nữ nhi, cùng Tiết An Húc có không ít vai diễn phối hợp. Người sắm vai là cái kêu hàn mạn an tiểu nữ hài tuổi so tiết an húc nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay mới 6 tuổi, là cái lớn lên phi thường xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương tự hồ thực thích tiết an húc cái này đại ca ca, luôn là đi theo phía sau hắn tiểu ca ca trường tiểu ca ca đoàn, mọi người đều bị nàng bộ dáng manh đến không được. Nhưng tiết an húc cảm thấy nàng có điểm phiền. Hôm nay chụp xong một tuần kịch sau, mọi người đều ở nghỉ ngơi, hàn mạn an lại lại đây tìm tiết an húc còn cho hắn mang theo ăn ngon kẹo. Tiết An hút không chút khách khí đem kẹo nhận lấy, sau đó ánh mắt dừng ở nàng trên tóc nói: Ngươi như thế nào luôn chát tiểu nhân a? Hàn Mạn An tiểu cô nương nháy đại đại ngập nước đôi mắt, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Tiết An hút xem nàng không trả lời, liền tự hỏi tự đáp ta biết khẳng định là bởi vì ngươi phát lượng quá ít, ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất đi ăn chút tóc dài đồ vật, ngươi tóc ít như vậy, nói không chừng quá, không lâu liền biến thành đầu trọc. Vẫn là hắn tỉ tỉ đầu tóc đẹp nhất, lại hắc lại trường lại thẳng. Bóng loáng trôi chảy, xinh đẹp đến không được. Hàn mạn an thật dài lông mi chớp a chớp sau đó hoa một tiếng khóc ra tới. Tiết an húc vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nàng khóc lóc chạy đi bộ dáng bình tĩnh mà đem kẹo ném vào miệng. Ai tiểu nữ hài chính là phiền toái. Trường 144. Cái này niên đại đại gia hành vi vẫn là thực bảo thủ, đại kiều cùng hoắc chỉ hai người tuy rằng là đối tượng, nhưng ngày thường cũng không thể luôn là có đôi có cặp ở bên nhau, nếu không thực dễ dàng dẫn nhân chú mục. Bởi vậy, hoắc Trì liền tính lại tưởng cùng Đại Kiều cùng nhau ăn cơm tưởng nhận thầu nàng cơm tạp giúp nàng múc cơm rửa chén, nhưng bởi vì không nghĩ nàng bị người nghị luận đành phải thôi. Mà này niên đại sinh viên quốc gia là có trợ cấp mỗi tháng quốc gia đều sẽ cấp học sinh phát 20 nguyên đồ ăn phiếu, gia đình tương đối khó khăn còn có thể mặt khác xin tam nguyên khó khăn trợ cấp. Đại Kiều ký túc xá từ Xuân Quyên liền xin, cái này làm cho hoắc Trì cái này đối tượng thực vô dụng võ nơi. Muốn vì đối tượng tiêu tiền, lại hoa không ra đi. Vì khuất, đại kiều đành phải lén thời điểm an ủi hắn, hoắc trì ca ca, ngươi đã cho ta hoa thật nhiều tiền, ta quần áo, cặp sách, đồng hồ, mấy thứ này, tất cả đều là ngươi cho ta mua. Nàng đồ dùng sinh hoạt cơ hồ đều cho hắn nhận thầu. Trừ bỏ mỗi năm sinh nhật, hai người mỗi năm nhận thức khi một ngày, hoắc trì ca ca cũng sẽ cho nàng tặng đồ cái này làm cho nàng trong lòng cảm thấy thực chi kỷ. Hoắc Trì xem xung quanh không có người, trộm bắt một chút nàng trắng nõn tay nhỏ. Sau đó thực mau lại buông ra nói, tiền của ta chính là ngươi tiền, về sau ngươi tưởng mua cái gì cứ việc cùng ta nói. Đại Kiều cười đến mi mắt cong cong, suy nghĩ một chút bỡn cợt nói, Hoắc Trì ca ca ta đây tiền đâu, cũng là ngươi tiền sao? Hoắc Trì nguyên bản là tưởng gật đầu. Rốt cuộc về sau bọn họ sẽ kết làm vợ chồng, bọn họ sở hữu đồ vật đều là cùng chung, hắn chính là nàng, kia nàng cũng nên là hắn mới đúng. Bất quá liền ở kia trong nháy mắt, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, hắn lập tức sửa lời nói, không phải, ngươi tiền là của ngươi, ta ngươi, tất cả đều là của ngươi. Đại Kiều khóe miệng má lúm đồng tiền càng sâu, Hoắc Trì ca ca, ngươi gần nhất trở nên hảo có thể nói nga. Hoắc Trì nhìn nàng trắng nõn hồng nhuận khuôn mặt nói, vậy ngươi thích ta biến thành như vậy sao? Có thể hay không cảm thấy hắn quá giàu mỡ? Đại Kiều gật đầu cấp cho khẳng định, Hoắc Trì ca ca cái gì đều là tốt. Trừ bỏ ra ra nãi nãi, Hoắc Trì ca ca chính là trên thế giới này đối nàng tốt nhất người. Đương nhiên nàng người nhà cũng đối nàng thực hào, nhưng tổng cảm giác là không giống nhau. Hoắc Trì nghe được lời này, cả người khinh phiêu phiêu trong lòng so uống lên mật nước đường còn muốn ngọt. Thái như nam càng cùng đại kiều ở chung, liền càng tiếc nuối chính mình không phải cái nam nhân. Nếu là nàng là cái nam nhân nói, liền có thể cùng Hoắc Trì cạnh tranh, tranh thủ đem nữ thần cưới về nhà. Hôm nay các nàng đi ở đi nhà ăn ăn cơm trên đường. Thái Như Nam hỏi Đại Kiều nói, "Đại Kiều ta nếu là cái nam sinh nói, ngươi có thể hay không suy xét lựa chọn ta?" Đại Kiều cúi đầu nhìn nàng một cái thực trắng ra mà lắc đầu nói, "Sẽ không, ta sẽ không tìm so với ta lùn nam nhân." Thái Như Nam khóe miệng run rẩy, "Tốt xấu cấp cái an ủi a, muốn hay không như vậy cắm đao a?" Thái Như Nam không biết cắm đao kỹ thuật này chính là kiều gia người truyền gia chi bảo từ kiều trấn quốc đến nhỏ nhất tiết an Húc mỗi người đều là cắm đao tay thiện nghệ. Nghiêm khắc lại nói tiếp Thái Như Nam kỳ thật không tính lùn, 1m6 tam vóc dáng ở nữ học sinh bên trong, nàng xem như vóc dáng không tồi. Nhưng bất đắc dĩ đại kiều dáng người quá yêu Việt quá cao gầy, nàng hiện tại có 1m73 ở nữ sinh giữa quả thực là hạ trong bầy gà tồn tại. Thái như nam thở dài nói, Ngươi như vậy thân cao cũng cũng chỉ có hoắc sư huynh người như vậy mới xứng đôi. Đại kiều đang muốn nói chuyện, sau đó nhìn đến ở đối diện hoắc trì chiều nàng xem ra, đối nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nàng cũng chạy nhanh câu môi cười, không tiếng động mà hô một tiếng hoắc trì ca ca. Bị uy một miệng cầu lương thái như nam, nàng còn ở nơi này đâu tốt xấu bận tâm một chút nàng cái này độc thân cầu A. Đi vào mốc cơm cửa sổ, Hoắc Trì lập tức lôi kéo hắn bạn cùng phòng đem vị trí nhường ra tới, vị trí này cho các ngươi, chúng ta một lần nữa đi mặt sau xếp hàng. Đại Kiều nhấp môi cười nói, cảm ơn Hoắc Trì, kaka, bất quá không cần, chúng ta đi xếp hàng liền hào. Hoắc Trì nói, không có việc gì, ta bạn cùng phòng hắn cũng thực vui vẻ có thể đem vị trí nhường cho các ngươi, đúng không? Bị nhiệt tâm bạn cùng phòng, dưới loại tình huống này, hắn còn có thể nói không sao? Vì thế ở hoắc Trì cùng bạn cùng phòng kiên trì hạ Đại Kiều cùng Thái Như Nam chiếm bọn họ vị trí. Thái Như Nam lại thở dài, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Vương Đại Tiên như vậy chán ghét ngươi, ngươi không chỉ có lớn lên đẹp hơn nữa đầu óc lại so nàng thông minh, liền đối tượng đều tốt như vậy, quả thực là người so người sẽ tức chết a Đại Kiều Thanh âm mềm mại nói, không cần thở dài, ngươi cũng thực không tồi, ngươi về sau cũng có thể tìm được một cái không tồi đối tượng. Thái Như Nam bĩu môi nói, vẫn là miễn đi, ta đã làm tốt độc thân cả đời chuẩn bị. Nàng bộ dáng cùng trang điểm, cùng với hành vi đều giống cái giả tiểu tử, rất nhiều nam sinh khả năng sẽ cùng nàng trở thành bạn tốt thậm chí là huynh đệ, lại trước nay không có người thích thượng nàng. Đại Kiều vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói, không cần ủy oải, nói không chừng ngươi duyên phận thực mau liền sẽ đã đến. Thái Như Nam không đương một chuyện. Nếu là kiều tú chi ở chỗ này, khẳng định sẽ nói cho nàng, đại kiều miệng chính là miệng vàng lời ngọc so thần toán từ còn muốn lợi hại. Đại kiều đánh một phần cải trắng xào thịt cùng một cái trứng gà thái như nam còn lại là đánh một phần cà chua xào trứng gà, hai người bưng đồ ăn tìm vị trí ngồi. Một đường qua đi, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh ánh mắt đều như có như không mà dính ở đại kiều trên người. Nàng giống như một đạo quang, trải qua chỗ, nhấc lên từng mảnh kinh diễm. Đại kiều bởi vì khi còn nhỏ là cái nói lắp cho nên ăn cơm thời điểm đều không thích nói chuyện sau lại cùng nàng gia cùng nãi ở bên nhau, lại thay đổi một cách vô chi vô giác học được tốt đẹp lễ nghi. Nàng gia trước kia là địa chủ thiếu gia nàng thái nãi nãi nghe nói là cái tiểu thư khuê các cười không lộ răng ăn cơm càng không thể bẹp miệng. Nghe nàng gia nói, hắn khi còn nhỏ ăn cơm nếu là rớt một chút đồ vật ở trên bàn, liền sẽ bị ai mắng. Lúc này Thái Như Nam ngồi ở Đại Kiều đối diện xem nàng ăn cơm xem đến cả người đều ngây người. Tiên nữ chính là tiên nữ, liền ăn một bữa cơm đều như vậy đẹp. Đại Kiều xem nàng cái dạng này có chút giờ khóc giờ cười chạy nhanh ăn đi, bằng không trong chốc lát đồ ăn liền phải lạnh. Thái Như Nam lúc này mới cầm lấy chính mình chiếc đũa, bởi vì có cái tốt đẹp tấm gương ở trước mắt cho nên nàng ăn cơm tốc độ cũng đi theo biến chậm. Ăn đến một nửa, đột nhiên phía sau truyền đến một trận va chạm thanh, sau đó vang lên nữ sinh không vui chất vấn thanh. ngươi người này đi như thế nào lộ, ta này váy vừa mới xuyên tức chết ta. Đụng phải nàng nam sinh tắc cúi đầu vẫn luôn xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nếu không ngươi quần áo ta cho ngươi tẩy đi. Lời này vừa ra kia nữ sinh càng là tức giận đến muốn mệnh, nếu không phải nơi này có như vậy nhiều người ở, nàng khẳng định muốn đem hắn mắng đến máu chó phun đầu. Nữ sinh quần áo là có thể tùy tiện làm xa lạ nam nhân hỗ trợ tẩy sao. Hai người lại không phải đối tượng. Quả nhiên, nghe được nam sinh nói, mọi người xem hai người ánh mắt liền có chút ái muội Nam sinh tự hồ cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây tự mình nói sai, lại lần nữa liên thanh xin lỗi. Sau đó, từ túi quần móc ra hai chương hai mao còn có mấy chương một phân tiền tiền giấy tưởng đưa cho nữ sinh làm bồi thường. Nữ sinh phiền đã chết, duỗi tay liền đẩy ra hắn đưa qua tay, hai người đẩy tới đẩy đi chi gian, nữ sinh trên mặt mang khăn che mặt khẩu trang đột nhiên bị lộng rớt. Tiếp theo trung quanh vang lên một trận đào hút không khí thanh. Đại kiều lúc này mới tò mò mà xoay người nhìn lại, sau đó cũng là sừng sốt một chút. kia nữ sinh không phải người khác, mà là hoắc trì đồng học đường diệu san. Chỉ là lần trước nhìn đến nàng thời điểm, đường diệu san làn da trắng nõn bóng loáng, cả người khí sắc hồng nhuận nhưng hiện tại nàng mặt dài quá vài viên đại đậu đậu, số lượng tuy rằng không phải rất nhiều, bất đắc dĩ kia đậu đậu quá lớn, hơn nữa sưng đỏ lộ ra bạch túi, nhìn qua thực làm người ghê tởm. Thái Như nam vẻ mặt kinh ngạc nói kia nữ không phải chúng ta trường học hoa hậu giảng đường sao? Xung quanh đồng dạng vang lên khe khẽ nói nhỏ, ta thiên a kia không phải đại nhị đường sư tỷ sao? Nàng như thế nào biến thành cái dạng này? Ta cũng không biết ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước nhìn đến nàng thời điểm, nàng trên mặt còn hào hào, có thể hay không là dị ứng. Dị ứng mới không phải cái dạng này. Đó chính là thanh xuân đậu, bất quá lớn như vậy đậu đậu ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta phía trước nhưng thật ra ở ta một cái thân thích trên mặt gặp qua, như vậy đậu đậu nhiễm trùng thực nghiêm trọng hơn nữa về sau khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo đường diệu san nghe bên tai nghị luận mặt chứng đến đỏ bừng này đỏ lên trên mặt đậu đậu càng thêm chói mắt kinh tâm đứng ở nàng trước mặt nam sinh bởi vậy dựa gần nhìn đến trên mặt nàng đậu đậu thời điểm biểu tình giống như bị hoảng sợ hắn cái dạng này hoàn toàn chọc giận đường diệu san nàng một tay đem đối phương đẩy ra sau đó xoay người chạy ra nhà ăn nàng cũng không biết chính mình mặt như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Nàng làn da từ nhỏ đến lớn là có tiếng hào tuổi dậy thì thời điểm, mặt khác đồng học trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trường kỳ viên đậu đậu nhưng nàng chưa bao giờ sẽ. Đây là nàng nhất lấy làm tự hào ưu điểm, nhưng trước cuối tuần bắt đầu, nàng trên mặt liền nổi lên mấy viên hồng bệnh sởi, nàng lúc ấy liền dọa khóc. Nàng mẹ còn mang nàng đi bệnh viện xem bác sĩ, bác sĩ nói nàng làn da có chút nhiễm trùng, làm nàng không cần loạn sát những cái đó tiện nghi mỹ phẩm dưỡng da. Nghe được lời này, nàng thiếu chút nữa liền chửi ầm lên. Nàng mỹ phẩm dưỡng da đều là từ bách hóa thương trường mua, hơn nữa toàn bộ đều là quý nhất tốt nhất. Nàng nói như vậy, nói rõ chính là khinh thường nàng. Hơn nữa kia phá bác sĩ cũng không có gì bản lĩnh, cái gì dược cũng không có cho nàng khai, làm cho trên mặt nàng hồng trần tùy ý phát triển, mới có thể trưởng thành hôm nay cái dạng này nàng mấy ngày nay đã khóc rất nhiều lần, hơn nữa ăn không, vô ngủ không được. bác sĩ cũng nhìn vài cái, đều nói không có cách nào. tức chết nàng, thẳng đến nhìn không tới đường rượu san người thái như nam mới thu hồi ánh mắt đối đại kiều phun tào nói phía trước đại gia nói nàng là hoa hậu giảng đường, ta cũng đã không phục lắm. chiếu ta xem ra nàng còn không có ngươi một ngón tay đầu đẹp đâu. nàng hiện tại dài quá đầy mặt đậu đậu, này hoa hậu giảng đường danh hiệu tổng có thể hái xuống đi. Phàm là gặp qua đại kiều người, đều sẽ trăm phần trăm khẳng định nói nàng lớn lên so đường diệu san đẹp. Chỉ là bởi vì đường diệu san tiến trường học tương đối sớm, lại là học sinh hội lễ nghi bộ bộ yêu phòng sách giáo hoạt động chung đương quá rất nhiều lần ti nghi, nhận thức nàng người rất nhiều. Đại kiều mới đến đi học một tháng, hơn nữa nàng bản thân lại điệu thấp lại không thích tham gia hoạt động cho nên gặp qua nàng người rất ít. Đại Kiều không thèm để ý, ngược lại nhắc nhở nàng, ngươi còn không mau ăn, ngươi còn như vậy, ta đã có thể không đợi ngươi. Nàng đối đương hoa hậu rằng đường việc này không có hứng thú, ai đương đều có thể, chỉ cần không tới quấy rầy nàng sinh hoạt cùng học tập liền hảo. Thái Như Nam nghe vậy, lúc này mới chạy nhanh nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Đông Hà a, ta khát nước, ngươi cho ta đao chén nước uống. La Mẫu nằm ở trên giường kêu lên, Là mẫu ngay từ đầu trộm chạy tới kinh thị, một là không nghĩ cùng nàng nam nhân là khánh ở cùng một chỗ, này một hai năm tới, bọn họ phu thê mỗi ngày cãi nhau, nàng thật là phiền chết hắn. Nhị là nàng nghĩ tới tới thân cận tôn tử, ai biết nàng ngày đầu tiên tới kinh thị kiều Đông Hà liền cho nàng một cái dao ai phủ đầu trang bệnh không đi nhà ga tiếp nàng. Sau đó nàng chăm cây ngàn đắng hầu hạ nàng cho nàng nấu cơm, nàng còn ngại tam ngại bốn, không phải thiên kim tiểu thư còn một thân thiên kim tiểu thư thật xấu, thật là quán đến nàng. Cuối cùng một chút đó là gần nhất kiều đông hà bụng càng ngày càng đột hiện, hàng xóm người đều nói nàng bụng tròn tròn, bên trong hẳn là cái nữ nhi. Nhưng này sao lại có thể đâu, hiện tại quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình A, nàng nếu là sinh cái nữ nhi kia chẳng phải là muốn chặt đứt nàng nhi tử loài. Đều là cái này tiện nhân sai, kết hôn ngày đó nàng hướng người cầu bí phương cho nàng uống, cố tình nàng không uống, nếu là khi đó uống xong đi, hiện tại trong bụng khẳng định chính là đứa con trai. Là mẫu càng nghĩ càng sinh khí, vừa lúc mấy ngày nay nàng nhi tử cùng hắn đạo sư đi nơi khác đi công tác, vì thế nàng liền thuận thế bị bệnh. Kiều Đông Hà lúc này mới vừa ngồi xuống, liền nghe được nàng bà bà lại kêu lên. Nàng chạy nhanh đỡ eo đứng lên, vẻ mặt mỏi mệt. Hai ngày này, nàng bà bà trong chốc lát kêu đau đầu, làm nàng cho nàng mát xa đầu. Trong chốc lát nói chính mình chân đau, làm nàng cho nàng đấm chân, ăn cái gì lập tức cảm thấy quá phai nhạt, lập tức cảm thấy hương vị quá nặng, nàng ăn không vô đi. Vì làm nàng ăn xong đi nàng không thể không đi lại làm một cơm nàng làm nàng bà bà đi bệnh viện nàng bà bà chính là nói chính mình không có việc gì lại muốn nàng xin nghỉ không đi trường học đi học nàng đều lo lắng nàng học kỳ này học phân không có biện pháp tu mãn nàng đổ một ly không nhiệt không lạnh độ ấm vừa vặn tốt Thủy đi vào đi mẹ uống nước là mẫu đem Thủy tiếp nhận tới uống một ngụm liền buông nói ta khẩu đột nhiên có điểm đạm đông hà ngươi đi cho ta tìm điểm toan quả mận trở về Kiều Đông Hà mải tức một chút mẹ cái này mùa không có quả mận nếu là ngươi muốn ăn toan, nếu không ta lấy điểm mơ chua cho ngươi ăn đi. Nàng mang thai lúc sau luôn là muốn ăn toan cho nên La Tuấn Lương liền cho nàng mua thật nhiều mơ chua ở nhà bị. Là mẫu xua xua tay, ta không muốn ăn kia khô cằn đồ vật ta liền muốn ăn điểm mới mẻ, không có quả mận ngươi sẽ không đi tìm cùng loại à ta xem ngươi chính là không nghĩ đi tìm. Hiểu Đông Hà sắc mặt tái nhợt nói, mẹ ta hôm nay có chút mệt nếu không ta ngày mai lại đi cho ngươi tìm đi. Bọn họ trụ phòng ở chỉ có 10 cái phương, trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, nguyên bản La Tuấn Lương là tưởng ở phòng khách đáp cái giường cho hắn mẹ trụ, nhưng nàng mẹ không vui cho nên trong khoảng thời gian này, nàng đều là cùng nàng bà bà ngủ ở trên một cái giường. Nàng bà bà ngủ đánh hô lại nghiến răng, hơn nữa ngủ thực không thành thật nàng không chỉ có mỗi ngày bị ồn ào đến ngủ không được lại còn có đến đề phòng ban đêm nàng bà bà sẽ đá đánh tới nàng bụng. Tóm lại trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi tốt hơn nữa tâm tình hậm hực nàng cả người trạng thái thập phần kém. Đặc biệt là hai ngày này, nàng trên dưới chạy vài biến, nàng nửa điểm đều không nghĩ lại động. Là mẫu thanh âm lập tức liền đề cao vài cái decibel, ngươi mệt cái gì mệt a Ngươi mỗi ngày liền ngốc tại trong nhà, lại không cần xuống đất làm việc ngươi có cái gì mệt mỏi quá. Năm đó ta hỏi lão nhị thời điểm, ta còn xuống đất đi làm việc đâu, ngươi nói rõ chính là trướng mắt ta cái này ở nông thôn bà bà. Các ngươi kiều gia hiện tại thăng chức rất nhanh cho nên ngươi liền khinh thường chúng ta la ra đúng không? Ta nói cho ngươi. Lúc trước ngươi công công là công tiêu xã chủ nhiệm thời điểm, nhà ngươi vẫn là cái chân đất 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi cho rằng nhà ngươi là có thể vẫn luôn phú đi xuống A, nói không chừng ngày mai nhà ngươi kia tiệm cơm liền đóng cửa. la mẫu chỉ vào kiều đông Hà cái mũi, nước miếng tự vẫn luôn hướng trên mặt nàng phun. Trừ bỏ thời mãn kinh kỳ thật mấy năm nay la gia tao ngộ mới là làm cho la là mẫu tính tình đại biến nguyên nhân chủ yếu. Trước kia la khánh là công tiêu xã chủ nhiệm tiền lương chiều cao địa vị. Đại gia muốn mua điểm đồ vật đều phải đi lấy lòng nhà nàng. Nhưng từ cái cách sau, công tiêu xã dần dần không được nàng nam nhân sau lại cũng bị công tiêu xã cấp từ rất rất nhiều người bởi vì chính mình ra tới làm buôn bán, nhật thử từ từng ngày dầu có lên, ngược lại la ra đi rồi đường xuống dốc. Trước kia những cái đó lấy lòng nàng người, hiện tại sôi nổi trái lại giễu cợt nàng, la mẫu từ trước đến nay liền phải cường, nơi nào chịu được cái này khí. Nàng làm nàng nam nhân đi làm buôn bán, nhưng là khánh tính cách bảo thủ, không muốn mạo hiểm, vì thế hai người thường thường bởi vì các loại lông gà vỏ tỏi ồn ào đến túi bụi. Ở như vậy nhật thử bên trong, là mẫu tính cách cũng liền từng ngày trở nên khắc nghiệt lên. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Nhà ta người lại không có trêu chọc ngươi, ngươi làm cái gì miệng muốn ác độc như vậy? Kiều Đông Hà có thể chịu đựng nàng bà bà nói chính mình, lan lộn chính mình, nhưng lúc này nghe được nàng nguyền rủa chính mình người nhà, nàng liền nhịn không nổi. Nhưng nói xong lời này, nàng lập tức liền hối hận, nàng bà bà khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Quả nhiên, nghe được ác độc hai chữ, là mẫu giống bị dẫm đến cái đôi miêu, lập tức liền tặc mau ta ác độc ngươi cái thiện nhân ta ngươi hiện tại là thai phụ ta không thể đánh ngươi, nhưng ta có thể đi ngươi trường học cử báo ngươi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, giống ngươi như vậy bất kính ra bà học sinh các ngươi trường học là như thế nào giáo. Nói, nàng từ trên giường nhảy xuống, thay đổi quần áo liền ra bên ngoài hướng. Kiều Đông Hà trong lòng biết muốn không xong, nàng bà bà ở nhà muốn như thế nào lăn lộn đều hảo, nàng nhiều lắm chính là tại đây đống trong lâu mặt mất mặt, nhưng nếu là nháo đến trường học đi, đến lúc đó nàng thật là vô pháp làm người. Hơn nữa bị nàng bà bà như vậy nhất cử báo, đối nàng học phân khẳng định có ảnh hưởng. Kiều Đông Hà không chút nghĩ ngợi, rỗi tay liền đi kéo nàng bà bà, mẹ ta sai rồi, ngươi không cần đi cử báo tính ta cầu ngươi. Cầu ta chậm là mẫu dùng sức kéo ra tay nàng, sau đó ở nàng lại muốn duỗi tay lại đây cản nàng thời điểm, dùng sức đem nàng đẩy. Kiều Đông Hà dưới chân vừa chợt phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó cả người thật mạnh trượt chân trên mặt đất. Nàng bụng thực mau liền đau lên, hơn nữa đùi chi gian còn trào ra đồ vật. Nàng duỗi tay một sờ, sờ đến một tay huyết, Kiều Đông Hà mặt một mảnh tái nhợt, nàng tưởng bỏ dậy, nhưng nàng toàn thân vô lực thế nhưng như thế nào cũng bỏ không đứng dậy nàng không thể không hướng nàng bà bà cầu cứu mẹ ta bụng đau quá ngươi mau đi gọi người đưa ta đi bệnh viện là mẫu đang xem đến kiều đông hà té ngã thời điểm còn dọa nhảy dựng lo lắng nhi tử trở về sẽ tìm nàng nháo cũng sợ hãi kiều gia sẽ cho con dâu chống lưng mà khi nàng nhìn đến kiều đông hà dưới thân chảy ra huyết thời điểm nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái chú ý nếu là này thai không có kia chẳng phải là có thể lại hoài một thai Tiếp theo thai nàng nhất định phải bức nàng uống xong sinh con bí phương, cứ như vậy, bọn họ la ra loại liền bảo vệ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hào. Cho nên ở kiều Đông Hà hướng nàng cầu cứu thời điểm, nàng nhìn nàng, biểu tình nói không nên lời quỷ dị nói, Đông Hà A, ngươi nhịn một chút ngươi còn trẻ chính là không có này một thai cũng sẽ không ảnh hưởng về sau sinh hài tử kiều Đông Hà ngơ ngẩn, thanh âm đều đang run rẩy mẹ, ngươi đây là có ý tứ gì? Là mẫu nói, Đông Hà, ngươi đừng trách mẹ nhẫn tâm, ngươi này một thai là cái nữ nhi, ngươi nếu là sinh nữ nhi, ngươi nam nhân liền phải tuyệt chủng cho nên ngươi đem này thai chảy chờ về sau tái sinh một thai, mẹ bảo đảm ngươi nhất định có thể sinh ra cái trắng trẻo mập mạp nhi tử tới. kiều Đông Hà nhìn nàng bà bà giống như mùa đông khắc nghiệt bị người bắt một chậu nước đá. Lãnh triệt nội tâm cả người khống chế không được run dẩy lên. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 145. Kiều Đông Hà run dày đến hàm răng đều ở run lên. Nàng cho rằng nàng bà bà chỉ là tính cách xào quyệt một chút nhưng tốt xấu tâm địa là tốt nàng thẳng đến giờ khắc này mới biết được đối phương là thật sự hận không thể giết chết nàng. Nàng quá xuẩn, nàng nãy sáng sớm liền đã nói với nàng, làm nàng muốn chính mình kiên cường lên, làm nàng không cần một mặt mà thoái nhượng, nhưng nàng chính mình vô dụng tổng cố kỵ cái này cố kỵ cái kia cho nên mới sẽ dung túng nàng bà bà khi dễ nàng đến nước này. Này hết thảy đều là nàng tự tìm Là nàng xứng đáng, bà bà hiện tại hiển nhiên là sẽ không vì nàng gọi người lại đây, cho nên nàng nếu là muốn giữ được đứa nhỏ này, nàng nhất định phải tự cứu. Nàng không hề để ý tới bà bà, hướng cửa gian nan mà bỏ qua đi. Nàng dưới thân huyết càng lưu càng nhiều, sửa bỏ qua trên mặt đất đều để lại trói mắt kinh tâm vết máu. Là mẫu nhìn không chỉ có không có động lòng chắc ẩn, ngược lại đi lên đi ngăn đón nàng đường đi, người không thể đi ra ngoài, người hôm nay cần thiết đem cái này bồi tiền hóa cấp xảy mất. Nàng hiện tại chỉ hối hận không sớm một chút nghĩ ra cái này hảo biện pháp, nếu là sớm một chút nghĩ ra được cũng không cần uổng phí như vậy thật tốt đồ vật cấp cái kia nhất định phải chết thẳng cẳng bồi tiền hóa. Thật là lãng phí, Kiều Đông Hà cắn răng nói, mẹ ngươi cho ta tránh ra. Ta cùng bụng hài từ hôm nay nếu là có bất chắc gì, người nhà của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng biết chính mình quá vô dụng đến lúc này còn chỉ có thể lấy người nhà ra tới cáo mượn oai hùng nhưng nàng không có biện pháp nàng hiện tại chỉ nghĩ giữ được trong bụng hài tử là mẫu nghe được kiều gia trên mặt lộ ra một tia do dực cùng sợ hãi biểu tình đừng nói kiều gia có thẩm gia cùng sở gia hai môn làm quan kết nghĩa còn có vương viêm sinh cái này ở bộ đội làm quan lớn con rể còn có hoắc gia cũng không phải dễ chọc trừ bỏ này đó chỉ cần nói kiều tú chi một quyền đánh chết lợn rừng liền cũng đủ làm nhân tâm kinh run sợ Nhưng nàng đã nói ra những lời này đó, nước đồ khó hốt thuống chi kiều Đông Hà vẫn là nàng đẩy ngã, chẳng lẽ nàng hiện tại phóng nàng đi kiều ra liền sẽ không truy cứu sao? Không có khả năng, cho nên hoành nếu chết dựng cũng là chết kia còn không bằng khẽ cắn môi, một tay đem kia bụng bồi tiền hóa cấp lộng rớt. Nàng là la tuấn lương mẫu thân kiều gia nhiều lắm chính là mắng nàng một đốn, đối phương tổng không thể giết nàng đi. Nghĩ đến đây, là mẫu trên mặt hoàng sở cùng sợ hãi tan đi, một lần nữa bị ác độc cấp chiếm cướp, đông hà a, ngươi cũng không cần bắt ngươi người nhà tới làm ta sợ, mẹ nó trái tim không tốt lắm, chịu không nổi hù dọa bất quá người nhà của ngươi nếu là thường quản ngươi nói, đã sớm lại đây tìm ta, nhưng ta tới mau nửa tháng, người nhà ngươi có tới vì ngươi chống lưng sao? Không có đi, người ba mẹ đều là không đáng tin cậy, đặc biệt là ở mẹ ngươi trong mắt ngươi còn không bằng ngươi đệ đệ một cây tóc quan trọng đâu. Đến nỗi người nãy, nghe nói nàng giống như rời đi kinh thị, cho nên người này a quan trọng nhất là phải có tự mình hiểu lấy, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu quan trọng. Kiều Đông Hà cắn răng cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng người nhà không phải như thế, nàng mẹ tuy rằng thực trọng nam khinh nữ, nhưng nàng nãy cùng gia đều rất đau nàng, huynh đệ tìm muội cũng thực quan tâm nàng, là nàng cô phụ bọn họ chờ mong. Là nàng làm cho bọn họ thất vọng rồi. Là mẫu xem nàng thẹn quá thành giận càng thêm nói cái không ngừng, Đông Hà, ngươi nghe mẹ nó, ngoan ngoãn đêm này thai cấp xảy mất quay đầu lại mẹ cho ngươi hầm lão mẫu cây canh sâm hào hào cho ngươi bổ bổ thân mình, bảo ngươi về sau thuận thuận lợi lợi sinh đứa con trai ra tới. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta tránh ra, nếu là ta hài tử có cái gì sai lầm quay đầu lại ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Kiều Đông Hà cảm thấy chính mình quả thực phải bị ghê tởm hỏng rồi. Nàng hôm nay quả thực là một lần nữa nhận thức đến nàng bà bà người này, trong bụng hài tử đừng nói đến nay còn không biết giới tính, liền tính thật là cái nữ hài nhi kia cũng là nàng thân cháu gái A. Nàng nói ra nói như vậy tới quả thực xúc sinh đều không bằng. Lúc này nàng khí thế cùng ngày thường có thể nói là khác nhau như hai người, nàng trừng mắt la mẫu, đáy mắt hận ý hừng hực thiêu đốt. La mẫu bị ánh mắt của nàng sợ tới mức sau này lui một bước nhưng văn hóa ở ngay lúc này rớt dây xích người nói ngươi muốn cùng ta cái gì rùa đen. Ta như thế nào một chút đều không nghe hiểu. Kiều Đông Hà cảm giác được bụng càng ngày càng đau, nàng không thể lại chỉ hoãn đi xuống. Nàng nhìn La Mẫu, gần từng chữ một nói, nếu là ta hài tử đã chết quay đầu lại ta liền một đao thọc chết ngươi, làm ngươi đi xuống cho nàng bồi tội. Nàng lời này nói được quá độc ác, La Mẫu lại lần nữa bị hoảng sợ, động tác liền do dự lên. Này một do dự, liền làm Kiều Đông Hà bò tới rồi cửa đi. Kiều Đông Hà không có một lần giống hôm nay như vậy may mắn này phòng ở quá tiểu, nếu là phòng ở quá lớn nói, lúc này nàng vô luận như thế nào đều bỏ không đến cửa đi. Chờ nàng mở cửa ra, là mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngươi cho ta. Không đợi nàng nói xong, Kiều Đông Hà liền đua kính toàn lực buông ra yết hầu hô lên cứu mạng A. Ta bà bà muốn giết ta, người tới A, giết người. Là mẫu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng muốn đem Kiều Đông Hà cấp kéo trở về, bất quá đã chậm ở tại cách vách Lan tỷ nghe được động tĩnh chạy tới. Lan tỷ cứu ta ta bà bà muốn giết ta cùng ta trong bụng hải tử. Kiều Đông Hà giống như chết đuối người bắt được một cây phù mộc không màng tất cả lại lần nữa kêu to lên. Lan tỷ phía trước ở trong phòng liền nghe được cái gì cứu mạng giết người, nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là chạy ra nhìn xem. Này không xem không quan trọng, vừa thấy quả thực lá gan đều phải dọa phá. Chỉ có thể nói Kiều Đông Hà vận khí không có bối rốt cuộc, nếu là đổi thành những người khác có lẽ chưa chắc sẽ qua tới hỗ trợ, nhưng này Lan tỷ là cái nhiệt tâm người. Lúc này nghe được Kiều Đông Hà nói, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức liền vọt lại đây. Nàng một tay đem muốn cong lưng đi xả Kiều Đông Hà la mẫu đẩy ra, nói năng có khí phách mắng, cốt ngay. ngươi nếu là còn dám chạm vào nàng một chút ta liền đối với ngươi không khách khí. Là mẫu tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đây là nhà của chúng ta sự, không cần ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác. Lan thì một chút cũng không thoái nhượng nói, hiện tại đã nháo ra mạng người tới, này liền không phải nhà các ngươi sự sự tình, ngươi lại không cho khai ta hiện tại liền đi báo nguy. Nghe được nàng muốn đi báo nguy, là mẫu rốt cuộc biết sợ hãi, người nào mệnh ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượt, nàng chính mình té ngã ta muốn đỡ nàng lên, nàng không cho ta đỡ, còn mặt khác ta yếu hại nàng, người này tâm tư quá ác độc. Là mẫu lời nói, lan tỷ nửa cái tự đều không tin. Từ là mẫu tới lúc sau, la ra mỗi ngày đều gà bay trứng vỡ kiều đông hà bộ dáng cũng ngày càng tiêu tùy. Nàng phía trước có huyền truyền cùng nàng nói qua, làm nàng không cần quá mức với thoái nhượng, có chút người trời sinh liền tiện, sẽ không bởi vì ngươi thoái nhượng mà cảm kích chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng hiển nhiên đối phương không có đem nàng lời nói nghe đi vào, nếu không cũng sẽ không phát sinh hôm nay một màn này. Lan tỉ không hề để ý tới la mẫu, đem kiều Đông Hà tiểu tâm nâng dậy tới, sau đó nâng nàng đi ra ngoài. Kiều Đông Hà cơ hồ là cả người trực thuộc ở Lan tỉ trên người, mới vừa đi ra cửa khẩu thời điểm, nàng đầu óc đột nhiên vừa động hiện lên đại kiều cho nàng nói qua nàng lời nói. Tuần trước nàng đi thứ hợp viện tìm nàng nãy, đáng tiếc nàng nãy về quê đi, ở nàng phải đi thời điểm, đại kiều muội muội đột nhiên giao cho nàng một viên thuốc còn cùng nàng nói kia viên có thể bảo mệnh, làm nàng ngàn vạn không thể ném nàng lúc ấy biểu tình hoảng hốt đem đồ vật nhận lấy liền đi rồi sau khi trở về cũng không quá đương một chuyện nhưng lúc này nhớ tới đại kiều muội muội lời nói nàng theo bản năng liền tin tưởng kia đồ vật nhất định có thể cứu nàng hài tử vì thế nàng lôi kéo lan tỷ tay suy yếu nói lan tỷ phiền toái ngươi đi vào giúp ta lấy cái đồ vật kia đồ vật liền đặt ở đầu giường nhất phía dưới trong ngăn tủ là cái màu xám hộp phiền toái ngươi giúp ta lấy lại đây Lan thì tuy rằng cảm thấy nàng lúc này còn cố lấy đồ vật có chút không thể tưởng tượng, bất quá xem nàng hai mắt ba ba nhìn chính mình, nàng thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Vì thế nàng đem kiều Đông Hà đỡ ngồi ở một bên ghế đá thượng, sau đó liền phải vào cửa đi tìm đồ vật. la mẫu một tay đem nàng ngăn lại, người không thể đi vào, đây là nhà của ta, người nếu là tiến vào lấy đồ vật, người chính là cái tặc. Cái này tặc tự vừa rơi xuống đất, Lan thì duỗi tay liền đem la mẫu dùng sức sau này đẩy. La mẫu hét lên một tiếng, thật mạnh quang ngã cái mông đôn ai ra ta eo, người cái thiên giết người tới a cướp bóc a. Lan tỷ lướt qua nàng thân mình trực tiếp đi vào đem hộp tìm ra. La gia nháo ra lớn như vậy động tĩnh, mặt khác hàng xóm cũng đuổi lại đây. Mọi người nhìn đến kiều đông hà một quần huyết, La mẫu lại ngồi dưới đất kêu đánh cướp mà Lan tỷ vừa vặn từ La gia đi ra, trong tay cầm cái hộp. Đại gia có nghĩ oai đều khó. Có người tưởng đi lên chất vấn Lan tỷ còn không có mở miệng, liền nghe Lan tỷ nói ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi giải thích các ngươi nếu là cảm thấy ta là tặc nói, hiện tại liền có thể đi báo nguy. La mẫu vội vàng nói, không thể báo nguy, không thể báo nguy, mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, ngăn đón báo nguy người cương nhiên là la mẫu. Lan tỷ lứt qua mọi người, đem hộp sao cho Kiều Đông Hà. Kiều Đông Hà đem hộp thuốc viên lấy ra tới, không cần uống nước đông cứng nuốt đi vào. Không biết có phải hay không nàng ảo giác thuốc viên vừa tiến vào trong cơ thể, nàng liền cảm giác trên người ấm áp thân thể giống như cũng không có như vậy khó chịu. Nàng quay đầu đối Lan tỷ nói, Lan tỷ chúng ta đi thôi. Lan tỷ xem nàng đột nhiên nói chuyện không như vậy hư, trong lòng đối kia thuốc viên tò mò cực kỳ. Bất quá lúc này không phải hỏi mấy thứ này thời điểm, nàng vội vàng đỡ đối phương đi ra đại viện. Phía sau truyền đến la mẫu giết heo tiếng kêu rên. Hoắc Trì vội vã chạy tới tìm Đại Kiều thời điểm, Đại Kiều đang ở trong phòng học cấp một cái nam đồng học giảng dài một đạo đề mục. Kia nam đồng học ánh mắt căn bản liền không ở sách vở thượng mà là thường thường dừng ở Đại Kiều trên mặt xem đến Hoắc Trì trong lòng thoáng chốc liền thoáng khởi một đoàn hỏa tới. Hắn vọt tới kia nam đồng học trước mặt vừa lúc che ở hắn cùng Đại Kiều chi gian. Nam đồng học lập tức liền khó chịu vị đồng học này, ngươi là nơi nào tới? Chẳng lẽ ngươi không biết này phòng học đợi lát nữa muốn đi học sao? Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Hoác chỉ trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói ta là kiều niệm niệm đối tượng. Ta tới tìm nàng có việc. Nam đồng học nghe được đối tượng hai chữ tức khắc cảm giác bị người thọc một đao. Ngươi, ngươi nói ngươi là kiều đồng học gì? Hắn nhất định là nghe lầm. Kiều đồng học vẫn luôn độc lai like, độc vãng. Ngày thường cũng chỉ cùng nàng ký túc xá người ở bên nhau. Nàng như thế nào sẽ có đối tượng? Hoác chỉ đã xoay người sang chỗ khác như mực đôi mắt ôn nhu nhìn đại kiều nói. Niệm niệm ta có lời muốn cùng ngươi nói Đại kiều biết Hoắc trì ca ca sẽ không vô duyên vô cơ tới tìm nàng, lúc này lại đây, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nàng đem sách vừa còn cấp vị kia nam đồng học làm hắn đi hỏi những người khác, sau đó liền cùng Hoắc trì hai người cùng đi ra phòng học. Trong ban nam đồng học nhìn một màn này, đều ngốc mắt. Chẳng lẽ kiều đồng học thực sự có đối tượng? Tuy rằng bọn họ có chút nhân thân cao so bất quá kiều đồng học thành tích so thượng nàng, diện mạo cũng không sao tích nhưng chỉ cần nàng một ngày không có đối tượng bọn họ tốt xấu liền có cái hy vọng a Lúc này lớp trưởng nói một câu nói nói, vừa rồi tiến vào cái kia là đại nhị sư huynh, học sinh hội phó hội trưởng, năm đó thi đại học trạng nguyên. Lời này vừa ra, chỉ nghe xôn xao tan nát cõi lòng đầy đất. Lớn lên không ai đẹp, thành tích không ai hảo bọn họ không hy vọng. Đại Kiều ký túc xá người tuy rằng biết nàng có đối tượng sự tình, nhưng Vương Thiên Tiên trong lòng còn tồn may mắn muốn đem hoắc trì cấp đoạt lấy tới cho nên cũng không có nơi nơi nói Đại Kiều có đối tượng sự tình. Các nàng không nói, Đại Kiều càng sẽ không nơi nơi đi nói, lớp học cũng chỉ có nàng một cái nữ đồng học nàng khẳng định sẽ không theo mặt khác nam đồng học nói lên chính mình sự tình. Bởi vậy làm cho đến bây giờ, lớp học người cũng không biết nàng đã có đối tượng. Đại Kiều cùng hoắc trì hai người đi vào bên ngoài hành lang. Đại kiều nháy trường mật lông mi, gấp giọng nói, hoắc trì ca ca ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? hoắc trì mày nhíu nhíu nói, ngươi đường tỉ tiến bệnh viện nghe nói chảy không ít huyết cụ thể tình huống ta hiện tại cũng không biết. Nghe được lời này, đại kiều A một tiếng, bắt lấy cánh tay hắn nói thực nghiêm trọng sao? Trong bụng tiểu A nhi còn ở sao? Hoác trì nhìn thoáng qua nàng trộp vào chính mình cánh tay thượng tay nhỏ Trần An nàng nói, ngươi đừng có gấp ngươi đừng tỷ sự tình là nhà ta tài xế lại đây cho ta biết, hắn nói hắn lại đây thời điểm hài từ còn ở ta tưởng hẳn là sẽ không có việc gì. Đại kiều mí môi, hoác trì ca ca ngươi từ từ ta ta hiện tại liền đi theo giáo thụ xin nghỉ, sau đó ta và ngươi vừa đi đi bệnh viện. Hoác trì gật đầu, ngươi cũng đừng nóng vội tiểu tâm té ngã. Đại kiều gật đầu mà đi. Trong ban nam đồng học đem vừa rồi đại kiều chào hoác trì khi một màn xem ở trong mắt trong lòng đều ê ẩm. Có cái yêu phòng sách ngồi sồm cửa sổ hạ nghe lén bọn họ nói chuyện, bất quá khoảng cách cách khá xa, hắn chỉ nghe được một tiếng hoác trì ca ca. Hắn quay đầu lại đối mặt khác nam sinh nói, người này có thể hay không là nàng biểu ca hoặc là thân thích bằng không như thế nào sẽ gọi ca ca đâu. Lúc này, vẫn là lớp trưởng mở miệng hắn cho đại gia lại bổ một đao có loại ca ca kêu tình ca ca kiều đồng học như vậy kêu hoắc sư huynh có khả năng là bởi vì bọn họ cảm tình hào mặt khác nam đồng học ngươi câm miệng đại kiều xin nghỉ trở về hoắc trì đã trước tiên đem nàng sách vở đều sửa sang lại hảo hai người thực mau liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt mặt đại kiều ngồi trên hoắc gia xe hơi cùng hoắc trì hai người không đến nửa cái giờ liền đến bệnh viện lúc này phòng bệnh bên trong đái thục phương chính mua nóng bỏng cháo thịt lại đây cấp kiều đông hà ăn Bất qua cháu có chút năng, nàng đem cháu phóng tới một bên lượng, chờ độ ấm dáng xuống lại làm nàng ăn. Kiểu đông Hà nhìn phương gì vì chính mình làm này hết thảy, sắc mặt tái nhợt nói, phương gì thật là ngượng ngùng, phiền toái ngươi. Lan Tỷ đem nàng đưa đến bệnh viện sau, bởi vì nhà nàng còn có tiểu Hải tử ở, không thể rời đi lâu lắm, liền làm nàng thông chi cha mẹ nàng lại đây. Lúc ấy nàng đệ nhất cảm giác chính là không thể làm nàng mẹ lại đây, nếu là nàng mẹ lại đây, đến lúc đó đem nàng mắng một đốn, phòng trừng nàng chết tâm đều có. Nàng hiện tại quá mệt mỏi, nàng không nghĩ nhìn thấy nàng mẹ cho nên nàng cho Lan tỷ hoác ra điện thoại. Phương gì một nhận được điện thoại, lập tức liền ngồi xe lại đây, nàng lại đây sau, Lan tỷ liền đi trở về. Kiều gia cùng Hoắc gia tuy rằng quan hệ thực hảo, nhưng Hoắc gia chân chính thích người là đại kiều muội muội, nếu không phải lần này xuất hiện loại chuyện này, nàng thật ngượng ngùng phiền toái bọn họ. Đái Thục Phương xua xua tay nói, người ta hai nhà là cái gì quan hệ, ngươi nói những lời này không phải đem phương gì đưa người xa lạ sao? Kiều Đông Hà nhấp môi cười cười, nàng này lại là dính đại kiều muội muội phúc khí phía trước nàng bị nàng bà bà đẩy ngã thời điểm nàng trong lòng thật là sợ hãi cực kỳ đặc biệt là đang sờ đến giữa hai chân máu tươi khi nàng trong lòng từng đợt sợ hãi cùng đau đớn nàng lo lắng hải tử giữ không nổi nếu không phải lan thì kịp thời đuổi tới nếu không phải đại kiều muội muội cấp kia viên thuốc viên đứa nhỏ này hiện tại chỉ sợ đã nàng theo bản năng giũi tay vuốt hơi đột bụng lòng còn sợ hãi Đái thuộc phương theo nàng động tác dừng ở nàng trên bụng dừng một chút nói, nguyên bản lời này không nên ta tới hỏi ngươi, chỉ là ta thật sự nhìn không được này toàn ra liền không cái thứ tốt. Đối về sau, ngươi có tính toán gì không sao? Kiều Đông Hà xả miệng cười khổ một chút phương gì, nói câu không biết cố gắng nói ta hiện tại trong lòng thực loạn kỳ thật ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đái thuộc phương nghe được lời này. Mày đều chọn lên, Đông Hà, ngươi không cần nói cho ta, ngươi tính toán tha thứ ngươi bà bà, sau đó coi như không có việc gì giống nhau trở về cùng nàng cùng nhau trụ. Muốn thật nói vậy, nàng hiện tại liền chạy lấy người. Yếu đuối không là vấn đề, có chút người trời sinh tính cách liền tương đối yếu đuối, nhưng đã bị khi dễ thành như vậy, còn không biết phản kháng nói, loại người này căn bản liền không đáng hỗ trợ. Kiều Đông Hà gấp giọng nói, không không không, ta chính là chết cũng sẽ không tha thứ nàng. Ta cũng tuyệt đối sẽ không theo nàng lại cùng ở ở dưới một mái hiên. Lúc này nàng đã không nghĩ lại xưng hô La Mẫu vì mẹ hoặc là bà bà bởi vì nàng không xứng. Nàng nói không biết nên làm cái gì bây giờ là chỉ nàng cùng La Tuấn Lương hai người hôn nhân. Ra việc này lúc sau, đại gia khẳng định đều không thể coi như không có sự tình phát sinh quá. Nhưng La Mẫu chính là lại không tốt cũng là La Tuấn Lương thân sinh Mẫu thân, hắn có thể vì chính mình mà cùng nàng Mẫu thân chặt đứt quan hệ sao. Nàng không xem trọng, thật giống như nàng giống nhau, nếu La Tuấn Lương làm nàng cùng nàng mẹ đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, nàng giống nhau làm không được. Nhưng nàng cùng mẹ nó chi gian đã xé rách ra mặt là không có khả năng chung sống hòa bình. Nhớ tới phía trước nàng cùng chính mình nói kia phiên lời nói, nàng như cũng cảm thấy lãnh triệt nội tâm. Cho nên nàng thực mê mang, không biết kế tiếp bọn họ chi gian sẽ thế nào. Đái Thục phương nghe vậy, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu là còn không thanh tỉnh nói ta đã có thể muốn thay ngươi nãi nãi giáo huấn ngươi. Tuy rằng nàng cảm thấy kiều đông hà như vậy tính cách vẫn là quá mềm, bất quá đối với nàng tới nói, đã rất khó được. Nàng vừa rồi liền lo lắng nàng bị đánh tả mặt sau, lại đem má phải vói qua làm người đánh. Đến nỗi nàng cùng La Tuấn Lương chi gian sự tình, nàng một ngoại nhân liền không tham dự. Hôn nhân không phải nói đoạn là có thể đoạn, đặc biệt là có hai từ sau. Có chút phu thê cho nhau chán ghét, cãi nhau ầm ĩ cả đời, nhưng bọn họ còn đem liền sinh hoạt, ai cũng không nghĩ ly hôn. Sẽ dũng cảm ly hôn người kia dù sao cũng là số ít người. Mà trước mắt Kiều Đông Hà hiền nhiên còn chưa đủ dũng cảm cùng kiên định. Nghe được Phương Dì nhắc tới nàng nãi, Kiều Đông Hà hốc mắt tức khắc liền đỏ, Phương Dì ta thật là thực vô dụng, là ta làm đại gia thất vọng rồi, ta biết mọi người đều là vì ta hảo, ta về sau sẽ kiên cường lên. Nàng không biết chính mình có thể hay không làm cường thế người, bất quá nàng không nghĩ lại làm người nhà bởi vì nàng mà thất vọng rồi. Cái loại cảm giác này không song thấu, đái thục phương xem nàng cái dạng này, cảm thấy nàng còn tính có được cứu trợ xem trên bàn cháo lượng đến không sai biệt lắm, liền đoan qua đi cho nàng ăn. Kiều Đông Hà ăn hai khẩu, đại kiều cùng hoắc trì liền vào được. Đường tỷ, ngươi thế nào? Đại kiều bước chân dài đi đến mép giường, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng đường tỷ. Đường nhìn đến nàng bụng còn nhô lên tới thời điểm, nàng trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiều Đông Hà nhìn đến Đại Kiều, lại là kích động lại là ngượng ngùng, Đại Kiều muội muội ngươi như thế nào lại đây? Lúc này ngươi không phải hẳn là ở đi học sao? Đại Kiều nói, đi học có thể có ngươi quan trọng sao? Kiều Đông Hà bị la mẫu hàn đến tâm dần dần ấm lên, ta không có việc gì, hải từ cũng hảo hảo, này thật là ít nhiều ngươi lần trước cho ta kia viên thuốc viên. Đại Kiều nghe vậy, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta phía trước cho ngươi thời điểm, còn lo lắng ngươi tùy tay ném xuống. Kiều Đông Hà lắc đầu, sẽ không, các ngươi cho ta đồ vật ta đều có hảo hảo bảo tồn Đái Thục Phương đứng lên, đối với các nàng hai tỷ muội nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi tỷ muội hai hảo hảo trò chuyện. Nói xong, nàng liền lôi kéo hoắc trì đi ra ngoài. Đại Kiều hỏi nàng đường tỷ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ làm đến tiến bệnh viện. Kiều Đông Hà cũng không có dấu giếm, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng nàng nói. Đại Kiều nghe xong, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, lão yêu bà, nàng quả thực là heo chó không bằng, nàng chính là súc sinh. Nàng chưa bao giờ nói dơ khẩu, là mẫu rất có vinh hạnh được đến nàng lần đầu tiên dơ khẩu thăm hỏi. Ta cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên như vậy phát rồ điều Đông Hà tuy rằng có chút kinh ngạc với đại kiều muội muội cũng sẽ nói thô tục, bất quá tới rồi tình trạng này nàng khẳng định sẽ không vì La Mẫu nói tốt. Đường tỷ người kế tiếp có tính toán gì không? La Mẫu khẳng định là muốn giáo huấn, chỉ là đại kiều cũng muốn biết rõ ràng nàng Đường tỷ rốt cuộc có tính toán gì không? Nếu là nàng tưởng tha thứ đối phương nói kia nàng liền không làm cái này ác nhân. Kiều Đông Hà nghe thấy cái này vấn đề, lại lần nữa lắc đầu ta không biết Đại Kiều muội muội nếu đổi lại là ngươi gặp được loại chuyện này, ngươi sẽ như thế nào làm? Đại Kiều mắt to thiêu đốt lửa giận nói, nếu là ta, loại chuyện này căn bản là sẽ không phát sinh ở lão yêu bà lấy bí phương bức ngươi uống thời điểm ta liền sẽ đem dược đảo khấu ở nàng trên mặt. Kiều Đông Hà Đại Kiều lần này không tính toán ôn nhu đối đãi nàng Đường tỷ. Đường tỷ, ngươi thật sự hẳn là kiên cường lên. Ngươi còn như vậy đi xuống, về sau ngươi lại bị người khi dễ chúng ta thật sự sẽ không lại quản ngươi. Kiều Đông Hà hốc mắt đỏ, ta biết. Không, ngươi không biết. Đại Kiều đánh gãy nàng lời nói nói. Ngươi từ nhỏ cứ như vậy, bị đại bá mẫu mắng cũng sẽ không phản kháng. Ngươi thực thiện lương, ngươi cũng rất tinh tế săn sóc ngươi là cái hảo tỷ tỷ, nhưng ngươi bộ dáng này thật là quá làm nhân sinh khí. Nhà của chúng ta người đều luyến tiếp đánh ngươi một chút, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng một ngoại nhân tới khi dễ chính ngươi, ngươi không phải thực xin lỗi chúng ta, ngươi là thực xin lỗi chính ngươi, còn có ngươi trong bụng hài tử. Đại Kiều đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng Đường tỷ, Đường tỷ cứu rỗi không phải người khác cho ngươi, muốn hay không dũng cảm lên, chính ngươi nhìn làm. Nói xong nàng xoay người đi rồi, nàng hiện tại muốn đi thu thập la mẫu cái kia lão yêu bà. Chương 146 Đại Kiều banh khuôn mặt nhỏ từ phòng bệnh bên trong đi ra canh giữa ở bên ngoài hoắc trì nhìn đến nàng cái dạng này còn ngẩn ra một chút. Hắn cùng Đại Kiều nhận thức nhiều năm như vậy, thật sự chưa thấy qua nàng này phó tức giận bộ dáng. Nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hai má so lao phấn còn phải đẹp, hắc như quả nho đôi mắt thiêu đốt lửa giận, phẳng phất ngọn lửa giống nhau, đem nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều chiếu sáng. Tuy rằng nàng tức giận bộ dáng cũng rất đẹp bất quá hoắc chỉ nhưng luyến tiếc nàng sinh khí, hắn liền tưởng nàng cả đời đều vui vui vẻ vẻ. Hắn đi lên trước thấp giọng hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đại kiều khuôn mặt nhỏ phình phình, chu cái miệng nhỏ nói ta chính là quá sinh khí. Một phương diện là sinh khí nàng đường tỷ không biết cố gắng, về phương diện khác là sinh khí la mẫu như vậy khi dễ bọn họ kiều ra người, này quả thực khi bọn hắn kiều ra không ai. Nàng tuy rằng chưa nói thật sự minh bạch bất quá hoắc chỉ một đoán liền đoán được. Hắn cùng kiều Đông Hà tiếp xúc không nhiều lắm chỉ nhớ rõ nàng tính cách văn tĩnh nội liễm thực chiếu cố đệ đệ muội muội là cái hào tỷ tỉ, tỉ, bất quá đồng thời nàng tính cách thực mềm liền tính bị nàng mẹ mắng đến máu chó phun đầu cũng sẽ không cãi lại. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ ở trong mộng nhìn đến đại kiều tính tình cũng có chút mềm cũng may nàng sau lại sửa đổi tới. Hoắc Trì phục hồi tinh thần lại, an ủi nàng nói, "La gia bên kia, ngươi muốn hay không cho bọn hắn một cái giáo huấn?" Đại Kiều đầu nhỏ điểm điểm, đương nhiên là muốn ta ra tới chính là tới tìm Hoắc Trì ca ca thương lượng, ta cần thiết cấp cái kia lão yêu bà một cái giáo huấn, làm nàng về sau cũng không dám nữa như vậy kiêu ngạo. "Vậy ngươi tính toán như thế nào làm?" Hoắc Trì xem nàng liền lão yêu bà đều mắng ra tới, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, trong lòng tức khắc đối La gia cùng Kiều Đông Hà đều rất là bất mãn. Hai người vừa đi một bên đi vào bệnh viện hoa viên ghế đá ngồi hạ Đánh người là phạm pháp cho nên đem kia lão yêu bà đánh một đốn là không thực tế. Nói nữa, nếu là thật sự đánh kiều gia cùng la gia liền thật sự muốn thành thù địch. Đến lúc đó, nàng đường tỷ cùng đường tỷ phu hôn nhân cũng liền thật sự đi đến đầu. Nàng tuy rằng chán ghét lão yêu bà, nhưng không thưởng nhúng tay nàng đường tỷ hôn nhân. Bọn họ hôn nhân có thể hay không đi xuống đi, là chính bọn họ sự tình. Hoắc Chỉ gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá ngươi nếu là tưởng nói, chúng ta có thể tìm những người khác động thủ. Mấy năm nay tới, hắn gia gia đã đem trong tay nhân mạch dần dần chuyển giao đến hắn trong tay, cho nên muốn tìm mấy cái lưu manh giáo huấn La mẫu kia căn bản không phải một kiện việc khó. Đại Kiều lại lần nữa lắc đầu, không được liền tính tìm những người khác, chẳng lẽ La gia liền đoán không ra tới sao? Nàng Đường tỷ bên này vừa ra sự Là mẫu bên kia đã bị người đánh, chỉ cần là cá nhân đều sẽ đoán được là bọn họ kiều ra động tay. Hơn nữa nàng nếu là muốn động thủ, liền phải tự mình đi, như vậy mới sảng. Đúng rồi, phương gì đâu, nàng đi nơi nào, đại kiều lúc này mới phát hiện nàng ra tới đến bây giờ còn không có nhìn đến phương gì bóng người. Hoặc chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ mà chiều bên kia chu chu môi ba ở bên kia. Đại kiều theo hắn nói phương hướng xem qua đi thiếu chút nữa liền cười phun. Chỉ thấy phương gì cùng trung giáo thụ hai người đứng ở đối diện bên kia trong một góc, trung giáo thụ trong tay còn cầm hai hộp điểm tâm. Phía trước nàng đi theo đi học giáo thụ xin nghỉ thời điểm, trung giáo thụ vừa lúc liền ở bên cạnh, chỉ là lúc ấy hắn cũng không có hỏi cái gì, nàng cũng thực mau liền rời đi văn phòng, không nghĩ tới hắn cương nhiên đem nàng lời nói đều nghe lọt được. Lại còn có đoán được phương gì cũng ở bệnh viện bên trong, thật là ga tặc. Bất Quá xem phương gì cười đến vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, nàng khóe miệng cũng nhịn không được đi theo câu lên, "Hoắc Trì ca ca, ngươi nói vạn nhất phương gì cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội ra tới, ngươi sẽ như thế nào?" Hoắc Trì, hắn nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Bất Quá nghe nói có chút người tới năm mươi tới tuổi còn có thể sinh hài tử, mẹ nó năm nay mới 40 tuổi xuất đầu, sinh đệ đệ muội muội thật đúng là có khả năng. Đại Kiều xem hắn vẻ mặt trinh lăng, nhịn không được phụt nở nụ cười. Hoắc Chỉ ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì a? Như thế nào lỗ tai còn hồng hồng? Hoắc Chỉ ánh mắt càng thêm không dám cùng nàng nhìn nhau. Hắn nào dám nói cho nàng. Hắn vừa rồi nghĩ đến chính là nếu là mẹ nó thật cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, đến lúc đó chẳng phải là chỉ so hắn cùng Đại Kiều hài tử hơn mấy tuổi? Đột nhiên Đại Kiều đầu óc linh quang chợt lóe nói ta nghĩ tới, ta nghĩ đến muốn như thế nào đối phó lão yêu bà kiều tú chi treo điện thoại sau mày vẫn luôn gắt gao nhíu lại nàng cho món ăn bán lẻ phô tiền nói cảm tạ sau đó mới đi ra ngoài Tiết xuyên ở món ăn bán lẻ phô bên ngoài chờ lúc này nhìn đến nàng cao mày ra tới lập tức đón nhận đi nói đã xảy ra sự tình gì kiều tú chi nói là đại kiều đánh lại đây điện thoại nàng nói đông hà bị nàng bà bà đầy một chút thiếu chút nữa sinh non hiện tại còn ở bệnh viện ở nàng từ kinh thị trốn ra tới là vì bức đại cháu gái trưởng thành lên Chỉ là nàng làm như vậy là căn cứ vào nàng cho rằng la mẫu lại như thế nào quá phận, cũng không dám đối Kiều Đông Hà động thủ Nàng cho rằng Kiều Đông Hà hoài la ra hài tử, la mẫu chính là không xem tăng mặt cũng sẽ xem phật mặt khả năng gây tờm người động tác nhỏ sẽ rất nhiều, nhưng như thế nào cũng sẽ không đến muốn bức nàng đem hài tử xảy mất trình độ. Nàng thật là xem nhẹ la mẫu nữ nhân kia, nàng đâu chỉ là cái sốc sinh, nàng vẫn là người điên. Tiết xuyên nghe vậy, mày cũng đi theo nhăn lại, chúng ta dọn dẹp một chút ngày mai liền hồi kinh thị đi. Kiều Tú Chi gật đầu, đường thiên hạ khóa, đường kiều Đông Anh giống ngày thường như vậy như cũ lại đây ăn cơm chiều thời điểm, liền nghe được nàng ra cùng nãy phải về kinh thị tin tức. Nàng lòng tràn đầy không bỏ được, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cảm giác là nàng có ký ức tới nay hạnh phúc nhất nhật tử. mỗi ngày nàng ra cùng nãy đều sẽ cho nàng làm tốt các loại nàng thích ăn mỹ thực ở thuê trong phòng chờ nàng. Cơm nước xong, bọn họ ba người sẽ cùng đi trong trường học mặt tàn bộ, hoặc là đi bách hóa thương trường dạo một dạo. Nàng ra cùng nãy tới nhiều như vậy thiên, chưa từng có hỏi nàng uống say sự tình, cũng không có cho nàng giảng bất luận cái gì đạo lý lớn, lại thập phần thần kỳ mà làm nàng tâm linh được đến chưa bao giờ từng có bình tĩnh cùng lực lượng. Kiều Đông Anh nói, ra nãy các ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp vội vàng trở về, nên không phải là trong nhà có sự tình gì đi. Nàng bất quá là thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới lại nhìn đến nàng nãy gật đầu khẳng định nàng suy đoán. Kiều Tú Chi gật đầu nói, người tì ra điểm sự tình, chúng ta phải đi về tọa chấn. Hiện giờ kinh thị cũng chỉ có Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân cúc hai cái đại nhân ở bên kia cố tình đôi vợ chồng này lại là nhất không đáng tin cậy, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ vẫn là không yên tâm cho nên quyết định trở về một chuyến. Đáng giận, cái kia lão chủ chứa, ra, nãy ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau trở về. Kiều Đông Anh biết nàng tỷ đã xảy ra chuyện tức khắc sốt ruột đến không được chờ biết phát sinh sự tình sau, nàng càng là tức giận đến mặt đều đỏ. Kiều Tú Chi Trần An nàng nói, nãy biết ngươi quan tâm ngươi tỷ, nhưng lại chuyện này không phải dựa nắm tay nói chuyện hơn nữa lại chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết từ nơi này đến kinh thị muốn tám ngày tám đêm, này một đi một về chỉ sợ ít nhất muốn một tháng, ngươi trường học sẽ thả ngươi đi sao? Kiều Đông Anh dối giắm. Nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ nói ra cùng lắm thì liền không đọc nói, nhưng trải qua này nửa tháng tới ở chung, nàng cũng không dám nữa tùy tiện nói ra nói như vậy tới. Nàng không nghĩ nàng ra cùng nãy đối nàng thất vọng. Kiều Tú chi giơ tay xoa xoa nàng tóc nói, về sau có rất nhiều thời gian ở chung, ngươi lập tức quan trọng nhất nhiệm vụ đó là hoàn thành việc học đã biết sao. Kiều Đông Anh gật đầu ta đã biết nãy, bất quá các ngươi sau khi trở về nếu là có cái gì tin tức nói, nhất định phải cùng ta nói. Kiều Tú Chi gật đầu đáp ứng rồi. Đêm đó bọn họ thu thập đồ vật ngày hôm sau liền lui ở bên này thuê trụ phòng ở, sau đó ngồi xe lửa hồi kinh thị đi. Ở bọn họ ngồi trên xe lửa không đến một ngày, đại kiều bên này liền bắt đầu hành động. Đại kiều phía trước nghe nàng đường tỷ nói qua, là mẫu thực sợ hãi ếch xanh. Nghe nói là bởi vì khi còn nhỏ có một lần đi ngang qua điền biên, nàng một chân dẫm không dứt đến ngoài ruộng đi, vừa lúc nện ở một con ếch xanh trên người. Kìa ếch xanh bị tạp đến huyết nhục mơ hồ cũng đem nàng sợ tới mức chết khiếp, nàng kinh hoàng thất thố bỏ dậy, lại không nghĩ rằng dưới chân vừa trợt lại lần nữa ngã cai cho an cướp. Lúc này đây ngã đến so lần trước càng nghiêm trọng, nàng chân quang ngã chặt đứt lúc ấy xung quanh không có người, nàng vẫn luôn bỏ không đứng dậy, chỉ có thể liền như vậy nằm ở ngoài ruộng biên kia mùa ếch xanh rất nhiều có chút ếch xanh lá gan rất lớn nhảy đến nàng trên người tới nàng sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai liền ở nàng thét chói tai thời điểm có chỉ ếch xanh bị dọa tới rồi một túng liền nhảy vào nàng trong miệng lúc ấy nàng liền như vậy ngạnh sinh sinh bị dọa ngất đi rồi sau lại nàng bị người cứu lên tới sau tuy rằng chân hảo lại đối ếch xanh có rất lớn bóng ma mà đại thiều lần này cần mượn đạo cụ đó là ếch xanh Sợ ếch xanh đúng không kia nàng liền phải làm nàng ngốc tại một cái tràn đầy ếch xanh địa phương bên trong. Có hoắc chỉ trợ giúp bọn họ thực mau tìm được rồi một nhà dưỡng ếch nuôi dưỡng hộ. Sau đó ở một cái phong cao đêm đen buổi tối bọn họ tới cửa tìm la mẫu đi. Bởi vì có nàng đường thì cấp chìa khóa cho nên bọn họ vào cửa căn bản không có kinh động la mẫu làm đại kiều tức giận là nàng đường tỷ xảy ra chuyện đã hai ngày nhưng la mẫu một lần cũng không có đi xem qua nàng đường tỷ ngược lại còn ăn uống thả cửa một chút cũng không có ái náy. đại kiều nguyên bản còn cảm thấy chính mình biện pháp có điểm tổn hại người do dự mà rốt cục muốn hay không làm như vậy nhưng nhìn đến la mẫu ngủ đến khò khè rung trời vang bộ dáng nàng cảm thấy chính mình phía trước do dự rất là buồn cười nàng đi ra phía trước sau đó cố ý đem la mẫu đẩy tỉnh. Là mẫu ngủ đến hôn hôn trầm trầm bị người đẩy tỉnh rất là khó chịu, nàng vốn định chửi ầm lên, nhưng thực mau liền nhớ tới trong nhà chỉ có nàng một người ở. kia đã trễ thế này, còn ai vào đây ở trong phòng? Đen như mực trong phòng, đại kiều chiều nàng nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, sau đó ở nàng thét chói tai phía trước một trưởng đem nàng cấp phách hôn mê. Phách vựng lúc sau, hoác chỉ đi lên trước tới nói ta tới bối nàng đi ra ngoài đi. Đại kiều lắc đầu, không cần ta có sức lực. Là mẫu tuy rằng lại lão lại khó coi, nhưng nàng chính là không nghĩ hoắc trì ca ca bối mặt khác nữ nhân. Nói xong, nàng đem la mẫu nâng lên tới ném trên vai thượng, sau đó động tác huyền chuyển nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi theo phía sau hoắc trì, tích thượng một cái nữ đại lực sĩ toan sàng, này không phải giống nhau nam nhân có thể thể hội. Bởi vì kiều đông hà bọn họ trụ địa phương là thuộc về thực lão tiểu khu, hơn nữa nhà ở điều kiện thực bình thường, đương nhiên sẽ không có cái gì bảo an. Vì thế Đại Kiều cùng Hoắc Trì hai người thực thuận lợi liền đem người trộm ra đại viện, sau đó đem người ném lên kiệu xe, sau đó lái xe đi rồi. Rốt cuộc việc này không phải kiện thấy được quang sự tình, cho nên Hoắc Trì cũng không có làm tài xế lại đây, mà là từ chính hắn tới lái xe. Đại Kiều xem Hoắc Trì lái xe thập phần thành thạo bộ dáng, hâm mộ nói: "Hoắc Trì ca ca, ngươi chừng nào thì học được lái xe ta như thế nào cũng không biết." Ngày thường bọn họ cùng nhau ra cửa, đều là từ tài xế lái xe tái bọn họ qua đi cho nên nàng vẫn luôn cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau sẽ không lái xe. Hoác chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước con đường, đã nhiều năm trước đi học biết chỉ là khi đó bởi vì tuổi quá tiểu không thể lên đường cho nên mới không cùng ngươi nói. Đến nỗi sau lại đại kiều thi đậu đại học sau, bởi vì đại bộ phận thời gian yêu cầu tài xế đem xe khai trở về cho nên hắn liền không lực thuật trọng điểm chính mình lái xe. Càng chủ yếu chính là, hắn thích cùng nàng cùng nhau ngồi ở mặt sau, như vậy không những có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi, còn có thể cho nàng đầu uy đồ ăn vặt. Hắn thích xem nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cái gì bộ dáng, tổng làm hắn nghĩ đến lông xù xù tiểu động vật đáng yêu cực kỳ. Bất quá những lời này, hắn là sẽ không nói cho nàng. Như thế nào, ngươi muốn học sao? Đại kiều đầu nhỏ điểm điểm điểm ân ta muốn học cũng không biết có thể hay không rất khó học. Hoác trì quay đầu nhìn nàng một cái nói, Ngươi như vậy thông minh, khẳng định thực mau liền sẽ học được. Đại kiều sáng ngời trong ánh mắt ảnh ngược hắn thân ảnh, cười đến mi mắt cong cong, hoác trì ca ca, ngươi gần nhất miệng là càng ngày càng ngọt cũng không biết ăn nhiều ít mật. Hoác trì lỗ tai hơi hơi đỏ, cũng không nhiều lắm, cũng chính là một trăm tới bình đi. Đại kiều nghe vậy, phụt một tiếng bật cười, dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười, rốt cuộc ở hừng đông phía trước đến trại chăn nuôi. Trải chăn nuôi chủ nhân ba ba năm đó chịu quá hoắc hoa thanh trợ giúp vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp hồi báo cái này ân tình. Năm đó hoắc ra một nhà bị đánh thành phần tử xấu đưa đến nông trường đi, bọn họ bởi vì thấp cổ bé hỏng cái gì đều làm không được hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể giúp đỡ vội. Trải chăn nuôi chủ nhân họ Dương, hoắc trì kêu hắn Dương Đại ca. Đại kiều rất có lễ phép mà cũng đi theo kêu một tiếng Dương Đại ca. Dương Đại ca nhìn thoáng qua Đại kiều, đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm. Bất quá hắn thực mau liền đem ánh mắt cấp rời đi ta ngày hôm qua liền đem nơi sân cấp thu thập ra tới các ngươi hiện tại liền có thể đem người đưa qua đi, hôm nay nơi này cũng chỉ có chúng ta ba người ở, sẽ không có người nhìn đến hoặc là nghe được. Vì không cho sự tình truyền ra đi, hắn liền người nhà đều tống cổ đi ra ngoài cho nên hôm nay liền tính là mẫu kêu xé trời cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Đại kiều đem la mẫu tay chân đều dùng dây từng buộc chặt thượng vì phòng ngừa nàng tránh thoát nàng còn cố ý chói lại bế tắc. Dương đại ca xem dây từng cột chắc liền muốn tiến lên đi hỗ trợ cõng người ai ngờ hắn còn không có tới kịp đi qua đi, liền nhìn đến kia nũng nịu thiếu nữ một tay đem kia lão phụ nhân cấp khiêng lên tới. Dương đại ca, hắn nên sẽ không còn đang nằm mơ đi, hoặc trì xem Dương đại ca vẻ mặt bộ dáng giật mình, chạy nhanh giải thích nói, nàng trời sinh sức lực đại, phiền toái Dương đại ca cho chúng ta mang một chút lộ đi. Dương đại ca lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu nói, hảo hảo, bên này đi. Hắn mang theo hoác trì cùng đại kiều hai người đi vào lớn nhất nuôi dưỡng trì. Vì ghê tởm cái này phụ nhân, hắn hôm nay dạng sáng bắt đầu liền đem ếch xanh nhóm toàn bộ đuổi tới cùng đi cho nên hiện tại này trong ao mặt ít nhất có hơn một ngàn chỉ ếch xanh ở bên trong. Liền tính hắn là không sợ hãi ếch xanh người, lúc này nhìn đến rậm rạp ếch xanh tụ tập ở bên nhau cũng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Này trải chăn nuôi bên trong ếch xanh chủ yếu chia làm hai loại, phân biệt là đốm đen ếch cùng hồ mân ếch. Đốm đen ếch cả người đen thùi lùi, so lục da ếch xanh còn muốn ghê thởm người. hoắc chỉ nhìn đến một hồ ếch xanh cảm thấy da đầu đều tê dại Hắn quay đầu đối đại kiều nói, ngươi đem người cho ta đi, sau đó ngươi ở chỗ này chờ ta thì tốt rồi. Đại kiều tuy rằng không phải nũng nịu tiểu cô nương, bất quá xa xa nhìn đến một hồ ếch xanh cuối cùng vẫn là đem la mẫu cấp đưa qua. Hoặc chỉ cũng sẽ không khiêng la mẫu, hắn đem la mẫu kéo kéo đến nước ao biên, sau đó ở trên người nàng trọng lên một cái phao bơi, sau đó lại đem nàng một phen ném vào trong ao. Chỉ nghe đông một tiếng, la mẫu cả người lăn tiến trong ao, đem một hồ ếch xanh đều sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Ao lạnh băng thủy bao vây đi lên thực mau liền đem la mẫu cấp kích thích tỉnh. Nàng ngẩn ra một chút còn không có phản ứng lại đây chính mình ở địa phương nào bất quá đương nàng nhìn đến không đếm được ếch xanh ở nàng trước mắt nhảy tới nhảy lui thời điểm nàng tức khắc phát ra một trận giết heo thanh người tới a cứu mạng a là mẫu sợ hãi cực kỳ nàng ra sức dẫy dụa nhưng này quằn quại mới phát hiện chính mình tay chân cấp trói lại trên người còn bộ một cái màu đen phao bơi nàng này quằn quại chung quanh ếch xanh liền càng thêm nhảy lên đến lợi hại. có chút nhảy đến nàng trên mặt có chút nhảy đến trên đầu đi còn có một ít ghé vào nàng trên mặt cùng đôi mắt thượng quả thực là ác mộng Là mẫu kêu đến lớn hơn nữa thanh thơ ấu kia đoạn bóng ma đồng thời này lên trong óc nàng nửa khắc cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống. Sau đó nàng thấy được đứng ở cách đó không xa đại kiều. Nàng ngẩn ra một chút sau đó chửi ầm lên lên là ngươi. Quả nhiên là ngươi, ngươi cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất lập tức đem ta thả ra đi nếu không ta quay đầu lại liền đi cảnh sát cục báo nguy. Đại kiều bước chân dài đi tới đứng ở ao biên trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói báo nguy ngươi mẹ nó nhưng thật ra đi a. Chương 147. Hoát chỉ nghe được đại kiều đột nhiên tuôn ra khẩu, ngẩn ra một chút. Cùng phía trước lần đầu tiên nhìn đến đại kiều sinh khí, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến đại kiều bạo thô khẩu, loại cảm giác này thập phần mới lạ. Dương đại ca cũng là hoảng sợ Phía trước xem thiếu nữ trắng nõn sạch sẽ, nhìn nhu nhu nhược nhược đột nhiên đem một cái 100 tới cân nữ nhân khiêng lên tới, hắn đã bị dọa tới rồi, hiện tại lại nghe được nàng bạo thô khẩu, đôi mắt lại lần nữa rơi xuống đất. Lão Tổ Tông nói đúng, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, người cũng không thể tướng mạo, về sau hắn nhìn đến tiểu cô nương, hắn cũng không dám nữa tùy tiện cảm thấy nhân ra mảnh mai ngươi đừng cho là ta không dám đi, có bản lĩnh ngươi liền đem ta ở chỗ này bó cả đời, ngươi đối với ta như vậy là là phạm pháp. Là mẫu tức giận đến cả người đều phải tạc, nàng ở trong ao tuy rằng không đến mức chết đuối, nhưng mãn ao ếch xanh, nàng thật sự sắp bị buộc điên rồi. Đại kiều lạnh lùng nói, thật là phạm pháp, thật giống như ngươi đem ta đường tỉ đẩy ngã hại nàng sinh non như vậy, đồng dạng là phạm pháp. Là mẫu nghe được lời này, mí mắt hung hăng nhảy một chút kia kia không phải còn không có sinh non sao. Đại Kiều nghe vậy, mặt mày càng thêm lạnh nhạt, không có sinh non, liền có thể phủ nhận ngươi ác độc cùng đã làm sự tình sao. Nhân chứng vật chứng đều ở chỉ cần ngươi dám đi báo nguy, chúng ta cũng sẽ đi báo nguy bắt ngươi, đến lúc đó ta nhưng thật ra muốn nhìn, là nhà ngươi quyền thế đại, vẫn là nhà ta quyền thế đại. Quyền thế là cái thứ tốt Kiều gia cùng Hoắc gia nhân mạch, hoàn toàn cũng đủ làm nàng toàn thân mà lui, chính yếu chính là, nàng không có đối la mẫu tiến hành nhân thân thương tổn. Là mẫu sau khi rời khỏi đây, nhân chứng vật chứng đều không, đi báo nguy cũng vô dụng. Nàng quyết định dùng biện pháp này thời điểm, liền đem sở hữu hậu quả đều nghĩ tới. Nàng thực may mắn là mẫu sợ hãi chính là ếch xanh, mà không phải rắn độc con dết những cái đó có độc động vật. Là mẫu nghe được nàng lời nói, tức giận đến thiếu chút nữa chảy máu não. Này tiểu tiện nhân cùng nàng đường tì một cái tính tình, mặt ngoài giả bộ một bộ nhu nhu, nhu nhược nhược bộ dáng kỳ thật nội tâm đều hắc thấu. Là mẫu tính tình rất lớn, liền tính tới rồi tình trạng này, nàng còn không biết thỏa hiệp ngược lại tiếp tục chửi ầm lên các loại nguyền ruột cuồn cuộn không ngừng. Bất quá không đến 2 phân chung, nàng liền bắt đầu xin tha. Đại chất nữ thầm thầm biết sai rồi, ngươi kéo thầm thầm đi lên đi. Thầm thầm vừa rồi không nên mắng ngươi ta này miệng chính là tiện chính là xú, đại chất nữ ngươi cũng đừng cùng ta cái này lão bà tử so đo ta không nên không cẩn thận đẩy ngã ngươi đường tỷ ta bảo đảm ta về sau nhất định đem nàng coi như thân sinh nữ như tới đối đãi tuyệt đối không chạm vào nàng một cây tóc. tuy rằng ếch xanh không có độc cũng sẽ không cắn người nhưng nàng chính là sợ hãi a đặc biệt là kia đốm đen ếch nhìn liền ghê tởm. nhiều như vậy ếch xanh quay chung quanh ở bên người nàng thiếu chút nữa làm nàng đem cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Đại Kiều ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói, đi lên lúc sau, ngươi cần thiết tự mình đi hướng ta đường tỉ xin lỗi, đến nỗi nàng có thể hay không tha thứ ngươi, là chuyện của nàng. Là mẫu nghe vậy, thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Nhưng loại tình huống này, nàng không thể không cúi đầu, là là là ta nhất định đi hướng Đông Hà xin tha cầu nàng tha thứ ta cái này làm bà bà, nếu là nàng không tha thứ ta ta liền quỳ gối nàng trước mặt hướng nàng xin tha. Đại Kiều nghe vậy, nhìn về phía nàng ánh mắt lạnh hơn. Nàng nhớ rõ bảy tám tuổi năm ấy, nàng thân mụ đột nhiên đổi tính đối nàng hảo thường xuyên ở nửa đường chặn lại nàng, có như vậy trong nháy mắt nàng là có chút mềm lòng. Nhưng nàng nãy cùng gia cùng nàng nói, có chút người là trời sinh ác độc, liền tính trải qua lại nhiều sự tình, đối nàng làm ra lại nhiều trừng phạt nàng cũng sẽ không đổi biến, nàng chỉ biết làm trầm trọng thêm. Nàng thân mụ phương tiểu quyên là như thế này, muội muội tiểu kiều là như thế này, mà trước mắt la mấu cũng là cái dạng này người. Đột nhiên, nàng cảm thấy tiếp tục đi xuống một chút ý tứ đều không có. Thời gian nhiều quý giá a nàng có thể dùng này đó thời gian đi học tập tân tri thức cùng người nhà ở bên nhau, nhưng đem thời gian hoa ở la mẫu người như vậy trên người quá lãng phí. Đến nỗi kế tiếp nàng biểu thì có thể hay không mềm lòng lại lần nữa tha thứ la mẫu, đó chính là chuyện của nàng. Nàng quay đầu nói, hoắc trì ca ca đem nàng kéo lên đi, sau đó làm người đem nàng đưa về nội thành chính chúng ta trở về. Ở đây mặt khác ba người nghe được lời này đều ngẩn ra một chút. Lúc này mới bắt đầu còn không có nửa cái giờ đâu, nhanh như vậy liền kết thúc. Đặc biệt là Dương Đại Ca Phi thường không hiểu, vì trừng phạt cái này phụ nhân, hắn phía trước phía sau bận việc ban ngày, hiện tại mới tiến hành không đến nửa cái giờ liền kết thúc không khỏi có điểm thực xin lỗi hắn vất vả. Hắn không phải muốn ô ngoán, chỉ là hắn cảm thấy kia phụ nhân nói rõ chính là còn không có ý thức được chính mình sai lầm, hắn dám cam đoan, sau khi trở về, nàng trăm phần trăm sẽ không thay đổi. Là mẫu còn lại là hỉ ra ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng rất là khinh thường đại kiều. Quả nhiên tuổi trẻ chính là vô dụng, nàng bất quá là tùy tiện xin tha vài câu, nàng liền tin. ngô xuân chỉ có hoắc chỉ thực mau hiểu được gật đầu nói, hảo ngươi về trước trên xe chờ ta ta thực mau liền qua đi. Đại kiều gật đầu, sau đó cùng dương đại ca nói lời cảm tạ, lúc sau, xoay người rời đi. Hoắc trì cùng dương đại ca đem la mẫu từ ao kéo lên, la mẫu toàn thân đều ướt đẫm, còn tản ra khó nghe hương vị thập phần làm người buồn nôn. Hoắc trì làm ơn dương đại ca dùng xe vận tải đem la mẫu tái hồi nội thành đi, đến nỗi dương đại ca giúp bọn họ lớn như vậy vội, hắn tự nhiên sẽ không làm hắn bạch suất lực. Sau đó, hắn cũng không thèm nhìn tới la mẫu liếc mắt một cái, xoay người chiều xe đi đến là mẫu một bên đem trên mặt nước bẩn hủy diệt trong mắt một bên lưu lưu mà chuyển vừa thấy chính là ở nghẹn cái gì ý đồ xấu người nếu là thật sự thông minh nói tốt nhất chính là không cần đi báo nguy người đừng mở miệng ta không sợ người hóa ra càng không sợ người chẳng qua hai nhà xé rách ra mặt sau người cảm thấy người nhi tử còn có thể tại kinh thị hỗn đi xuống sao còn có người quê quán nam nhân cùng một cái khác nhi tử người làm những cái đó chuyện ngu xuẩn thời điểm người như thế nào không vì bọn họ suy nghĩ một chút. Dương đại ca mấy năm nay chính mình làm buôn bán, người nào chưa thấy qua, Liếc mắt một cái liền nhìn ra la mẫu muốn làm cái gì. La mẫu nghe vậy ngẩn ra một chút, bất quá trong lòng vẫn là không phục lắm, hiện tại là tân Trung Quốc ngươi còn tưởng rằng là cũ xã hội lúc ấy à, còn có ngươi nói này phiên lời nói, bất quá chính là tưởng khuyên bảo ta đừng đi cảnh sát cục cử báo các ngươi, bất quá vạn sự hảo thương lượng, ngươi nếu là có thể làm ta nguôi giận nói, ta có thể suy xét buông tha ngươi. Nói đến mặt sau thời điểm, nàng một bên nói, một bên làm ra đòi tiền động tác kia tham lam mua xuẩn bộ dáng rõ ràng hiền lộ ở trên mặt. Dương đại ca xem đến cười, đại tỷ là ta sai rồi, ta vừa rồi liền không nên lãng phí miệng lưỡi cùng ngươi nói kia phiên lời nói, ngươi muốn đi cảnh sát cục liền cứ việc đi. Lên xe, dương đại ca thượng xe vận tải là mẫu theo sau muốn ngã ngồi ghế phụ vị trí, nhưng dương đại ca không cho nàng lên xe, làm nàng đi mặt sau hóa dương là mẫu tức giận đến dậm chân chỉ vào hắn liền phải mắng Dương Đại Ca sắc mặt một hoành nói ta làm ngươi lão nương ngươi nếu là dám mắng ta một câu tin hay không ta đem ngươi giết chết ở chỗ này hắn hiện tại cảm thấy hot chỉ còn có kia thiếu nữ đều quá nhân từ nương tay giống như vậy lão yêu bà nên hung hăng tấu nàng một đốn một đốn không được liền tới hai đốn là mẫu mắng chửi người nói tạp ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới thiếu chút nữa liền nghẹn đã chết. Cuối cùng nàng vẫn là đi mặt sau hóa dương, kia hóa dương là ngày thường dùng để vận chuyển ếch xanh chẳng sợ rửa sạch quá, nhưng hóa dương bên trong vẫn là tràn ngập một cổ làm người buồn nôn hương vị. La mẫu là một đường phun trở lại nội thành, dương đại ca nhìn đến bị phun đến mãn xe đều đúng vậy hóa dương, trong lòng thầm mắng đen đùi, đem nàng từ trên xe kéo xuống tới ném ở ven đường, sau đó không bao giờ lý nàng, lái xe nganh ngang mà đi. Là mẫu không rảnh lo về nhà thay quần áo, lập tức liền tìm cục cảnh sát muốn đi báo nguy. Nhưng nàng người tuy rằng ở nội thành khoảng cách gần nhất một cái cảnh sát cục đi đường cũng muốn hai cái giờ, nàng tưởng ngồi xe đi, nhưng trên người một phân tiền cũng không có. Chỉ là muốn nàng như vậy buông tha đại kiều kia thiện nhân, nàng như thế nào cũng không cam lòng, vì thế nàng kéo mỏi mệt thân hình chiều cảnh sát cục đi bước một đi đến. Nhưng nàng vẫn là quá đánh giá cao ý chí của mình lực mới đi rồi không đến nửa cái giờ, nàng liền chịu không nổi nữa. Nàng ở ếch xanh trong ao lăn lộn hơn 10 phút tuy rằng thời gian không lâu, vừa vẳn tâm bị cực đại kinh hách sau lại lại một đường từ vùng ngoại thành phun hồi nội thành. Nàng hiện tại toàn bộ đầu óc đều phải tạc nàng dạ dày cũng giống như ở thiêu đốt giống nhau, cả người thập phần khó chịu. Nàng chịu không nổi nữa, cho nên cuối cùng nàng vẫn là xoay phương hướng, về nhà đi. Về đến nhà, nàng nhớ tới đại kiều nói nhân chứng vật chứng cho nên muốn ở sân tìm cá nhân cho nàng làm chứng thực. Cố tình lúc này là bên vãn thời gian, mấy cái quen biết hàng xóm đều đi ra ngoài chợ bán thức ăn mua đồ ăn, chỉ còn lại có mấy cái tiểu hài tử ở nhà. Nhưng tiểu hài tử có thể làm cái gì a Là mẫu tức giận đến không được thật là xui xẻo thấu. Nàng cảm thấy nàng khẳng định là bị đại kiều cấp nguyền rủa tiện nhân chờ nàng dưỡng hảo tinh thần, nàng khẳng định muốn giết chết nàng. Nàng đợi hơn 10 phút lăng là không có một cái hàng xóm trở về, nàng thật sự chờ không kịp liền đi nấu thủy giặt sạch cái nước ấm tắm Sau đó cầm quần áo bao hảo đặt ở một bên, thứ này chính là quan trọng vật chứng đâu. Đại kiều từ lên xe sau, liền không nói gì, biểu tình có điểm héo héo. hoắc trì vẫn luôn suy nghĩ để tài đậu nàng nói chuyện, nhưng hiển nhiên nàng hứng thú không cao. Xem nàng cái dạng này, hoắc trì trong lòng thập phần sốt ruột. Đột nhiên, hắn đem xe ngừng ở ven đường, xoay chuyển thân mình nhìn nàng nói, niệm niệm ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi đều cùng ta nói, đừng nghẹn ở trong lòng a Đại kiều trường mật lông mi chớp chớp đôi mắt hơi nước sương mù, hoắc trì ca ca ta không có việc gì ta chính là nhớ tới ta trước kia cái kia mụ mụ còn có tiểu kiều. Nhớ tới các nàng, liền nhớ tới khi còn nhỏ bị khi dễ sự tình cho nên lập tức trong lòng có chút khó chịu. Cũng không phải tưởng làm ra vẻ chỉ là trừ bỏ nàng ba bên ngoài hai người bọn nàng nguyên bản hẳn là nàng tại đây trên đời thân cận nhất người cố tình các nàng hai người đều tưởng trí nàng vào chỗ chết hiện giờ nàng thân mụ đã chết thật nhiều năm mà tiểu kiều cũng không có tin tức nhiều năm nhớ tới không thể không làm người cảm khái hoắc trì duỗi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực cúi đầu ở nàng phát ra nhẹ nhàng hôn một chút đừng nghĩ quá nhiều kia đều là chuyện quá khứ hiện giờ bên cạnh ngươi có như vậy nhiều quan tâm thích người của ngươi ngươi không nên đem thời gian đặt ở những cái đó không thích ngươi nhân thân thượng ngươi nói đi Đại kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhét vào một cái ấm áp trong ngực trên mặt nhẹ nhàng đụng phải hắn rắn chắc ngực chóp mũi quanh quần xà phòng mùi hương Nàng mặt bá một chút liền đỏ thanh âm dầu dĩ nói, "Hoắc trì ca ca, ngươi nói đúng, là ta trong lúc nhất thời đi vào ngõ cụt ta không nên miên man suy nghĩ Nàng hơi thở phất qua hắn ngực, làm hắn cả người run rẩy một chút, ngươi có thể như vậy thường là được rồi, về sau nhưng không chuẩn một người trộm không vui, mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho ta Đại kiều trong lòng ấm áp, hoác trì ca ca, người đối ta thật tốt. Hoác trì thanh âm thấp thấp mang theo một tia khàn khàn đến tiểu đầu ngốc ta không đối với người ta đối ai hảo. Khi còn nhỏ luôn là ở trong mộng nhìn thấy hắn, hắn còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn chỉ biết sống ở chính mình trong mộng mặt hắn thật không nghĩ tới có một ngày hắn có thể ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy nàng. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình hình, ngày đó những người khác đều dùng chán ghét coi khinh ánh mắt nhìn bọn họ một nhà ba người, liền tính là ngây thơ tiểu hài tử cũng ở đại nhân kéo hạ chiều bọn họ nhổ nước miếng ném cục đá. Chỉ có nàng, dùng một đôi đen nhánh phẳng phất có thể nói đôi mắt thương xót mà nhìn hắn, bên trong không có coi khinh, không có chán ghét, chỉ có đồng tình. Đồng tình ở rất nhiều dưới tình huống cũng không phải một cái thứ tốt nhưng khi đó bọn họ chính là phải được đến người khác đồng tình cũng là một kiện xa xỉ sự tình ở trong mắt hắn, nàng là như vậy y chúng bất đồng, sau lại quả nhiên chứng minh rồi hắn suy đoán, nàng là cái thứ nhất sẽ trộm cho bọn hắn đưa ăn hảo phần tử. Hạ nông trường ký ức làm hắn căm thù đến tận xương tủy, nhưng bởi vì có thể gặp được nàng, đột nhiên làm hắn cảm thấy thực may mắn. Đại Kiều dùng tay nhỏ chọc chọc hắn ngạnh ngạnh ngực nói, Hoắc Trì ca ca, nóng quá, người có thể hay không không cần ôm như vậy khẩn. Hoác trì bá một chút nhĩ tiêm lại đỏ, đem nàng buông ra nói ta chính là nhất thời quên mất, không phải thường chơi lưu manh. Đại kiều nghe vậy, phụt một tiếng bật cười, hoác trì ca ca, ngươi thật đáng yêu. Hoác trì đại nam nhân trùng nghĩa mà nhăn nhăn mày, đáng yêu là dùng để hình dung các ngươi nữ hài tử đi. Đại kiều lại lần nữa cười, mi mắt cong cong, nàng đột nhiên thò lại gần, ở trên mặt hắn ba một chút cảm ơn ngươi, hoác trì ca ca. Hoắc chỉ vuốt bị nàng thân qua địa phương, đột nhiên cảm thấy bị nói thành đáng yêu cũng không tồi. Nếu là một cái đáng yêu đổi một cái hôn nói, hắn nguyện ý trở thành toàn thế giới đáng yêu nhất nam nhân. Là mẫu tắm rồi sau, tùy tiện tìm điểm ăn hỗn độn thôn tảo nuốt xuống đi, sau đó liền lên giường ngủ. Nàng này một ngủ ác mộng liên tục không nói cố tình nàng như thế nào cũng vô pháp từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Nàng tỉnh lại sau, trừ bỏ đói đến muốn chết tinh thần thực không tồi, nàng lại lên tìm đồ vật ăn, sau đó đi cảnh sát cục báo nguy. Đi vào cảnh sát cục nàng không đợi cảnh sát dò hỏi, liền lôi kéo đối phương tay bùm bùm nói cái không ngừng, cảnh sát đồng chí A, ngươi cần phải cho chúng ta dân chúng làm chủ A, ta bị người khi dễ thảm. Kia cảnh sát đem tay rút về tới, thanh âm nghiêm túc nói, ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi đã xảy ra sự tình gì? Là ai khi dễ ngươi? ngươi đem sở hữu sự, sự tình đều nhất nhất nói rõ ràng, ta cho ngươi làm cái ký lục. La Mẫu đem Đại Kiều đem nàng bắt đi, sau đó đem nàng ném vào ếch xanh ao sự tình nói ra, còn nói nàng bị Đại Kiều cấp đánh. Cảnh sát chiều trên mặt nàng cùng cổ đánh giá liếc mắt một cái nói, ngươi nói bị đánh, nhưng có đi bệnh viện nghiệm thương. La Mẫu ngẩn ra một chút, lắc đầu, này còn muốn nghiệm thương à. Cảnh sát nói, đương nhiên, ngươi không nghiệm thương như thế nào biết ngươi bị đánh đến nhiều nghiêm trọng, còn có ngươi bị thương đến nơi nào. Là mẫu cho rằng Tùy tiện nói bậy hai câu là không thành vấn đề, không nghĩ tới còn muốn nghiệm thương, nhưng trên người nàng căn bản không có miệng vết thương, cảnh sát đồng chí ta nhớ lầm, nàng không có đánh ta. Cảnh sát lập tức liền cảnh giác lên, ngươi rốt cuộc có hay không bị đánh a? Làm ngụy chứng chính là trái pháp luật ngươi hiểu không? La mẫu bị hẳn uống đến tâm bang bang thẳng nhảy, sau đó nhớ tới trại chăn nuôi nam nhân cùng nàng lời nói. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, đứng lên nói cảnh sát đồng chí ta không báo nguy ta không báo nguy. Không báo nguy, này không phải ở báo giả cảnh sao. Cảnh sát lập tức đem nàng bắt lấy, sau đó giam giữ ở cảnh sát trong cục nửa ngày, đối nàng tiến hành rồi giáo dục. La mẫu sợ hãi đến thiếu chút nữa tâm ngạnh phát tác mà chết. Bởi vì nàng tình tiết không tính nghiêm trọng ở trời tối phía trước cảnh sát vẫn là đem nàng cấp thả. Là mẫu hai chân mềm nhũn mà đi ra cảnh sát cục trong lòng thề đời này không bao giờ đi vào cái này địa phương một bước. Nàng từng bước một chiều trong nhà đi đến ai ngờ đi đến nửa đường, ngânh diện đi tới một con lưu lạc khẩu, Kia lưu lạc khẩu gầy đến da bọc xương, ánh mắt thập phần hung ác. Đột nhiên, nó chiều la mẫu bắn ra từ vong bắn về phía, sau đó không đợi la mẫu phản ứng lại đây, liền chiều nó lao thẳng tới lại đây. a a à, cứu mạng a cứu mạng a La mẫu xoay người liền chạy, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình như vậy xui xẻo. Hảo hảo ở trên đường đi tới, như thế nào hôm nay giết chết cầu cố tình liền theo dõi nàng đâu. Thực mau nàng đã bị lưu lạc cầu muốn đuổi kịp, lưu lạc cầu nhào lên đi, ở nàng trên mông hung hăng cắn một ngụm, sau đó xoay người chạy. Là mẫu nằm trên mặt đất phát ra giết heo thanh. Thật đáng buồn thảm chính là con đường này trải qua người không nhiều lắm, là mẫu kêu nửa ngày cũng không ai tới giúp nàng. Chờ đến rốt cuộc có người lại đây, đã là một cái giờ sau sự tình. Là mẫu bị người đưa vào bệnh viện càng bi thảm chính là nàng miệng vết thương cảm nhiễm hơn nữa thực mau nhiễm trùng, ngắn hạn nội cũng vô pháp xuất viện. Là mẫu đem cái kia lưu lạc cầu hung hăng mắng một đốn, nhớ tới phải bỏ tiền chịu tội, nàng từng đợt thịt đau. Là mẫu một người ngốc tại bệnh viện, cả người phát sốt thành đầu heo thảm hại hơn chính là nàng tiến viện sau, không ai tới xem nàng cùng chiếu cố nàng. Nàng chính là tưởng uống nước còn phải cầu hộ sĩ hoặc là cách phách giường người. Liền ở la mẫu tiến viện ngày hôm sau, đi theo đạo sư đi công tác hơn một tuần la tuấn lương rốt cuộc về nhà. Trường 148, la tuấn lương này một vòng nhiều tới, đều đi theo đạo sư ở bên ngoài chạy. Bọn họ đạo sư bằng hữu tiếp cái án tử, đạo sư mang theo hắn cùng một cái khác đồng học đi hỗ trợ thuận tiện thực tập. Án tử thực khó giải quyết cho nên bọn họ này một vòng nhiều tới quá đến cũng không nhẹ nhàng. Tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, thư chung chi thức tóm lại đều là chết, chỉ có linh hoạt vận dụng đến thực tế trong sinh hoạt đi, mới xem như chân chính nắm giữ cửa này chi thức. Vừa đến nơi khác thời điểm. Hắn có đánh quá một lần điện thoại trở về tiếp điện thoại chính là Đông Hà, hắn dò hỏi trong nhà được không, Đông Hà nói với hắn thực hảo làm hắn đừng lo lắng. Sau lại vội lên, hắn liền không rảnh lo gọi điện thoại đã trở lại. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lần này tới đã bị báo cho hắn thê từ thiếu chút nữa sinh non, mẹ nó bị chó hoang cắn mông, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong. Hắn từ trường học vội vã chạy về ra, sau đó đã bị Lan thị cấp gọi lại. Lan tỷ đem ngày đó sự tình trải qua nói cho hắn, sau đó thở dài nói ta nói tiểu lương a ngươi đừng trách tỷ lắm miệng, việc này ngươi thật đến hảo hảo xử lý, nếu là xử lý không tốt chỉ sợ các ngươi hai phu thê liền khó nói. Kiều Đông Hà tính cách mềm yếu, nhưng Kiều Gia nhân gia như vậy, khẳng định sẽ không làm cháu gái bị người bạch bạch khi dễ. Nếu là La Tuấn Lương xử lý không tốt nói không chừng Kiều Gia sẽ buộc bọn họ vợ chồng son ly li hôn, liền tính không ly hôn, bọn họ hai người trong lòng khẳng định cũng sẽ có ngật đáp. La Tuấn lương túc mặt gật gật đầu cảm ơn ngươi Lan tỷ ta biết như thế nào làm nói xong hắn xoay người đi ra đại viện lúc này hắn trong lòng thiêu đốt một đoàn hỏa khí mẹ nó không yên phận cũng khí chính mình quá không để bụng thiếu chút nữa liền hại Đông Hà cùng với bọn họ hài tử mẹ nó tới lúc sau bởi vì mẹ nó chưa bao giờ ở trước mặt hắn khó xử Đông Hà chỉ là Đông Hà sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn vài lần hỏi nàng nàng đều nói không có việc gì là nữ nhân mang thai bình thường hiện tượng. Hắn đối nữ nhân mang thai quá trình cùng bộ dáng đều không hiểu biết hơn nữa kia trận muốn chuẩn bị đi công tác sự tình, muốn chuẩn bị tốt nhiều tư liệu, hắn trừ bỏ ngủ, mặt khác thời gian cơ hồ đều ngâm mình ở thư viện. Sau lại Đông Hà không thấy trường phi, ngược lại còn biến gầy, hắn phát hiện sau, liền muốn mang nàng đi bệnh viện, như cũ bị nàng cấp cự tuyệt, nàng tổng nói chính mình không có việc gì. Hắn nghe nàng nói như vậy, hắn liền cho rằng thật sự không có việc gì. Nếu là hắn dùng nhiều điểm tâm tư đi hỏi thăm, nếu hắn có thể hạ định quyết định đem mẹ nó đưa về quê quán đi kia sinh non sự tình liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nghĩ vậy, hắn giơ tay hung hăng trừ chính mình một bạt tay. Nói đến cùng, hắn chính là đang trốn tránh, rốt cục một cái là thê tử, một cái thân mụ, vô luận hắn chạm nào một bên, đều sẽ xúc phạm tới mặt khác một bên. Vì thế đương các nàng cho hắn hư cấu một cái hài hòa biểu hiện giả dối khi hắn rõ ràng cảm giác được không thích hợp lại bởi vì sợ hãi sau lưng chân thướng mà không đi truy cứu. Bang một tiếng, hắn lại chịu chính mình một bạt tai. Người qua đường nhìn hắn thật giống như nhìn một cái kẻ điên, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, sôi nổi nhanh hơn bước chân chạy. La Tuấn Lương lười đi để ý những người khác ánh mắt. Hắn đi trước bệnh viện một chuyến, hỏi bác sĩ con mẹ nó tình huống có thể hay không nguy cấp tánh mạng. Rốt cuộc bị cầu muốn cắn được nếu là cảm nhiễm bệnh chó dại nói 8-9 phần 10 liền không sống nổi. May mắn chính là, bác sĩ nói cho hắn, mẹ nó chỉ là cảm nhiễm một ít bệnh khuẩn, nhưng không phải bệnh chó dại bất quá còn muốn ở nằm viện lại trụ 2-3 thiên tài có thể xuất viện. la Tuấn Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xoay người đi ra bệnh viện. Lúc này, hắn không tính toán đi vào xem mẹ nó, nếu là đi vào, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ ra được. Từ bệnh viện ra tới sau, hắn liền đi nhị phòng tứ hợp viện. Hắn phòng đoán đông hà hẳn là sẽ không hồi đại phòng cái kia nhà mẹ đẻ, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng mẹ. Nghĩ đến đây, hắn thật sâu thở dài một hơi. Bọn họ hai người đều có một cái khó làm mẹ. Đi vào tứ hợp viện cửa, hắn tâm tình thập phần thấp thỏm, hắn không biết đợi lát nữa ra ra nãi nãi sẽ như thế nào đối hắn. Bất quá mặc kệ như thế nào đều hảo hắn thừa nhận chính là... Hắn hít sâu một hơi, giơ tay ấn vang lên chuông cửa qua một phút đồng hồ, liền có người tới mở cửa. Mở cửa người không phải người khác thật là hắn nhất sợ hãi Kiều Tú Chi. Kiều Tú Chi nhìn đến La Tuấn Lương, mặt mày lạnh băng nói, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. La Tuấn Lương trong lòng đông một tiếng, căng ra đầu nói, thực xin lỗi nãi nãi ta lại đây chịu đòn nhận tội. Kiều Tú Chi chiều hắn sau lưng nhìn thoáng qua chịu đòn nhận tội. Ta như thế nào không thấy được. La Tuấn Lương tức khắc cảm giác lưng như kim chích, là ta sai, ta hiện tại liền đi tìm một ít cành mận gai lại đây. Kiều tú chi lạnh lùng nói, tiến vào rồi nói sau. Tứ hợp viện phụ cận tuy rằng dòng người không nhiều lắm, nhưng tổng đứng ở cửa nói chuyện cũng không phải một chuyện. La Tuấn Lương xem nàng còn nguyện ý làm chính mình vào cửa trong lòng tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh dẫn theo trái cây cùng các loại đồ bổ đi theo đi vào đi. Kiều Tú Chi dẫn hắn đi vào phòng khách đối hắn để tới đồ vật cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, sau đó nói, ngồi đi, đừng đứng, ngươi như vậy đứng ta còn phải ngửa đầu xem ngươi. la Tuấn Lương vội vàng ở nàng đối diện ghế trên ngồi xuống, ngoan ngoãn đến giống cái đệ tử tốt. Kiều Tú Chi đạm thanh nói, Đông Hà cùng với mẹ ngươi sự tình nói vậy ngươi đã biết ngươi liền nói thẳng ngươi có tính toán gì không đi. La Tuấn Lương bị nàng đôi mắt nhìn, cảm giác cái chán mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, nãy ta tới phía trước đi bệnh viện cố vấn qua bác sĩ, bác sĩ nói ta mẹ quá hai ba thiên là có thể xuất viện, chờ nàng xuất viện sau ta liền mang nàng về quê, sau đó không hề làm nàng đi lên. Kiều Tú Chi không có bởi vậy mà buông tha hắn, nếu là về sau nàng còn giống lần này như vậy trộm chạy đi lên đâu. Nàng là người thân mụ, người tổng không thể đem nàng đuổi tới trên đường cái đi thôi. La Tuấn Lương cái chán mồ hôi lạnh thật sự thoát ra tới. Nãi vấn đề này ta thật đúng là rất đau đầu thỉnh ngài giáo dạy ta. Kiều tú chi lắc đầu, loại chuyện này ta là không có khả năng cho ngươi bất luận cái gì ý kiến, bởi vì nàng là ngươi thân phụ. Nếu là bởi vì ta kiến nghị nàng có bất chấp gì, ngươi dám bảo đảm ngươi sẽ không bởi vậy hận ta, sẽ không bởi vậy đối Đông Hà lòng mang khúc mắc. La Tuấn Lương trầm mặc, hắn đích xác không dám bảo đảm. Nhân tính vốn là ích kỷ, hắn không phải cái ti tiện người, nhưng nếu thật sự phát sinh cái loại này tình huống, hắn có lẽ sẽ khống chế không được chính mình nội tâm một ít âm u cảm xúc. Kiều Tú Chi nói, vấn đề này ngươi có thể trước không cho ta đáp án, nhưng sự tình ngươi cần thiết giải quyết nếu không ta sẽ làm Đông Hà cùng ngươi ly hôn. Rất nhiều người đều nói nàng là một cái cường thế lại ích kỳ mẫu thân tổng buộc nhi nữ ly hôn, nhưng trên thực tế, trừ bỏ lão nhị Kiều Trấn Quân cùng Phương Tiểu Quyên ly hôn nàng có cắm qua tay Kiều Hồng Hà cùng Kiều Trấn dân hai người ly hôn đều là chính bọn họ quyết định. Đến nỗi nàng vì sao nhúng tay Kiều Trấn Quân hôn nhân là bởi vì Phương Tiểu Quyên làm ra thương tổn Kiều gia sự tình, dẫm nàng điểm mấu chốt hơn nữa Kiều Trấn Quân tính cách do dự không quyết đoán cho nên nàng mới quyết định nhúng tay. Lần này Kiều Đông Hà sự tình cũng có tương đồng nguyên nhân, mấu chốt ở chỗ Kiều Đông Hà tính cách quá yếu đuối, nếu nàng làm không được quyết định kia nàng liền giúp nàng làm quyết định. Đến nỗi ly hôn lúc sau tái hôn có thể hay không gặp được kỳ ba gia đình, đó là về sau sự tình. Sinh hoạt còn không phải là như vậy, gặp được phiền toái, giải quyết phiền toái cho nên nàng chưa bao giờ sẽ đối sinh hoạt mất đi hy vọng. la Tuấn Lương nghe vậy. Mày gắt gao nhăn lại, nãy ta hiểu được ta sẽ thích đáng xử lý, sau đó cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp. Kiều Tú Chi gật đầu, Đông Hà hiện tại ở trong khách phòng, ngươi qua đi thấy nàng đi. La Tuấn Lương lúc này mới đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn đại đại phun ra một hơi, sau đó lau đi cái chán mồ hôi lạnh. Hắn liền tính đối mặt đạo sư thời điểm, áp lực đều không có như vậy đại. Kiều Đông Hà từ La Tuấn Lương vào cửa thời điểm, liền biết hắn lại đây. Tâm tình của nàng thực phức tạp, từ xảy ra chuyện đến xuất viện, đều là nàng người nhà còn có hoắc gia ở giúp nàng, mà làm hại nàng thiếu chút nữa sinh non đầu sỏ gây tội, lại một lần cũng không có đến bệnh viện, hoặc là tới nơi này xem qua nàng, càng miễn bản xin lỗi. Vì chuyện của nàng, nàng ra cùng nãy không thể không bôn ba từ quê quán gấp trở về, đại kiều muội muội vì nàng ô uế chính mình tay, phương gì càng là mỗi ngày vì nàng chạy lên chạy xuống. Nàng trong lòng lại cảm động lại ái náy lại hận chính mình quá vô dụng, nếu không phải nàng lúc trước qua yếu đuối cũng sẽ không làm sự tình phát sinh đến cái này cục diện. La Tuấn Lương tiến vào sau, nhìn đến nàng bộ dáng cưng nhiên so ở nhà thời điểm muốn tốt một chút thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại vô cùng ái náy. Hắn đi qua đi nắm tay nàng nói, Đông Hà là ta thực xin lỗi ngươi cùng hài tử ta hẳn là sáng sớm liền đem mẹ đưa trở về. Kiều Đông Hà dẫy rụa vài cái không tránh thoát khai, liền không lại kịch liệt phản kháng. Nói thành thật lời nói, nàng nội tâm là có oán La Tuấn Lương không đủ cẩn thận, nhưng càng nhiều vấn đề là ở nàng trên người mình. Cái này quá trình hắn hỏi qua chính mình thật nhiều thứ, nhưng nàng vì lấy đại cục làm trọng đem sự tình chân tướng che giấu xuống dưới, nàng cho rằng nàng thoái nhượng nhất định có thể cảm động La Mẫu, nhưng hiện thực hung hăng cho nàng một cái tát. Cho nên việc này, bọn họ hai phu thê các đánh 50 đại bản. Bất quá trải qua lần này, nàng sẽ không lại làm chính mình mềm mại đi xuống, nếu là nàng còn như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ bởi vậy mất đi nàng thân nhất thân nhân. Tiếp theo nàng cũng cùng nàng nãy như vậy, vấn đề La Tuấn Lương kế tiếp tính toán. La Tuấn Lương nói hắn sẽ ở một vòng trong vòng đem sự tình giải quyết cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, sau đó làm nàng cùng chính mình về nhà đi. Nhưng Kiều Đông Hà lắc đầu ở ngươi đem sự tình giải quyết phía trước ta sẽ không cùng ngươi trở về, nếu là việc này ngươi không thể làm ta còn có người nhà của ta vừa lòng, ta đời này đều sẽ không theo ngươi trở về. la Tuấn Lương có chút sốt ruột, nắm hắn tay không khỏi dùng lực Đông Hà, ngươi nên sẽ không thật sự tưởng cùng ta ly hôn đi. Kiều Đông Hà không có trả lời hắn nói, ánh mắt dừng ở hắn nắm chính mình trên tay, mím môi nói, ngươi nắm đau ta. Nếu là đổi lại trước kia nàng, chẳng sợ rất đau, nàng cũng sẽ không nói ra, sợ sẽ làm đối phương nan kham, nhưng nàng từ hôm nay trở đi quyết định không hề đương cái bánh bao, nàng muốn một chút một chút học thay đổi chính mình. La Tuấn Lương ngẩn ra một chút, chạy nhanh buông ra tay nàng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cho ngươi xoa xoa. Hiểu Đông Hà lại không làm hắn chạm vào chính mình, mà là đem tay cấp trừ trở về Tuấn Lương từ lúc bắt đầu ta là thật sự thực nghiêm túc cùng ngươi ở bên nhau, ta thực hâm mộ ta ra cùng nãy ta hy vọng chúng ta cũng có thể như vậy tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Nói đến này, nàng hốc mắt nhịn không được đỏ. La Tuấn Lương vội vàng nói, ngươi đừng khóc a, chúng ta nhất định có thể giống ra ra nãy nãy như vậy tốt tốt đẹp đẹp. Kiều Đông Hà lắc đầu ta trước kia cũng cảm thấy có thể, nhưng lần này sự tình thật sự làm ta thực thất vọng buồn lòng, cho nên, liền tính ngươi giải quyết việc này, ta còn là không có cảm giác an toàn, bởi vậy ta muốn cho đứa nhỏ này đi theo ta họ. Vô luận đứa nhỏ này là cái nam hài vẫn là nữ hài, đều cùng nàng họ. Nếu la mẫu như vậy ghét bỏ nàng, nàng liền không cho hài tử treo lên la ra họ. Nghe được lời này, La Tuấn Lương lại lần nữa ngơ ngẩn. Đầu năm nay sẽ làm hài tử đi theo mẫu thân họ cơ bản đều là giống nàng ra ra như vậy ở dễ đến nhà gái ra, bằng không hài tử đều là đi theo phụ thân họ. Cho nên lúc này nghe được Đông Hà nói, hắn trong lúc nhất thời thật sự có chút tâm tình phức tạp. kiều Đông Hà xem hắn trầm mặc trong lòng có chút bồn chồn còn là buộc chính mình nói, người nếu là không muốn liền tính chúng ta ngày mai liền đi ly hôn, chờ ly hôn, đứa nhỏ này làm theo sẽ cùng ta họ. la Tuấn Lương lần thứ ba ngơ ngẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu thê tử mặt lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được nàng thay đổi. Trước kia nàng luôn là đem người khác cảm thụ đặt ở đệ nhất vị, chẳng sợ như vậy sẽ ủy khuất nàng chính mình. Thí dụ như hắn thích ăn cay, nàng lại nửa điểm cay cũng không thể ăn, nhưng vì làm hắn có thể ăn nhiều một chén cơm, nàng thường xuyên đem đồ ăn đều hơn nửa ớt cay. Hắn từng nhiều lần làm nàng không cần như vậy ủy khuất chính mình, nhưng nàng tổng nói không có việc gì, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng có một ngày thay đổi, lại là bởi vì như vậy bất khang sự tình. Hắn ách thanh âm nói, không, chúng ta không ly hôn. Liền dựa theo ngươi nói, hài từ sau khi sinh cùng ngươi họ. Sự họ kiều, nói không chừng tương lai sinh ra, hắn nàng sẽ trở thành nãi nãi như vậy đại lực sĩ. Kiều Đông Hà xem hắn đáp ứng, ngược lại ngây ngần cả người, ngươi ngươi thật sự nguyện ý. La Tuấn Lương một lần nữa cầm tay nàng, gật đầu ta thật sự nguyện ý, đây là ta cũng là chúng ta la ra thiếu ngươi. Kiều Đông Hà hốc mắt lại lần nữa đỏ. Nửa cái giờ sau, La Tuấn Lương đi ra tứ hợp viện. Hắn sờ sờ thầm thì kêu bụng trong lòng có điểm nho nhỏ ủy khuất. Này đều đã là cơm điểm còn đem hắn đuổi ra tới. Đại kiều này chu trở lại trường học, sau đó liền tư thái như nam bên kia nghe được một tin tức đó chính là đường diệu san hướng trường học trình tạm nghỉ học xin thư. Ta nghe nói a, nàng là tưởng tạm nghỉ học đi trị trên mặt nàng đậu đậu, ta còn nghe nói trên mặt nàng đậu đậu càng nghiêm trọng, đầy mặt đều là hoàn toàn vô pháp gặp người. Thái Như Nam nói chính mình thu thập tới bát quái. Đại Kiều dừng một chút nói, kia nàng còn rất thảm. Nàng đối đường rượu san không có gì đặc biệt ấn tượng, rốt cuộc các nàng không phải đồng học lại không phải cùng cái hệ sư tỷ sư muội cơ bản đều sẽ không gặp phải đối phương. Thái như nam bĩu môi nói, một chút đều không thảm, nghe nói nàng tính tình thật không tốt, đắc tội không ít người, trước kia nàng làn da tốt thời điểm, còn thường xuyên cười nhạo mặt khác nữ sinh làn da gồ ghề lồi lõm, không xứng làm nữ sinh, hiện tại bị vả mặt nghe nói thật nhiều người vụn trộm nhạc đâu. Nga, đại kiều thật sự không biết nên cái gì, nàng đối không quen biết người tin tức một chút hứng thú đều không có. Thái như nam xem nàng cái dạng này, thở dài, liền rời đi đề tài. Đường rượu san mượn trong nhà nhân mạch còn có bác sĩ khai chứng minh thực mau liền bắt được trường học tạm nghỉ học phê chuẩn, sau đó lập tức thu thập đồ vật rời đi trường học. Đến nỗi đối phó đại kiều sự tình, nàng sớm đã không kia tâm tư, nàng hiện tại sở hữu tâm tư đều ở trên mặt đậu đậu thượng Những cái đó đậu đậu mới là nàng số một địch nhân. Trường 149, la tuấn lương từ kiều gia ra tới sau, liền trực tiếp đi trường học, sau đó cùng đạo sư thỉnh cái nghỉ dài hạn. Đạo sư sau khi trở về cũng nghe nói nhà hắn xảy ra chuyện sự tình, vì thế thực sảng khoái liền cấp phê giả còn làm hắn an tâm xử lý tốt sự tình trong nhà, có cái gì yêu cầu hắn hỗ trợ cứ việc mở miệng nói với hắn. la Tuấn Lương nói tạ sau rời đi văn phòng, sau đó liền đi bên ngoài món ăn bán lẻ phô gọi điện thoại cho hắn ba cũng đem gần nhất phát sinh sự tình nói cho hắn ba. Sau khi nói xong, hắn cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng đưa ra chính mình yêu cầu, ba ta yêu cầu ngươi phối hợp ta diễn một tường kịch. Người nói là Khánh trong lòng lúc này rất là phẫn nộ lửa giận hừng hực thiêu đốt. Lão thê thật sự quá sẽ làm yêu. Những năm gần đây nàng tính cách thật là càng ngày càng khó chiền trong chốc lát ghét bỏ hắn không bản lĩnh trong chốc lát nói hắn ở bên ngoài cùng mặt khác nữ nhân có một chân từ năm trước bắt đầu hắn đã cùng nàng phân phòng ngủ. la tuấn lương kế hoạch chính là hắn đưa mẹ nó sau khi trở về. Bọn họ phụ từ liên thủ, buộc hắn mẹ hứa hẹn về sau không bao giờ thượng kinh thị tới, nếu không khiến cho hắn ba cùng nàng ly hôn, mà hắn cũng sẽ cùng nàng đoạn tuyệt mẫu từ quan hệ già rồi lúc sau tuyệt đối sẽ không cho nàng dưỡng lão. Như vậy đề nghị nếu là làm người ngoài biết sau, chín thành trở lên người phòng trưởng sẽ nói hắn bất hiếu không lương tâm, nhưng hắn thật sự là bị buộc đến không có biện pháp. Nếu là không đem nàng cấp chấn hái trụ, hắn nhật từ cũng đừng nghĩ tới. Nếu như vậy, vậy làm hắn bất hiếu một lần đi. Là Khánh kia đầu trầm mặc một hồi lâu, mới đáp hành, vậy ngươi đem nàng đưa về đến đây đi ta phối hợp ngươi là được. Hắn từng ngày ở biến lão, mà tiểu nhi tử lại không gì bản lĩnh, về sau cái này ra vẫn là muốn dựa đại nhi tử cho nên hắn không thể làm đại nhi tử bị lão thê làm hỏng. Là Tuấn Lương nghe vậy, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn ngươi ba ta hậu thiên liền ngồi xe trở về. Là mẫu xuất viện sau tự nhiên là không nghĩ về quê đi, hơn nữa nàng còn bắt lấy La Tuấn Lương cùng hắn phun tào kiều Đông Hà như thế nào hãm hại nàng, lại nói đại kiều như thế nào tra tấn nàng. La Tuấn Lương ngay từ đầu có làm nàng không cần nói hưu nói vượn, sự tình trải qua hắn đều đã biết nhưng mẹ nó liền không phải một cái có thể phân rõ phải trái người. Hắn càng muốn cùng nàng phân rõ phải trái, nàng liền càng sinh khí cảm thấy hắn có kiều ra người. Thậm chí còn sẽ đặt mông ngồi dưới đất kêu rên cho hắn xem, nói hắn bất hiếu không lương tâm bạch nhãn lang. La Tuấn Lương một cái đầu hai cái đại cuối cùng lựa chọn câm miệng, sau đó đem nàng lừa lên xe lửa. Lừa lý do rất đơn giản, đó chính là hắn ba sinh bệnh nặng mau không được. Là mẫu tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng, chỉ là đương la khánh tự mình cho nàng gọi điện thoại cùng sử dụng suy yếu thanh âm làm nàng về nhà phân ra sàn thời điểm, nàng tức khắc biểu hiện đến so La Tuấn Lương còn muốn sốt ruột. Là Tuấn Lương nhìn đến mẹ nó cái dạng này tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới Hắn ba mẹ tuy rằng mấy năm nay cảm tình trở nên không tốt luôn là cãi nhau ầm ĩ, Chính là dù sao cũng là sinh sống cả đời phu thê cùng nhau tương đỡ đi qua như vậy nhiều năm Nhưng kết quả là nghe được đối phương muốn chết nàng cái thứ nhất quan tâm không phải đối phương thân thể mà là tài sản Thật là buồn cười, hắn nhớ tới Đông Hà gia gia cùng nãi nãi trong lòng càng thêm hâm mộ Là mẫu đối với nàng nam nhân muốn chết sự tình, nàng trong lòng không khổ sở sao? Khẳng định là có khổ sở chỉ là những năm gần đây hai người khắc khẩu háo rất quá nhiều cảm tình, có đôi khi thật sự hận không thể một đao thọc chết đối phương cho nên phu thê cảm tình là thật sự không có, có bất quá là nhân chi thường tình khổ sở. Chỉ là khổ sở về khổ sở, hiện tại đối nàng tới nói tiền mới là quan trọng nhất. Nàng sở dĩ bị người khinh thường, còn không phải là bởi vì nàng không có tiền, bởi vì La Gia không có tiền, nhị từ càng là có tức phụ đã quên nương, hiện tại chỉ có tiền mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Hai người thu thập đồ vật ngày hôm sau liền ngồi lên xe lừa trở về quê quán. Chờ trở lại quê quán, La Mẫu mới phát hiện chính mình bị lừa. Trung gian quá trình liền dựa theo La Tuấn Lương cùng hắn ba thương lượng tốt như vậy. Hai người phối hợp lại bức la mẫu đi vào khuôn khổ, la mẫu thực thức giận các loại dễ dụa phản kháng kêu rên chính là cũng chưa dùng. La gia hai phụ tử đều quyết tâm, hoặc là đáp ứng không bao giờ đi kinh thị làm yêu, bằng không một cái cùng nàng ly hôn, một cái cùng nàng đoạn tuyệt mẫu từ quan hệ. La mẫu tức giận đến cơ hồ muốn tạc lại ở la khánh lôi kéo nàng đi cục dân chính thời điểm, không thể không thỏa hiệp xuống dưới. Cuối cùng la tuấn lương ở mẹ nó oán hận trong ánh mắt rời đi quê quán. Hắn trong lòng không có thắng tuyệt đối vui sướng, chỉ có các loại bất đắc dĩ. Về tới kinh thị, hắn liền đem này tin tức nói cho Kiều Gia cùng thê tử Đông Hà. Kiều Gia tuy rằng vẫn là không quá vừa lòng, bất quá đối phương là hắn thân mụ, muốn thật sự đoạn tuyệt quan hệ là không có khả năng ít nhất hắn hiện tại bày ra một cái tốt thái độ. Kiều tú chỉ cùng tiết xuyên hai người làm Kiều Đông Hà chính mình làm chủ. Kiều Đông Hà ở suy xét lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng La Tuấn Lương trở về nhà. Đối với kết quả này, ai cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Gần nhất mấu chốt nhân vật La Tuấn Lương thái độ còn tính không tồi, không có xuất hiện bất luận cái gì không lý trí, hoặc là do dự tình huống. Thứ hai vẫn là cùng Kiều Đông Hà tính cách có quan hệ. Nàng hiện tại có thể nói ra muốn hài từ cùng nàng họ đã là không tồi bắt đầu, cần phải nàng lập tức kiên quyết ly hôn kia nàng liền không phải Kiều Đông Hà. Hàn mạn an lần trước bị Tiết An hút cấp thương thấu tâm sau, vài thiên đều không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá nàng là cái thiện lương lại đáng yêu lại hào phóng hào hài từ cho nên ở do dự vài ngày sau, nàng vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Hôm nay, nàng mang theo nàng mụ mụ cho nàng làm hà thủ ô bánh mè lại đây còn rất hào phóng mà đem bánh bánh cùng hắn chia sẻ. Tiết An húc lại không khách khí mà đem đồ vật tiếp nhận tới, sau đó đặt ở cái mũi nghe thấy một chút nói, hà thủ ô hương vị trẻ nhỏ dễ dậy, này thuyết minh ngươi đem ta lần trước nói nghe lọt được. Hàn Mạn An đối lời hắn nói nghe không phải thực hiểu, bất quá xem hắn ánh mắt dừng ở chính mình đầu tóc thượng, nàng kiêu ngạo mà quơ quơ đầu nhỏ nói, húp húp Tiểu Ca Ca, ngươi có hay không cảm thấy ta đầu tóc nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều a? Tiết An húp nghiêm túc nhìn thoáng qua nói, hình như là so với trước nhiều một chút. Hàn Mạn An nhấp môi cười cười, mi mắt cong cong, húp húp Tiểu Ca Ca, ta cùng ngươi nói nga, ta đầu tóc khẳng định sẽ thực mau trở nên lại nhiều lại đẹp. Tiết An Húc một bên ăn hà thủ ô bánh mè, một bên nói, lại đẹp cũng đẹp bất quá Tì Tì của ta, Tì Tì của ta đầu tóc mới là thật sự đẹp, nàng người cũng lớn lên đẹp, nàng cái gì cũng tốt xem. Nói lên nhà mình Tì Tì, Tiết An Húc có thể hợp với không ngừng thổi mấy cái giờ cầu vồng thí. Hàn Mạn An hừ hừ cái mũi nhỏ nói, Tì Tì ngươi có so với ta đáng yêu sao? Ta ba ba mụ mụ nói, ta là khắp thiên hạ đáng yêu nhất tiểu cô nương. Tiết An Húc tức khắc liền không phục người ba ba mụ mụ đó là lừa gạt ngươi khắp thiên hạ xinh đẹp nhất tiểu cô nương là tỷ tỷ của ta, ngươi cùng tỷ tỷ của ta so sánh với thật sự kém xa. Hàn Mạn An đại đại đôi mắt chừng mắt hắn, người nói bậy, người còn như vậy ta liền không thích ngươi. Tiết An Húc nói, người không thích ta ta còn là muốn nói, tỷ tỷ của ta chính là so ngươi đáng yêu. Hàn Mạn An đôi mắt lại đỏ, sau đó hoa một tiếng khóc lóc chạy. Tiết An húc một bộ tiểu đại nhân bộ dáng lắp đầu thở dài nói ai so bất quá liền khóc nhè thật là cái không thành thục tiểu thí hài. Một bên phụ trách chiếu cố Hàn A Di nghe xong vẻ mặt vô ngữ. Hàn mạn an tiểu cô nương lại lần nữa bị thương thấu tâm thề không bao giờ sẽ tha thứ hắn. Nhưng ở ngày hôm sau Tiết An húc cho nàng tặng một lọ hoa hồng hoa khô thời điểm nàng liền quên mất chính mình lời thề lại lần nữa đi theo hắn mặt sau kêu húc húc tiểu ca ca. Vương tiên tiên vẫn luôn ở trộm quan sát đại kiều càng quan sát càng cảm thấy không thích hợp. Trước cuối tuần nàng về nhà thời điểm, nhìn đến mở cùng nàng mẹ ở trong phòng nói chuyện, nàng liền gión ra gión dén đi qua đi tránh ở bên ngoài nghe lén. Sau đó cư nhiên làm nàng nghe được một cái khiếp sợ tin tức, mở nói nàng hoài nghi nàng cữu cữu ở bên ngoài bao dưỡng cái tuổi trẻ nữ nhân. Nghe được tuổi trẻ nữ nhân mấy chữ khi không biết vì cái gì, nàng lúc ấy trong đầu mặt lập tức liền trồi lên đại kiều thân ảnh. Sau lại nàng nằm ở trên giường, càng phân tích càng cảm thấy đại kiều chính là nàng cựu cữu bao dưỡng nữ nhân. Liền ở nàng chuẩn bị làm cho mọi người mặt vài trần đại kiều làm nàng thân bại danh liệt thời điểm, nàng cựu cữu bị giáo dục cục sa thải. Nguyên nhân chính là hắn làm loạn nam nữ quan hệ, phẩm cách không hợp. Hắn ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân cũng bị mở cấp nắm ra tới, làm nàng tiếc nuối chính là kia nữ nhân cư nhiên không phải đại kiều mà là một cái 30 tới tuổi nữ nhân. Nàng cữu cữu nói hắn hoài nghi cử báo người của hắn không phải đại kiều chính là hoắc gia. Vương tiên tiên biết sau tức giận đến không được loát tay áo liền phải đi tìm đại kiều liều mạng Nhà nàng kỳ thật cũng không có nàng người ở bên ngoài biểu hiện đến như vậy có tiền, chỉ là giống nhau nhân gia, mà trên người nàng xinh đẹp váy, trang sức còn có sô-cô-la chờ kẹo đều là nàng cữu cữu ra cho nàng. Chỉ là bởi vì nàng sĩ diện cho nên mới sẽ lừa đại gia nói chính mình trong nhà rất có tiền, mà nàng cữu cữu càng là có tiền lại có quyền thế. Nhưng hiện tại nàng cữu cữu bị sa thải, về sau nàng không có biện pháp lại lấy nàng cữu cữu ra tới lưu thảm hại hơn chính là, về sau không còn có người nhận thầu nàng những cái đó xinh đẹp quần áo cùng sinh hoạt phí. Nàng lập tức không tiếp thu được sự thật này. Chỉ là nàng còn không có lao ra đi, đã bị nàng cữu cữu cấp uống ở, ngươi cánh ngu xuẩn, đến lúc này, ngươi còn dám đi treo chọc nàng, ngươi là muốn nhìn đến ca ca ngươi cũng bị trường học cấp xa thải ngươi mới cao hứng phải không? Vương Thiên tiên vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn nàng cữu cữu. Từ nàng có ký ức bắt đầu, nàng cữu cữu chưa từng có cùng nàng nói qua một câu lời nói nặng càng miễn bàn mắng nàng. Hiện tại cữu cữu lại nàng mắng là ngu xuẩn. Yếu đại dương trước kia xuân phong đắc ý tự nhiên nguyện ý sùng cái này cháu ngoại gái, nhưng hắn hiện tại danh dự quét sát liền công tác cũng chưa, hắn nơi nào còn có tâm tình tới hống nàng cái tiểu nữ hài. Hắn sẽ bị cử báo là bởi vì hắn đã làm sai chuyện tình, cái này như thế nào cũng tẩy không trắng. Hiện tại đành phải dưới sự bảo vệ một thế hệ, nếu là vương thiên tiên, tiên chạy tới mắng cái kia kêu đại tiểu nữ hài, đến lúc đó ai biết bọn họ còn sẽ không ra tay đối phó bọn họ. Hắn không dám đánh cuộc. Vương tiên tiên không phục lắm, nhưng người nhà không phải khuyên nàng chính là mắng nàng, còn uy hiếp nàng nếu là thật làm như vậy, khiến cho nàng thôi học. Thẳng đến kia một khắc nàng mới biết được, ở nhà người trong mắt, nàng kỳ thật cũng không có nàng cho rằng quan trọng. Vương tiên tiên đại chịu đà kích bị bệnh một hồi, sau khi trở về, không còn có nhầm vào quá lớn kiều. Đại kiều cùng thái như nam đối này đều cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá bởi vì nàng không làm yêu Trần Tiểu Lan cùng Tống Ngọc Liên cũng sốc không dậy nổi sóng gió ký túc xá quan hệ ngược lại dần dần hài hòa lên. Đương nhiên, mấy người phải làm bằng hữu đó là không có khả năng, nhưng ít nhất cũng sẽ không giống trước kia như vậy âm dương quái khí. Như vậy cũng như vậy đủ rồi. Đường hãn hải vẫn luôn làm tiểu đệ trộm canh giữa ở kinh hoa đại học bên ngoài, vừa thấy đến Thái Như Nam, liền chạy nhanh càng làm cho người đi thông chi hắn. Hôm nay, rốt cuộc làm cho bọn họ ôm cây đợi thỏ thủ tới rồi Thái Như Nam. Đường hãn hải xông lên đi vốn dĩ muốn cùng nàng chào hỏi, bất qua nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cái này lên sân khấu phương thức không đủ phong cách. Vì thế hắn linh cơ vừa động chạy đi lên cướp đi Thái Như Nam trong tay trái cây túi, sau đó quay đầu lại đối nàng ta mị cười nói, tới truy ta à, đổi tới ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Thái Như Nam bị hoảng sợ, chờ thấy rõ ràng là đường hãn hải thời điểm tức giận đến mặt đều đỏ. Nhưng không đợi nàng xông lên đi, nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra đại kiêu cùng nàng nói qua nói, không cần ủ rũ, người đối tượng khả năng thực mau liền sẽ xuất hiện. Thái như nam nhìn còn ở hắc hắc hắc đường hãn hải cả người ngơ ngẩn. Như tao mũ lôi oanh đỉnh. chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 150, thái như nam toàn thân dùng mình một cái, sau đó xoay người liền chạy, liền trái cây đều từ bỏ. Đại kiều nói kia lời nói, khẳng định nhất định sẽ không ứng nghiệm ở cái này ngốc bức trên người, nàng thái như nam chính là đương cả đời lão cô bà cũng sẽ không gả cho cái kia ngốc bức. Ở đường hãn hải thiết thường Trung đầu tiên hắn sẽ cướp đi thái như nam đồ vật, sau đó thái như nam tới truy hắn, đuổi theo đuổi theo liền té ngã, sau đó hắn liền đi lên đỡ nàng lên cho nàng xử lý miệng vết thương tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó Thái Như Nam xem hắn như thế săn sóc, liền sẽ đối hắn tâm sinh hào cảm tiếp theo bọn họ liền trở thành bằng hữu lại sau đó hắn liền nương nàng cùng Đại Kiều nhận thức thuận tiện làm nàng giáo chính mình công phu. Ở hắn xem ra kế hoạch của hắn có thể nói thiên y vô phùng, chỉ là như thế nào lúc này mới bắt đầu Thái Như Nam liền rớt dây xích. Đường hãn hải ngẩn ra một chút vội vàng dẫn theo trái cây đuổi theo đi, Thái Đồng học ngươi đừng chạy A, ngươi trái cây từ bỏ sao. Nghe được hắn tiếng la thái như nam chạy trốn càng nhanh, dưới chân sinh phong thực mau liền chạy vào trong trường học mặt. Bảo an xem nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, bội vàng mở miệng hỏi nàng làm sao vậy. Thái như nam thờ hồn hền hô hô mà chỉ vào đuổi theo đường hãn hải nói, người kia là lưu Minh, hắn đoạt đi rồi ta trái cây còn một đường đuổi theo lại đây, bảo an đại thúc phiền toái ngươi giúp ta ngăn lại hắn cho nên đương đường hãn hải chạy trốn thiếu chút nữa tắt thở đuổi theo thời điểm đã bị bảo an đại thúc nhất chiêu mãnh long bắt hổ thức cấp bắt sau đó lại bắt lấy hắn hai tay sau này một rào hắn tức khắc kêu ra giết heo thanh thái như nam vốn là muốn chạy đột nhiên nhìn đến rơi trên mặt đất trái cây do dự một chút liền chạy về đi đem trái cây nhặt lên tới lại một chân đá vào hắn yếu hại chỗ sau đó xoay người giơ chân liền chạy như điên lên a a đường hãn hải phát ra nam nhân tuyệt vọng gào giống thanh Thái, thái như nam, ngươi cho ta trở về. Bảo an đại thúc đều thấy hắn cảm thấy đau còn là chuẩn bị chào hắn đi cảnh sát cục. Đường hãn hải khẳng định không nghĩ đi, đành phải cái khó ló cái khôn nói ta là nàng đối tượng, nàng kêu thái thái, hai chúng ta giận dỗi. Bảo an đại thúc hồ nghi mà nhìn hắn, vẻ mặt không tin. Đường hãn hải nghiêng về một phía trừ khí lạnh một bên nói là thật sự ta còn biết nàng là tiếng anh hệ sinh viên năm nhất đại thúc chúng ta ngày thường liền thích chơi loại này lưu manh đùa giỡn đàng hoàng nữ tử trò chơi nàng liền thích đá ta. Bảo an đại thúc xem hắn như xem thiểu năng trí tuổi. Cuối cùng đường hãn hải chỉ có thể gọi tới ở kinh hoa đại học đương lão sư thân tích cho hắn làm đảm bảo lúc này mới không bị đưa đến cảnh sát cục đi. Thái như nam một cổ khí chạy về ký túc xá. Đại Kiều xem nàng cái dạng này, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào chạy trốn giống như có quỷ ở truy ngươi? Thái như nam thờ hồn hển hô hô nói, là có quỷ. Không, so quỷ còn đáng sợ. Bất quá đường hãn hải tìm chuyện của nàng, nàng không tính toán nói cho Đại Kiều. Chủ yếu là nàng không mặt mũi nói cho nàng, ở nhìn thấy đường hãn hải thời điểm chính mình đột nhiên nhớ tới nàng nói rất đúng tượng sự tình. Nàng sợ Đại Kiều sẽ hiểu lầm chính mình coi trọng đường hãn hải. Đại kiều xem nàng không giống bị ủy khuất bộ dáng, trên người cũng không miệng vết thương, cũng liền không có truy vấn đi xuống. Đáng thương thái như nam, đêm đó liền làm ác mộng. Nàng mơ thấy chính mình cùng đường hãn hải kết hôn, sợ tới mức nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Kiều chấn quân bên này đã đem sự tình xử lý tốt ngụy Gia nhị lão tân nhận dưỡng nữ như ngụy xuân mai, năng lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ngụy Xuân Mai có hại ở kiến thức không nhiều lắm, ở bị Ngụy Gia nhị lão nhận dưỡng phía trước, nàng vẫn luôn ở sơn thôn sinh hoạt. Bất quá nàng người thực thông minh, học đồ vật thượng thủ mau quan trọng nhất là nàng có thể chịu khổ nhọc. Nhận thức tự không nhiều lắm, nàng liền nắm chặt mỗi một cái nhàn rỗi thời gian nhận tự còn không sợ mất mặt mà cùng nàng nhi tử học tập vừa tới kia hội, nàng chỉ có thể viết tên của mình, nhưng hiện tại nàng đã có thể không có bất luận cái gì chướng ngại mà báo chí. Nàng làm việc quyết đoán không hàm hồ, nên như thế nào liền như thế nào, gặp được sự tình cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, là cái phi thường có quyết đoán người lãnh đạo. Kiều Trấn Quân thực vừa lòng nàng năng lực cho nên liền đem khá lớn kia gian cửa hàng giao cho nàng tới xử lý. ngụy Xuân Mai biết chính mình thông qua khảo nghiệm sau, kích động đến đôi mắt đều đỏ kiều nhị ca cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Kiều Trấn Quân xấu hổ mà xua xua tay. Không cần cảm tạ ta, là chính ngươi có bản lĩnh, nếu là ngươi năng lực không được ta cũng không dám đem cửa hàng giao cho ngươi. ngụy Xuân Mai Hồng con mắt bảo đảm nói ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi này phân tín nhiệm. ngụy Xuân Mai bên này hào thu phục vấn đề là La Khánh bên kia. La Khánh năng lực là có, nhưng vấn đề là hắn tuổi tác không nhỏ, làm việc tương đối bảo thủ, nếu là đem cửa hàng giao cho Bảo Thành là không thành vấn đề, nhưng sáng tạo phòng trừng sẽ không có. Phía trước đã xảy ra Kiều Đông Hà cùng la mẫu sự tình tốt, hắn là tính toán đem cửa hàng thu hồi tới, nhưng Lâm Tuệ đem hắn khuyên bảo ở. Nàng nói bọn họ làm Kiều Đông Hà thúc thúc thầm thầm, không nên chủ động nhúng tay đi vào. Này không phải không cho nàng chống lưng, mà là ở sự tình còn chưa tới tệ nhất sự tình, bọn họ tốt nhất không cần xuống nước đi, nếu không chỉ biết đem thủy làm cho càng thêm vẩn đục. Thử nghĩ một chút nếu là bọn họ bởi vì Kiều Đông Hà bị khi dễ liền đem La Khánh đuổi đi, cứ như vậy, trừ bỏ La Mẫu, La ra những người khác đối Kiều Đông Hà cũng sẽ có khúc mắc thậm chí La Tuấn Lương trong lòng phòng trừng cũng sẽ nhiều ít không thoải mái. Trừ phi Kiều Đông Hà muốn cùng La Tuấn Lương ly hôn, hoặc là Kiều Đông Hà chủ động khai cái này khẩu, làm cho bọn họ đem La Khánh cấp đuổi đi, nếu không bọn họ tốt nhất án binh bất động. Thế gian này có rất nhiều người hảo tâm làm chuyện xấu, hoặc là tốn công vô ích mà kệ là nào một loại, nàng đều không nghĩ muốn. Kiều Trấn Quân đem Lâm Tuệ nói cẩn thận châm trước một chút cảm thấy đích xác rất có đạo lý còn cười nói nàng là chính mình hiền nội trợ Hắn trước sau có hai cái thê tử, hai người tính cách thật là khác nhau như trời với đất. Phương Tiểu Quyên chỉ biết oán trách hắn không bản lĩnh, mỗi ngày nhắc mãi hắn tính cách chất phác không thảo hỉ, nhưng Lâm Tuệ chưa bao giờ sẽ nói như vậy hắn, hắn nếu là gặp cái gì chuyện khó khăn, nàng cũng sẽ cùng hắn cùng nhau nghĩ cách sau đó cổ vũ hắn. Hiện tại nhớ tới, hắn thật may mắn lúc trước hắn ba mẹ kiên quyết làm hắn ly hôn, bằng không hắn hiện tại phòng trừng còn ở quá gà bay chó sồi nhật từ. Sự thật cũng chứng minh, Lâm Tuệ cách làm mới là chính xác nhất. Kiều Đông Hà quả nhiên lựa chọn tha thứ La Tuấn Lương, nếu là hắn lúc trước xúc động đem La Khánh đuổi đi, hiện giờ trong ngoài không phải người, liền sẽ là hắn. Cùng Lâm Tuệ thương lượng lúc sau, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định đem mặt khác một gian cửa hàng giao cho La Khánh. La Khánh ở lại đây thấy Kiều Trấn Quân thời điểm, trong lòng kỳ thật thập phần thấp thỏm. Ngay từ đầu biết kiều chấn quân đem càng tốt đoạn đường kia gian cửa hàng giao cho người sơn thôn tới nữ nhân khi hắn nội tâm là không phục lắm âm thầm phân cao thấp thể nhất định phải đem cửa hàng kinh doanh đến càng tốt làm hắn nhìn xem thực lực của chính mình. Nhưng hiện thực hung hăng cho hắn một cái tát hắn kinh doanh cửa hàng tuy rằng không có lỗ vốn nhưng cũng không có kiếm tiền xa xa bị cái kia sơn thôn tới nữ nhân cấp triển áp xuống đi. Hắn xấu hổ đến mặt già đều đỏ. Mà ngay sau đó lại đã xảy ra hắn lão thê đẩy ngã con dâu sự tình, hắn lại phẫn nộ lại bất đắc dĩ cảm thấy lão thê liền sẽ cho hắn chọc phiền toái. Lúc ấy hắn cho rằng kiều gia nhất định sẽ đem cửa hàng cấp thu hồi đi, nhưng không nghĩ tới kiều gia không có làm như vậy, hiện tại càng là quyết định đem cửa hàng kinh doanh quyền giao cho hắn. Là khánh kích động mà qua lại xoa xoa chính mình tay, chấn quân A ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo, nhà ta kia khẩu tử làm ra như vậy sự tình các ngươi còn nguyện ý đem cửa hàng giao cho ta ta. Kiều chấn quân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hai chuyện khác nhau, bất quá kế tiếp ngươi vẫn là muốn giúp ta đem cửa hàng cấp xử lý hảo, bằng không ta cũng sẽ không xem ở là thông gia phân thượng liền mắt nhắm mắt mở. La Khánh dùng cổ tay áo xoa xoa khóe mắt, vỗ ngực bảo đảm nói ta nhất định sẽ không làm cửa hàng hủy ở ta trong tay. Lại qua một tháng, xem Ngụy Xuân mai cùng La Khánh đã hoàn toàn thượng thủ Kiều Trấn quân cùng Lâm Tuệ liền tính toán hồi kinh thị đi. Ở bọn họ trở về phía trước Kiều Trấn dân mang theo một nhà bốn người lại đây một chuyến. Kiều Trấn dân chiều trung quanh nhìn thoáng qua thập phần cảm khái nói, không nghĩ tới a, ta cư nhiên thành bước chân chậm nhất kia một cái. Trước kia bọn họ tam huynh đệ. Là hắn cái thứ nhất đi ra nông thôn, cái thứ nhất ở trấn trên tìm được công tác đương công nhân, sau lại cũng là hắn vẫn luôn đi ở huynh đệ đằng trước. Ở đại gia trong mắt, hắn là huynh đệ mấy người chung nhất có tiền đồ cái kia, hắn đại ca là nhất không tiền đồ ai ngờ đến cuối cùng cái thứ nhất đi kinh Thị An ra lập nghiệp người, đó là hắn đại ca một nhà. Hiện tại liền hắn nhị ca cũng muốn dọn đi cũng chỉ dư lại hắn. Kiều trấn quân cười nói, vậy ngươi nhanh hơn bước chân đuổi kịp tới thì tốt rồi. Kiều Trấn Dân gật đầu ta đúng là như vậy tính toán các ngươi hãy chờ xem, nhất muộn sang năm chúng ta ngũ phòng một nhà cũng sẽ dọn đến kinh thị đi. Bọn họ vận chuyển công ty phát triển phi thường hảo bất quá bởi vì cùng Nam Sơn huyện chính phủ ký kết điều ước hơn nữa thị trường chiếm cứ vấn đề, bọn họ không thể hiện tại liền rời đi. Bất quá dựa theo cái này phát triển tốc độ, sang năm có lẽ bọn họ là có thể đi kinh thị khai công ty con. Từ chất nữ đại kiều đi kinh thị đi học sau, kiều đông huyền lời nói đều biến thiếu rất nhiều chỉ có ở cùng đại kiều gọi điện thoại, hoặc là thu được đại kiều tin khi nàng mới có thể lộ ra nhảy nhót bộ dáng Nhìn đến ở nữ nhi trong lòng hắn cái này làm phụ thân còn không bằng một cái chất nữ, hắn trong lòng e ầm. Bất quá trong lòng cũng bởi vậy hà quyết tâm muốn dọn đến kinh thị đi, làm nữ nhi một lần nữa vui sướng lên. Kiều chấn dân một nhà đi rồi kiều chấn quân cùng lâm tuệ ngày hôm sau liền ngồi trên bắc thượng xe lửa. Thời gian vừa bước vào tháng 11, Thu Ý càng đậm thời tiết cũng đi theo lạnh lên. Trong thiên địa giống như thay kim hoàng sắc quần áo, đi ở vườn trường, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là kim hoàng lá rụng. Đại Kiều ngồi ở thư viện bên trong chuyên chú mà đọc sách. Toàn bộ đại học bên trong, nàng thích nhất địa phương đó là thư viện, nếu là không dùng tới khóa nói, nàng có thể ở chỗ này phao thượng một ngày. Kinh Hoa Đại học Không Hổ là trăm năm lão giáo thư viện bên trong tàng thư số lượng, hẳn là cả nước bên trong số 1 số 2, rất nhiều bên ngoài tìm không thấy thư tịch đều có thể ở chỗ này tìm được. Đối với nàng tới nói, này quả thực chính là cái thật lớn bảo tàng. Ngày mùa thu dương quang từ cửa kính chiếu tiến vào, như lụa mỏng quanh quần ở trên người nàng, chiếu dọi đến nàng làn da càng thêm trắng nõn như ngọc cả người giống như bị mạ một lớp vàng quang giống nhau. Cùng tồn tại thư viện bên trong đồng học thấy như vậy một màn, đều bị này tốt đẹp hình ảnh cấp hấp dẫn. Bất quá đại gia cũng chỉ là nhiều xem vài lần, sau đó lại về tới sách vở đi lên. Đầu năm nay đọc sách cơ hội không nhiều lắm, có thể tới vào đại học càng là một kiện phi thường may mắn sự tình cho nên đại bộ phận người đều sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Chính là Vương thiên Tiên chờ ba người. Học tập cũng là thập phần khắc khổ, mà Vương Tiên Tiên ở cựu cựu bị sa thải, lại phát hiện chính mình ở trong nhà kỳ thật không như vậy quan trọng sau càng thêm khắc khổ học tập. Trước kia nàng trở lại ký thúc xá đều là không đọc sách hiện tại chỉ cần nhìn đến đại kiều trong tay cầm thư, nàng cũng sẽ lập tức cầm lấy sách vở tới xem. Nàng đem đối đại kiều sở hữu ghen ghét đều chuyển hóa đến học tập đi lên, nếu ở những mặt khác đã so đấu bất quá nàng, như vậy ở học tập thượng nàng tuyệt đối không thể lại thua. Tại đây loại bầu không khí kéo hạ trong ký thúc xá những người khác cũng không dám thả lòng, đều dành giật từng giây học tập. Ở thư viện bên ngoài một cây đại thụ bên cạnh có cái nam sinh ánh mắt thường thường dừng ở thư viện thượng tham đầu tham não. Hắn kia làm tặc bộ dáng, chọc đến đi ngang qua người sôi nổi đem ánh mắt đầu chú ở hắn trên người. Nếu không phải hắn mặc thực thời thượng nói, nói không chừng có người đã đi kêu bảo an lại đây chào hắn. Bất quá nam sinh đối đại ra ánh mắt giống như không quá để ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở thư viện bên trong nhân thân thượng sợ một cái sai mắt Mỹ nhân nhi liền sẽ từ hắn trước mắt biến mất. Người này không phải người khác, đúng là đối đại kiều nhất kiến trung tình triệu sơ dương. Hắn từ lần trước dùng chết tới bức bách mẹ nó sau, mẹ nó lại dùng tuyệt thực tới bức bách hắn đại ca, nhưng không nghĩ tới hắn đại ca tình nguyện nhìn mẹ nó đi tìm chết cũng không muốn đem Mỹ nhân tin tức nói cho hắn, tức giận đến hận không thể cùng hắn đại ca đoạn tuyệt quan hệ. Cũng may sau lại nàng mẹ vẫn là từ đại ca bí thư bên kia bắt được tư liệu. Bắt được tư liệu sau, hắn lại gọi người hỗ trợ điều tra hắn trong lòng Mỹ Nhân Nhi, do đó đã biết nàng kêu kiều niệm niệm, người trong nhà đều kêu nàng đại kiều, là kinh hoa đại học kinh tế tài chính hệ năm nhất học sinh. Nhìn đến tư liệu sau, hắn cảm thấy kiều niệm niệm tên này lấy được thật tốt quá, như vậy Mỹ Nhân Nhi chính là tới làm hắn tâm tâm niệm niệm. Hắn một tháng trước liền bắt được tư liệu, lập tức liền phải tới tìm kinh hoa đại học tìm nàng, cũng không biết nói vì cái gì, hắn mỗi lần ra cửa đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Không phải vô cớ té ngã một cái chính là đột nhiên tiêu chảy, bằng không chính là xe chạy đến nửa đường cùng người đụng phải. Hắn lúc này mới xuất viện hai ngày, liền lại chạy tới cũng may lần này hết thảy thuận thuận lợi lợi. Tới rồi thư viện giữa chưa đóng cửa thời gian, đại tiểu đem thư thả lại đi, sau đó theo dòng người an tĩnh mà đi ra thư viện. Đi qua đại thụ bên thời điểm, liền thấy một người đột nhiên nhảy ra tới, nhìn chằm chằm nàng mặt cười nói kiều niệm niệm ta nhưng rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đại kiều bị hoảng sợ thân mình sau này lùi hai bước dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn nói, xin hỏi ngươi là ai? Triệu sơ dương ánh mắt như keo nước dính ở trên mặt nàng, đáy mắt tràn đầy kinh diễm ta là triệu đồng đệ đệ a chúng ta ở ta đại ca ảnh nghiệp trong công ty gặp mặt quá mặt ngươi không nhớ rõ ta sao? Đại Kiều ánh mắt đào qua hắn mặt, lúc này mới nhớ tới lần đó không thoải mái gặp được mày nhíu nhíu nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Sơ Dương nói, ngươi lớn lên rất giống ta tình nhân trong mộng, ta thường mời ngươi cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, không biết niệm niệm ngươi thường không hãnh diện. Đại Kiều ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, đệ nhất thỉnh kêu ta kiều đồng học ta cùng ngươi không thân, niệm niệm tên này không phải ngươi có thể kêu đệ nhị ta cự thuyết ngươi mời đệ tam, thỉnh ngươi về sau không bao giờ muốn tới tìm ta. Nói xong, nàng lướt qua hắn muốn đi người. Triệu sơ dương cắn cắn môi, trong lòng rất là bực bội. Hắn có tài có mạo trước kia vô luận muốn theo đuổi cái nào nữ hài, đều là dễ như chờ bàn tay sự tình, có chút thậm chí không cần hắn đuổi theo, đối phương liền cho không lên đây. Không nghĩ tới nàng gần nhất liền cự tuyệt chính mình, bất quá cũng hảo, như vậy mới có tính khiêu chiến. Mỹ nhân sao, nếu là quá dễ dàng được đến tay, vậy không thú vị. Bất quá muốn hắn liền như vậy phóng nàng tay, đó là không có khả năng sự tình. Hắn xoay người duỗi tay liền phải đi bắt đại kiều tay. Hoác trì tan học lại đây bên này xem đại kiều đi rồi không, không nghĩ gần nhất liền nhìn đến cái này hình ảnh tức khắc nổi trận lôi đình. Nơi nào tới đồ lưu manh cư nhiên dám đối với đại kiều động tay động chân, ngại mệnh sống được quá dài sao. Hoác trì chạy nhanh chạy tới còn không chạy đến, liền nghe phanh một tiếng. Triệu sơ dương bị đại kiều một cái quá vai quăng ngã thật mạnh ngã trên mặt đất đau đến hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Hoác chỉ chạy như bay lại đây, một tay đem đại kiều hộ ở chính mình phía sau, sau đó một chân đạp lên triệu sơ dương trên mặt nói ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau còn dám tới quấy rầy ta đối tượng ta làm ngươi đi không ra cái này cổng trường. Triệu sơ dương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chịu quá như vậy vũ nhục tức khắc trong cơn giận dữ, ngươi buông ta ra. Nếu không ta làm ngươi lập tức từ cái này trường học cút đi nghe vậy, hoắc trì không chỉ có không có buông ra hắn, dưới chân còn dùng lực ở trên mặt hắn nghiền nghiền. triệu sơ dương lại đau lại mất mặt, hung hăng chừng mắt hoắc trì, hận không thể một đao giết chết hắn. đại kiều dùng ngón tay chọc chọc hoắc trì phía sau lưng nói, hoắc trì ca ca, đừng vì loại người này ô uế tay, người ở chỗ này chờ ta đi kêu bảo an lại đây. hoắc trì quay đầu lại chiều nàng gật gật đầu, người yên tâm, ta sẽ không xúc động hành xử. Đại kiều chiều hắn nhấp môi cười cười, sau đó chạy ra đi kêu bảo an. Bảo an thực mau liền tới đây, đem triệu sơ dương cấp xoắn bắt đi ra ngoài, trải qua điều tra xác nhận, phát hiện hắn không phải bổn giáo học sinh sau, liền đem hắn đưa đến đồn công an đi. hoắc chỉ nhớ tới triệu sơ dương móng vuốt đi bắt đại kiều kia một màn, vẫn là thực tức giận, về sau ta còn là lại đây tiếp ngươi đi. Miễn cho lại có không có mắt người tới dây dưa nàng. Đại kiều gật đầu, hảo A kia về sau ta nếu là ở thư viện đọc sách ta liền ở bên trong chờ hoắc trì ca ca lại đây. Đối với hai người quan hệ, đại kiều trước nay không nghĩ tới muốn phủ nhận hoặc là giấu giếm, chỉ là ngay từ đầu lại đây, bọn họ không nghĩ như vậy cao điệu, nhưng hôm nay biết đến người dần dần nhiều, bọn họ cũng không cần thiết quá mức với thị hiềm hoắc trì cúi đầu cùng nàng nhìn nhau cười, bọn họ hai người dáng người đều rất cao gầy. Hơn nữa hai người đều lớn lên rất đẹp, đi cùng một chỗ, đó là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Từ bọn họ bên người đi qua đi đồng học, đều nhịn không được nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Từ lần trước Kiều Trấn Quốc đem Kiều Hữu Nhục làm như tức phụ bối về nhà sau, Kiều Hữu Nhục nhìn đến Kiều Trấn Quốc liền trốn tránh hắn. Cái này làm cho Kiều Trấn Quốc rất là uể oải, vì lấy lòng Kiều Hữu Nhục, hắn cùng người khác mua một cái tiểu mẫu cầu trở về. Ai biết kia tiểu mấu cầu cũng là không yên phận, tới không đến hai ngày cư nhiên cùng một con lưu lạc cầu tư bôn. Một hồi tư bôn, làm kiều chấn quốc cùng kiều hữu nhục vốn dĩ liền rất khẩn trương quan hệ càng thêm dậu đổ bìm leo. Kiều chấn quốc vì hòa hoãn một người một cầu quan hệ, dối dám đến không được thường thường liền chảo chính mình đầu tóc. Hôm nay buổi sáng, vạn xuân cúc chờ mình, nhìn xem bên ngoài sắc trời đã đại lượng liền dùng tay chạm chạm nàng nam nhân nói chấn quốc lên đi mua đồ ăn kiều chấn quốc làm lên đột nhiên nhìn đến gối đầu thượng nhất trà sát tóc cười nói tức phụ a ngươi gần nhất như thế nào dụng tóc rất đến lợi hại như vậy ngươi như vậy thực dễ dàng biến thành người hói đầu vạn xuân cúc nghe vậy hoảng sợ xoay người đang muốn đi xem gối đầu lại không nghĩ liếc mắt một cái thấy được kiều chấn quốc chọc một khối da đầu nàng ngơ ngẩn sau đó bộc phát ra một trận heo tiếng kêu ha ha ha ha ha ha chấn quốc ngươi đầu chọc Kiều Trấn Quốc chạy nhanh rũi tay một giờ, sờ đến trên chán phương trụi lùi một mảnh, da đầu còn lạnh lạnh. Hắn cả người ngơ ngẩn, này cũng quá chọc nhiên đi. Trường 151, người đến trung niên bất đắc dĩ, bình dự ấm phao cầu kỳ. Kiều, trung niên, Trấn Quốc chọc, hắn thành Kiều ra cái thứ nhất người hói đầu, khai sáng Kiều ra ký lục cùng khơi dòng. Kiều Trấn Quốc trở thành người hói đầu hôm nay, vạn xuân quốc cười đến cầm thiếu chút nữa lại chật khớp thập phần vui sướng khi người gặp hỏa. Nếu là đổi thành nam nhân khác khẳng định muốn thẹn quá thành giận, nói không chừng còn sẽ huy quyền tấu thê nhưng Kiều Trấn Quốc không đương một chuyện chính là có điểm phiền não tóc khi nào trường lên. Kiều gia những người khác nhìn đến Kiều Trấn Quốc chọc sau, đều cảm giác thập phần kỳ quái. Bởi vì Tiết Xuyên đã mau 60 tuổi, nhưng hắn cũng không đầu chọc a Như thế nào Kiều Trấn Quốc đứa con trai này ngược lại trước chọc? Kiều Trấn Quốc cũng thực quỷ khuất hắn bộ dáng không di truyền đến hắn ba xoái khí, sức lực không di truyền đến con mẹ nó mạnh mẽ, như thế nào cố tình liền hắn một người chọc. Kiều tú chỉ nhìn đại nhi tử trầm mặc một hồi lâu nói, người ông ngoại cũng chính là ta ba, hắn sẽ đầu chọc phòng trừng ngươi là cách đại di truyền Kiều Trấn Quốc, trong tiệm khách nhân biết hắn đầu chọc sau, đều thập phần nhiệt tâm mà cho hắn đề cử các loại phương thuốc cổ truyền. Từ nay về sau Kiều, rỗi tức phụ, Trấn Quốc liền thành Kiều. Một lòng nghiên cứu trị đầu chọc, quốc, triệu sơ dương bị đưa đến đồn công an sau, không thể không thông chi người nhà tới đồn công an chụp hắn trở về. Hắn tuy rằng đã lặp lại dặn dò mẹ nó, nói hắn tiến đồn công an sự tình ngàn vạn không thể làm hắn ca biết nhưng triệu đồng vẫn là thực mau sẽ biết. Triệu đồng là khai công ty làm buôn bán người, đặc biệt là làm điện ảnh này một hàng, nhận thức người các ngành sản xuất đều có cục cảnh sát tự nhiên cũng có hắn nhận thức người. Triệu sơ dương chân trước vừa ly khai đồn công an, hắn sau lưng liền thu được bằng hữu thông chi. Triệu đồng trong cơn giận dữ, hắn phía trước đã cực tuyệt quá hắn thật nhiều thứ, cũng đã cảnh cáo hắn, làm hắn đừng đi tìm đại kiều, nhưng hắn chính là không nghe. Cái này đệ đệ nếu là lại mặc kệ, đừng nói phế không phế sự tình tương lai sớm hay muộn muốn trở thành toàn bộ gia tộc tai họa. Hắn không có lập tức về nhà giáo huấn triệu sơ dương, mà là làm người âm thầm điều tra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn là ai đem Kiều Gia tư liệu tiết lộ đi ra ngoài. Vô luận là ai chỉ cần dám phản bội người của hắn, hắn đều sẽ không nhẹ tha. Sau đó tới rồi cuối tuần thời điểm, hắn tắt lái xe tự mình dẫn theo quý báu lễ vật thượng Kiều Gia đi nhận lỗi. Đường hắn đi vào Kiều Gia, nhìn đến Kiều Gia tứ hợp viện khi không khỏi ngơ ngẩn. Cùng Kiều Gia ký kết hợp đồng lúc sau, hắn có làm người hỏi thăm qua Kiều Gia tin tức lúc ấy cũng nghe nói bọn họ ở tại tứ hợp viện bên trong, chỉ là hắn cho rằng Kiều Gia là ở tại cái loại này rất nhỏ lại thực phá hư tứ hợp viện bên trong cho nên không đương một chuyện. Nhưng trước mắt tứ hợp viện diện tích to lớn, hoàn toàn vượt quá hắn phía trước nhận chi. Xem ra Kiều Gia so với hắn trong tưởng tượng còn phải có bản lĩnh. Vừa nghĩ, hắn một bên dẫn theo qua tặng ấn vang lên Kiều Gia chuông cửa tới mở cửa chính là Kiều An Kiệt, Triệu Đồng nhìn đến Kiều An Kiệt khi, không khỏi hoảng sợ, lúc này Tiết An Húc đang ở phim trường đóng phim, không nên xuất hiện ở chỗ này, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Này hẳn là Tiết An Húc song bào thai ca ca, hai người lớn lên cũng thật giống a, thật giống như một cái khuôn mẫu khắc ấn ra tới. Hắn tận lực lộ ra một cái hòa ái hiền từ, từ cười nói, ngươi hẳn là chính là Kiều An Kiệt tiểu bằng hữu đi. Kiều An kiệt một chương trắng nõn tuân tú khuôn mặt nhỏ không có bất luận cái gì tươi cười, nghiêm túc mà đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, ngươi là hải thăng ảnh nghiệp công ty lão bản triệu đồng. Triệu đồng lại ngẩn ra một chút ngươi gặp qua ta. Hắn nhớ rõ tiết an húc ca ca vẫn luôn không có đi qua ảnh nghiệp công ty bên kia cho dù có qua đi, bọn họ hai người cũng không có chạm qua mặt theo đạo lý nói hắn hẳn là không quen biết chính mình mới đúng. Kiều An Kiệt nói, đầu tiên, ngươi nhìn thấy ta thời điểm trong mắt lộ ra kinh ngạc, Tuyết Minh vừa rồi ngươi đem ta nhận sai thành ta đệ đệ, Bất quá thực mau ngươi lại phản ứng lại đây, này Tuyết Minh ngươi biết ta đệ đệ lúc này hẳn là người ở nơi nào. Tiếp theo, ngươi quần áo trang điểm cùng với ngươi khai xe hơi đều Thuyết Minh thân phận của ngươi xa xỉ cuối cùng, tỷ tỷ của ta cuối tuần tam thời điểm bị một cái kêu triệu sơ dương hỗn đàn cấp quay dày, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là tới thế ngươi đệ đệ giải quyết tốt hậu quả đi. Triệu đồng nhìn trước mắt tiểu Hải tử, đột nhiên thấy hậu sinh khảo ý, người thập phần thông minh cũng phân tích đến điều điều là nói ta thật là triệu sơ dương đại ca, người có thể kêu ta triệu bá bá. Kiều an kiệt nói, mời vào đến đây đi, triệu đồng. Triệu đồng trong lòng không tiếng động thở dài, đi theo tiểu nhân Nhi phía sau đi vào kiều gia Kiều gia tứ hợp viện xử lý đến thập phần sạch sẽ ấm áp trong viện loại một cây cây táo cùng mấy cây cầu kỳ thụ, lúc này trên cây chính treo đỏ rực trái cây, nhìn qua thập phần không khí vui mừng. Dân còn lại các loại hoa cỏ cảnh đẹp ý vui, cách đó không xa dây nho hạ phóng hai thanh ghế mây, thập phần sinh thần kỳ chính là nhìn đến này đó thế nhưng làm hắn tâm kỳ dị an tĩnh xuống dưới. tiểu kiều nước chảy nhân ra, này đã từng là hắn nhất hướng tới sinh hoạt nhưng cho tới nay hắn tất cả đều bận rộn sự nghiệp vội vàng dốc sức làm chưa từng có yên tĩnh hào hào hưởng thụ quá sinh hoạt. Đi vào phòng khách, kiểu an kiệt đã bùm bùm đem hắn tới nơi này mục đích nói ra, ra, nãy. Hắn nói hắn là Hải Thăng ảnh nghiệp Triệu Đồng, lại đây vì hắn hỗn đàn đệ đệ bồi tội. Triệu Đồng tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trực tiếp thừa nhận An Húc gia gia nãi nãi các ngươi hảo, chúng ta phía trước gặp qua, ta lần này lại đây thật là thay ta đệ đệ Triệu Sơ dương hướng các ngươi bồi tội. Nói hắn chiều kiều gia người đại đại cúc một cung, tiết xuyên nói, mời ngồi đi. Triệu Đồng xem kiều gia không có đối hắn ác ngôn ác ngữ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đem đồ vật đặt ở một bên trên bàn, sau đó hướng Kiều gia giảng thuật chỉnh chuyện trải qua cùng với hắn suy đoán. Mặc kệ ai đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, tóm lại là ta bên này quản lý không tốt, chờ điều tra kết quả ra tới lúc sau, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Đến nỗi ta đệ đệ bên kia, nói tới đây, Triệu Đồng lại lần nữa đứng lên, chiều ở một bên an tĩnh ngồi đại kiêu cúc một cung sau đó nói ta thay ta đệ đệ hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. bất quá ta bảo đảm loại chuyện này nhất định sẽ không lại phát sinh. ta bên này đã làm người an bài hắn xuất ngoại ở hắn xuất ngoại phía trước ta sẽ làm người hảo hảo xem trụ hắn tuyệt đối sẽ không lại làm hắn đi quấy rối kiều đồng học ngươi. triệu đồng lần này tự mình tới cửa xin lỗi đã ra ngoài kiều ra người dự kiến. lúc này nhìn đến thái độ của hắn như vậy thành khẩn lại lần nữa làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Đại kiều chớp chớp mắt lông mi nói ta không cần ngài xin lỗi, bởi vì làm sai sự tình người không phải ngài, bất quá ta hy vọng việc này dừng ở đây, nếu là lần sau ngài đệ đệ còn dám tới quấy giày ta ta đây cũng sẽ không đối hắn khách khí. Triệu đồng nhất thời không minh bài cái này không khách khí là có ý tứ gì, bởi vì hắn căn bản liền không biết triệu sơ dương bị đại kiều quá vai quang ngã sự tình càng không biết đại kiều trời sinh sức lực đại. Bất quá hắn vẫn là thái độ tốt lắm, liên tục xưng là tiếp theo liền từ công văn trong bao mặt lấy ra hai phần văn kiện, vì biểu đạt chúng ta chịu ra xin lỗi, ta nguyện ý lấy ra ảnh nghiệp công ty 2% cổ phần cấp kiều ra tới làm bồi thường, hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Kiều Tú chỉ đi không có tiếp hắn đưa qua văn kiện, xua tay nói: "Này hợp đồng chúng ta tạm thời sẽ không nhận lấy, tâm ý của ngươi chúng ta đã minh bạch nói thực ra, ở ngươi lại đây phía trước, chúng ta nguyên bản tính toán làm hai đứa nhỏ không hề cùng các ngươi công ty hợp tác, nhưng hiện tại chúng ta có thể chờ sự tình xử lý kết quả ra tới lúc sau lại làm tính toán." Đại Kiều ở trường học bị Triệu Sơ Dương quấy rầy sự tình, Kiều gia người biết sau đều thực tức giận Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người càng là quyết định chờ này bộ phim truyền hình chụp song song, nhìn xem muốn như thế nào như thế nào giải ước, nhưng hiện tại triệu đồng nói cho bọn họ kiều ra tin tức không phải hắn bên này tiết lộ đi ra ngoài, hơn nữa hắn còn làm ra thập phần có thành ý xin lỗi. Bởi vậy, bọn họ nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội, chờ sự tình kết quả ra tới sau, nhìn nhìn lại là giải ước vẫn là tiếp tục hợp tác. Tốt ta hiểu được các ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Triệu đồng nghe được lời này, trong lòng thập phần may mắn hôm nay chính mình lại đây, bằng không công ty cần phải tổn thất thảm trọng. Tiết An Húc đường diễn viên chính phim truyền hình dự tính ở sang năm nghỉ hè đẩy ra đi, hắn rất có tin tưởng này bộ kịch có thể một lần là nổi tiếng, đến lúc đó Tiết An Húc khẳng định sẽ đi theo hồng biến toàn bộ quốc gia. Nếu là kiều gia ở ngay lúc này theo chân bọn họ giải ước, bọn họ công ty đã có thể muốn bạch bận việc một hồi. Xin lỗi cũng nói triệu đồng thập phần có chừng mực mà đưa ra cáo biệt. Tiết xuyên đưa hắn đến ngoài cửa đi, liền ở bọn họ đi vào cửa khi kiều ra cửa đột nhiên lại tới nữa một chiếc xe hơi kia xe hơi cấp bậc chút nào không ở triệu đồng dưới. Từ xe hơi bên trong xuống dưới chính là Mao gia đại nhi tử, hắn là lại đây thế mẹ nó cấp đại kiều đưa điểm tâm. Triệu đồng nhìn đến đối phương, đôi mắt vèo nhiên trừng lớn. Mao gia đại ca phi thường khách khí mà đem đồ vật giao cho Tiết xuyên trong tay, còn nói làm đại kiều có rảnh liền đến nhà bọn họ đi chơi, bởi vì hắn còn có chuyện muốn đi xử lý, cho nên liền không vào nhà đi. Chờ Mao gia xe hơi khai đi rồi, triệu đồng trong lòng âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nếu nói vừa rồi hắn chỉ là may mắn chính mình này một chuyến tới đúng rồi, như vậy hiện tại hắn liền muốn đi thắp nhang cảm tạ. Vừa rồi kia nam nhân chính là chính phủ cao tầng quan viên, là hắn ngày thường tưởng giao hảo đều tìm không thấy nhân mạch người, nhưng vừa rồi hắn lại tự mình lại đây cấp kiều gia đưa điểm tâm, hơn nữa thái độ thập phần khiêm tốn. Có thể nghĩ hắn phía trước có bao nhiêu xem nhẹ kiều gia, mà hắn đệ đệ càng là tìm đường chết mới có thể đi trêu chọc đại kiều kia thiếu nữ. Hắn quyết định vì triệu gia toàn bộ gia tộc, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn đưa đến nước ngoài đi, hơn nữa đời này đều đừng nghĩ trở về. Khi thật kiều gia trước nay không tưởng dựa vào hoắc gia hoặc là mau gia nhân mạch đi đối phó triệu gia, bất quá nếu lần này triệu đồng không tự mình lại đây xin lỗi nói, hoắc chỉ bên kia đích xác sẽ ra tay. Chính mình đối tượng bị người trước mặt mọi người đùa giỡn, hắn là một người nam nhân sao có thể cái gì đều không làm. Triệu đồng sau khi trở về, liền đem triệu sơ dương lập tức quan vào phòng bên trong, sau đó đem cửa phòng ở bên ngoài khóa lại, không cho hắn ra tới. Triệu sơ dương quả thực muốn chọc giận điên rồi ở trong phòng lại quăng ngã đồ vật lại la to còn la hét nếu là không bỏ hắn đi ra ngoài nói hắn hiện tại liền chết ở bọn họ trước mặt triệu đồng làm hắn cứ việc động thủ hắn nếu là hiện tại đã chết quay đầu lại hắn liền cho hắn mua cái hào phần mộ triệu mấu tức giận đến thiếu chút nữa tâm ngạnh phát tác một bên dùng quả trưởng gõ đại nhi tử một bên làm người đi lấy diều tới chém môn Triệu đồng rốt cục bạo phát ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, các ngươi nếu là ai dám phóng triệu sơ dương ra tới ta ngày mai liền phân ra. Phân ra hai chữ vừa ra khỏi miệng, trong phòng một mảnh an tĩnh, liền ở trong phòng nổi điên triệu sơ dương cũng an tĩnh. Triệu mẫu run rẩy đôi tay chỉ vào hắn, ngươi ngươi đây là muốn ta mạng già. Triệu đồng nói, mẹ, ngươi cũng là ở muốn ta mạng già. Ta biết ngươi trong mắt chỉ có triệu sơ dương một cái nhi tử, ngươi cùng ba tài sản ngươi tưởng toàn bộ để lại cho hắn đều được ta không hiếm lạ, nhưng hải thăng công ty là ta một người sáng tạo lên, này nhà ở là ta đưa tiền tạo triệu sơ dương hắn đừng nghĩ phân đến một phân tiền. Về sau hắn chính là đói chết ở đầu đường, cũng đừng nghĩ ta cái này làm đại ca sẽ liếc hắn một cái. Triệu mẫu tức giận đến cả người run run, hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Mặt sau vô luận Triệu Mẫu là dùng tuyệt thực cũng hảo, thắt cổ cũng hảo, Triệu Đồng chính là không bỏ Triệu Sơ Dương ra tới. Triệu Mẫu xem đại nhi tử lần này là quyết tâm, nàng cũng không dám đem tiểu nhi tử thả ra, sợ đại nhi tử thật sự sẽ bởi vậy mà phân ra. Điều tra kết quả thực mau liền ra tới, tiết lộ tin tức chính là Triệu Đồng bí thư, Triệu Đồng dựa theo hợp đồng làm nàng bồi thường công ty tổn thất, sau đó làm nàng cút đi. Đây mới là bắt đầu từ hải thăng sau khi rời khỏi đây, nàng về sau cũng đừng tưởng ở cái này ngành sản xuất hỗn đi xuống. Đến nỗi triệu sơ dương bên kia cũng đã chuẩn bị cho tốt thị thực một vòng lúc sau liền có thể đem hắn đưa ra quốc đi. Chuẩn bị cho tốt những việc này sau, hắn lại tự mình đi kiều gia một chuyến. Kiều gia đối cái này xử lý kết quả còn tính vừa lòng, hơn nữa nhận lấy bọn họ cấp bồi thường, kiều tú chỉ muốn đem cổ phần cấp đại kiều, đại kiều không nghĩ muốn nhưng cuối cùng kiều tú chi vẫn là thế nàng nhận lấy tới nàng cảm thấy nữ hài tử vẫn là nhiều điểm tiền phòng thân tương đối hảo hiện giờ hoắc trì cùng hoắc gia đều đối đại kiều thực hảo nhưng thế sự khó liệu nói nữa nữ nhân dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình tới đáng tin cậy đại kiều nghe xong nàng nãy nói liền đem cổ phần cấp nhận lấy kiều chấn quân cùng lâm tuệ hai người trở lại kinh thị Song bào thai vừa thấy đến bọn họ, lập tức nhào lên đi ôm lấy bọn họ mẹ, sau đó làm nũng nói bọn họ có bao nhiêu thưởng nàng. Đặc biệt là tiết an húc cơ hồ cả người biến thành vật trang sức treo ở mẹ nó trên người. Đại Kiều cũng qua đi ôm nàng mẹ nói, mụ mụ ta cũng rất nhớ ngươi, hoan nghênh các ngươi về nhà. Ngoan ngoan ngoan, mụ mụ cũng rất nhớ các ngươi. Lâm Tuệ bị mấy cái hài tử vây quanh ôm trong lòng hạnh phúc mà mạo phao. Mà đứng ở một bên vươn song Kiều chấn quân tốt xấu tới cá nhân cho hắn ôm một chút a hắn như vậy thực xấu hổ có được không đại kiều nhìn đến nàng ba cái dạng này che miệng nhịn không được nở nụ cười kiều trấn quân bị nữ nhi cười đến càng thêm xấu hổ đành phải đảm đương vận chuyển công nhân đem mang về tới đồ vật đều cấp dọn đi vào còn có hai ngày triệu sơ dương liền phải bị đưa ra quốc đi hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thủ đoạn gì đều sử dụng qua, nhưng hắn đại ca chính là an quà cân quyết tâm không bỏ hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy xuất ngoại, cũng không cam lòng cứ như vậy buông tha đại kiều. Nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không như vậy bị nhốt lại, cũng sẽ không như vậy chật vật mà bị đưa ra đi. Nếu hắn không chiếm được nàng, kia hắn tình nguyện hủy hoại nàng chỉ nghe bên ngoài ầm vang một tiếng, bên ngoài sấm sét ầm ầm, ngay sau đó đó là phiêu bạc mưa to. triệu sơ dương nghe bên ngoài tiếng sấm không ngừng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý kiến hay, hắn muốn thừa dịp hiện tại mọi người đều nghe không thấy, sau đó tạp cửa sổ chạy ra đi. hắn muốn đi tìm đại kiều, sau đó đem gạo nấu thành cơm, hắn cũng không tin không có trong sạch nàng còn sẽ cự tuyệt chính mình. vì thế hắn cầm lấy ghế dựa chiều cửa kính dùng sức tạp qua đi cửa kính theo tiếng vỡ vụn. Bởi vì bên ngoài tiếng sấm ầm vang, hơn nữa Triệu Sơ Dương phòng cửa sổ ly phòng khách rất xa, cho nên Triệu gia người đều không có nghe thấy pha lê rách nát thanh âm. Triệu Sơ Dương từ lấy ra phía trước liền giấu dưới đáy giường dây thừng, cột chắc sau liền theo dây thừng bò đi xuống. Vách tường bị vũ sối thực hoạt, hắn dưới chân một cái không xong, cả người thiếu chút nữa chao không được dây thừng ngã xuống, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn duỗi tay bắt được lầu hai song sắt ầm vang một tiếng, một đạo lôi ở chân trời nổ tung. Ngay sau đó lại tới nữa vài đạo tia chớp. Triệu gia người bị này sấm sét ầm ầm làm cho tâm hoảng hoảng. Ngay sau đó bọn họ liền nghe được một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Sau đó lại phanh một tiếng, giống như có cái gì rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Triệu mẫu nói ta như thế nào giống như nghe được sơ dương thanh âm. Triệu đại tàu cũng nói chính mình nghe được vội vàng cầm ô che đi ra ngoài bên ngoài xem xét cái đến tột cùng này không xem không quan trọng, vừa thấy thiếu chút nữa mạng nhỏ đều dọa không có, chỉ thấy triệu sơ dương nằm trên mặt đất, trên mặt đen như mực, tóc cùng quần áo nổ tung, đã bất tỉnh nhân sự. nàng tim đập như sấm, đôi tay kịch liệt run rẩy lên, thiếu chút nữa liên thủ trung ô che đều lấy không xong. chú em đây là bị tia chấp cấp đánh trúng. nàng từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại run rẩy hai chân trở về nói cho những người khác. Triệu mẫu nghe được tiểu nhi từ bị tia chớp đánh chúng tin tức hai mắt vừa lật liền hôn mê qua đi. Triệu gia tức khắc một mảnh hỗn loạn. Triệu sơ dương cuối cùng cứu trở về một cái lạn mảnh chỉ là lần này bị tia chớp đánh chúng cũng cho hắn để lại trí mạng tác dụng phụ. Hắn bệnh liệt dương, triệu mẫu khóc đến đôi mắt đều mau mù, người lập tức già rồi hơn 10 tuổi. Triệu đồng đối đệ đệ này tìm đường chết năng lực lại hận lại bất đắc dĩ, chờ hắn khang phục xuất viện sau, không mang con mẹ nó cầu xin, như cũ đem hắn đưa ra quốc. Mẹ nó mắng to hắn không có lương tâm, liền cái đệ đệ cũng dung không đi xuống. Nhưng hắn biết nếu là triệu sơ dương tiếp tục lưu tại quốc nội kia mới thật là sẽ hại hắn. Đại kiều không biết triệu gia phát sinh sự tình, nàng tâm tư đều ở học tập thượng Nàng như một khối bọt biển, điên cuồng mà hấp thu tri thức. Một hồi tuyết xuống dưới, kinh thị rốt cuộc bắt đầu mùa đông. Đại Kiều chưa bao giờ biết kinh thị mùa đông sẽ như vậy lạnh, nàng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai tuyết có thể hạ lớn như vậy. Bên ngoài tuyết cơ hồ đến đầu gối chỗ, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi một mảnh ngân trang tố khỏa. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, chính là mặc vào dày nhất quần áo cũng sẽ đông lạnh đến cả người run run. Thái Như nam thập phần hâm mộ Đại Kiều, ngươi xem như vậy thon thả, ngươi như thế nào một chút đều không sợ lạnh? Không chỉ có không sợ lạnh mùa hè còn không sợ nhiệt mùa hè thời điểm, Đại Kiều trên người độ ấm tựa hồ muốn so người bình thường thấp một chút tới gần nàng đều cảm thấy lạnh lạnh. Nhưng vừa đến mùa đông, thân thể của nàng cương nhiên còn sẽ tự mình điều tiết trở nên ấm áp này rốt cuộc là cái gì thể chất à? Thật là hâm mộ chết người. Đại Kiều nhấp môi cười nói, nhà ta người cho ta bổ thật nhiều dinh dưỡng, chờ sang năm qua năm trở về ta mang một ít làm hoa hồng cho ngươi Trải qua một cái học kỳ ở chung, Đại Kiều rốt cuộc tán thành Thái Như Nam cái này bằng hữu. Thái Như Nam nhào qua đi ôm lấy nàng cười nói, Đại Kiều à ta thật là yêu ngươi muốn chết bằng không ta gả cho ngươi đi. Đại Kiều một ngụm cự tuyệt không nghĩ muốn ngươi không ta đối tượng lớn lên đẹp. Thái Như Nam một khuôn mặt tức khắc cổ thành cá nóc. Cuối kỳ khảo mau tới rồi, bọn học sinh đều vội vàng ôn tập. Đầu năm nay tuy rằng rất ít có người quải khoa, nhưng ai đều thưởng khảo ra tốt nhất thành tích bắt được trường học học bổng, cứ như vậy liền có thể giảm bớt trong nhà gánh nặng. Ở một tháng trung tuần, Đại Kiều bọn họ rốt cuộc ngay đón đệ nhất học kỳ cuối kỳ khảo. Mà ở lúc này, Đại Kiều trong ban cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Trường 152, lúc ấy Đại gia tiến vào phòng học đang chuẩn bị khảo thí ai ngờ ở ngay lúc này, một cái dạy dỗ chỗ lão sư lại đây, sau đó đem lớp trưởng kêu đi ra ngoài. Mới đầu mọi người đều không đương một chuyện, mà khi lớp trưởng tái nhợt mặt trở về thu thập đồ vật thời điểm, đại gia liền có chút kỳ quái. Lão ban, ngươi làm gì vậy a? Mau khảo thí, ngươi như thế nào còn thu thập đồ vật a? Đúng vậy kia lão sư nên sẽ không lúc này kêu ngươi đi giúp hắn làm việc đi. Chẳng lẽ hắn không biết ngươi muốn tham gia khảo thí sao? chính là a, lão ban ngươi đi kia lão sư nói một tiếng, nhưng ngàn vạn không thể bởi vì mặt khác sự tình chậm trễ khảo thí, lấy lão ban ngươi thành tích lấy học bổng khẳng định không thành vấn đề. Lớp trưởng nghe được đại gia nói, vẫn luôn đều không có ngẩng đầu lên, cũng không có hé răng, chỉ là yên lặng thu thập chính mình đồ vật. Chờ thu thập xong sau, hắn nguyên bản là muốn trực tiếp chạy lấy người, nhưng bên trái chân nâng lên tới kia khoảnh khắc, hắn dừng lại, xoay người chiều đại gia cúc một cung nói, sau này không thể cùng đại gia cùng nhau học tập các vị chân trọng. Còn có thực xin lỗi đại gia, nói xong, hắn ánh mắt dừng ở bên tay phải thượng đại kiều trên người, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn thực mau liền đem ánh mắt quét sau trở về, sau đó xoay người bước đi đi ra ngoài, đầu cũng không hồi. Đại gia vừa rồi nghe được lớp trưởng nói còn tưởng rằng hắn ở cùng đại gia nói giỡn. Nếu không phải nói giỡn êm đẹp nói cái gì chân trọng cùng thực xin lỗi. Lớp trưởng tính cách tuy rằng không phải cái loại này thập phần hoạt bát người, nhưng hắn thích độc miệng thường thường liền cho đại gia cắm một đao, đại gia đối hắn là lại ái lại hận. Nhưng lúc này xem hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi, mọi người đều ngơ ngẩn. Đây là có chuyện gì? Không đến 10 phút liền phải khảo thí, hắn như thế nào lúc này đi rồi? Hắn không khảo thí sao? Chờ đại gia phục hồi tinh thần lại, giám thị lão sư cũng lại đây, đại gia muốn đi truy lớp trưởng hỏi cái đến tột cùng cũng không được. Đại Kiều An Tĩnh ngồi ở vị trí thượng, nhớ tới lớp trưởng vừa rồi xem nàng kia liếc mắt một cái, trong lòng có loại dự cảm, nàng cảm thấy lớp trưởng sẽ không lại đã trở lại. Giám thị lão sư ở mặt trên nói không thể gian lận, muốn thượng WC chạy nhanh đi thượng WC nói, Đại Kiều không tiếng động thở dài một hơi, sau đó đem lực chú ý thu hồi tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là khảo thí, mặt khác khảo xong thí lại nói. Chờ giám thị lão sư đem cuối cùng một phần bài thi thu đi lên, sau đó kẹp bài thi đi ra phòng học khi, trong phòng học tức khắc vang lên một trận tiếng kêu rên. Ông trời muốn vong ta cũng, như vậy khó đề mục giáo thụ là căn bản không nghĩ chúng ta quá cái hảo năm đi. Ta đã chết, ta thật nhiều đều là loạn viết ta dựa vừa rồi kia bài thi có vài đạo đề là siêu cương đi, giáo thụ như vậy cũng thật quá đáng. Chúng ta vẫn là quá tuổi trẻ, giáo thụ phía trước cùng chúng ta nói lần này khảo đề không khó ta con mẹ nó thật đúng là tin. Đại gia vẫn là trước đừng thảo luận đề thi sự tình, lớp trưởng đến bây giờ còn không có trở về ta muốn đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi một chút xem các ngươi có muốn cùng ta cùng đi sao. Đại kiều đột nhiên đi tới chen vào nói nói. Đại gia lúc này mới nhớ tới lớp trưởng vẫn luôn không có trở về quá, đại gia lúc này mới ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Toàn bộ ban mặt khác 32 cá nhân, xôi nổi đều tỏ vẻ muốn cùng đi. Ban yêu phòng sách cắm đau, nhưng hắn là cái thập phần tận trách hảo ban yêu phòng sách ở hắn kéo hạ, đều thập phần hữu ái hài hòa cho nên hắn hiện tại đã xảy ra chuyện đại gia trong lòng đều thực lo lắng. Đại gia cùng đi giáo vụ lâu, như vậy nhiều người cùng nhau qua đi, một đường người dẫn tới người qua đường xôi nổi ghé mắt. Đại kiều đi ở một đám nam sinh trung gian, giống như chúng tinh cùng Nguyệt Nữ Hoàng, đại gia dừng ở trên người nàng ánh mắt là nhiều nhất. Đại gia đi đến giáo vụ chỗ, chủ nhiệm lớp lại không muốn nói cho bọn họ tình hình thực tế, còn làm cho bọn họ cái gì đều đừng hỏi, về sau sẽ biết. Đại gia nghe được chủ nhiệm lớp nói, trong lòng càng thêm hoang mang rối loạn. Tùy Tùng yêu phòng sách trở về ký túc xá sau, phát hiện lớp trưởng đồ vật toàn bộ thu đi rồi. Đại gia đột nhiên ý thức được sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chờ sở hữu khảo thí khảo xong, chủ nhiệm lớp rốt cục nói cho bọn họ chân tướng. Lớp trưởng thư thông báo chúng tuyển cũng không phải hắn chính mình mà là hắn lấy trộm những người khác. Nghe được chủ nhiệm lớp nói, đại gia hoàn toàn ngốc. Sao có thể đâu? Bọn họ nhận thức lớp trưởng phẩm chất giỏi nhiều mặt là cái phi thường ánh mặt trời đáng tin cậy hảo thanh niên. Hắn như thế nào sẽ làm ra như vậy ti tiện sự tình? Nhưng sự thật bãi ở trước mắt nếu là hắn không có lấy trộm nói, lúc ấy lớp trưởng khẳng định sẽ kịch liệt phản kháng tuyệt đối sẽ không không rên một tiếng liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Còn có hắn đối đại gia nói cuối cùng kia thanh thực xin lỗi. Đại gia trong lòng ngũ vị trần tạp cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì khảo thí đều khảo xong rồi, đại gia cũng lục tục thu thập đồ vật chạy lấy người, lớp trưởng sự tình cũng cứ như vậy dần dần bị đại gia đè ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Đại Kiều đem trong ban sự tình nói cho Hoắc Trì. Hoắc Trì biết sau, nhàn nhạt nói, mặc kệ hắn có cái gì khổ chung, lấy trộm người khác thư thông báo chúng tuyển chính là phạm pháp người như vậy chính là có thiên đại lý do cũng không đáng đồng tình. Đại Kiều ha ra một ngụm khói trắng ta biết nếu không phải chuyện như vậy, đại gia khẳng định sẽ đi thế hắn cầu tình các bạn học chính là trong lòng cảm thấy đặc biệt một lời khó nói hết. Hoác chỉ ăn vị nàng luôn đề mặt khác nam sinh, đem nàng tay nhỏ bắt lại bỏ vào chính mình áo khoác trong túi, nhéo nhéo nói, hảo, người như vậy không đáng ngươi lo lắng, nếu hắn đã thôi học liền không cần nhắc lại hắn. Lúc này trên đường người đi đường không nhiều lắm, bọn họ hai người lại dựa gần cho nên không ai phát hiện hắn động tác nhỏ. Ấn không đề cập tới, đúng rồi, năm nay ăn Tết Hoác chỉ ca ca các ngươi cũng muốn tới nhà của chúng ta sao? Hắn áo khoác ấm áp cực kỳ, đại kiều nghiêng đầu nhìn hắn một cái cũng đáp lễ giống nhau, nhéo một chút hắn tay. Bất quá cùng nàng mềm nếu không có xương tay không giống nhau, hắn tay ngạnh bang bang, nhéo lên tới một chút đều không hảo chơi. Dĩ vãng ăn tết hoác ra đại thật xa chạy đến ở nông thôn đi theo kiều gia cùng nhau quá, những năm gần đây, mọi người đều ở chung đến người nhà giống nhau. Nhưng năm nay kiều gia dọn đến kinh thị, mọi người đều ở kinh thị cho nên đại kiều cố có như vậy vừa hỏi. Hoác trì không chút do dự gật đầu tự nhiên là muốn cùng nhau quá, ngày xưa như vậy xa đều đi qua, hiện tại gần ngược lại không tụ ở bên nhau kia không phải rất kỳ quái. Đại kiều vui vẻ gật đầu ân ân, hoác trì ca ca ngươi nói đúng. Hoác trì xem chung quanh không ai, ngẩng đầu xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, nhanh lên đi thu thập đồ vật ta ở dưới chờ ngươi. Bởi vì đại kiều muốn mang về đồ vật không nhiều lắm cho nên hoác trì đưa ra muốn đi giúp nàng thu thập thời điểm, đại kiều cự tuyệt. Đại kiều mịt ngợm mà chiều hắn làm cái mặt quỷ, sau đó cười chạy. Hoắc trì nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng, khóe miệng hướng lên trên gợi lên tới. Thái như nam xem đại kiều trở về, vẻ mặt không tha nói, đại kiều ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Đại kiều ngước mắt nhìn nàng kia bằng không ngươi đi nhà ta ăn thết hào. Thái như nam hai mắt sáng ngời, ngay sau đó lại lắc đầu, như vậy ta mẹ sẽ dùng chày cán bột đánh gãy ta chân chó. Đại kiều nhấp môi nở nụ cười. Sẽ lớn như vậy đĩnh đặc nói chính mình là cầu người, cũng cũng chỉ có thái như nam một người. Ký thúc xá vài người khác đều ở trầm mặc mà thu thập đồ vật không ai nói chuyện. Đã từng cùng chung kẻ địch nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi vương tiên tiên ba người đằng, hiện giờ cảm tình trở nên thập phần lạnh nhạt ngày thường đi học ăn cơm đều không ở cùng nhau. Đặc biệt là Tống Ngọc Liên ở phát hiện vương tiên tiên không hề đưa đồ ăn vặt hoặc là vật nhỏ cho nàng sau, nàng liền không hề đương vương tiên tiên liếm cầu. Trần Tiểu Lan cũng dần dần xa cách vương tiên tiên, thật thật là plastic hoa tỉ mũi. Đại kiều đồ vật không nhiều lắm, thực mau liền thu thập hảo, cùng thái như nam nói một tiếng, liền đi ra ký túc xá. Đi vào dưới lầu, mới phát hiện không chung lại bắt đầu phiêu khởi bông tuyết tới, gió lạnh một thổi, trên đường người đi đường một đám run run thành hàn hào điều. Hoác chỉ xem nàng xuống dưới, chạy nhanh đi lên đi, đem trên người áo khoác cởi ra gắn vào nàng trên đầu nói, đi thôi, xe ở bên ngoài chờ. Đại Kiều cảm thấy hoác trì ca ca thật là chi kỳ cực kỳ, trong lòng so uống lên trà gừng còn ấm. Đào mắt liền tới rồi đêm giao thừa, năm nay đại gia ước hảo đến nhị phòng tứ hợp viện tới đoàn tụ. Kiều Hồng Hà cùng Kiều Nguyệt Minh hai người năm nay đều không có trở về Kiều Hồng Hà là quá xa, mà Kiều Nguyệt Minh là bởi vì tiểu nhi tử phát sốt hiện tại trời giá rét nàng không dám lại dẫn hắn ra cửa. Kiều Trấn Dân Tắc mang theo một nhà bốn người lại đây. Sở thắng Mỹ phía trước cha mẹ chồng đối này rất là bất mãn, nhưng bất mãn cũng vô dụng, sở thắng Mỹ hiện tại đã không chịu bọn họ khống chế Kiều Đông Nguyền nhìn đến tỷ tỷ thon dài đôi mắt phảng phất chuế đầy ngôi sao tỷ tỷ ta cho ngươi mang theo rất nhiều nam sơn huyện ăn vặt ngươi nhìn xem ngươi thích ăn cái gì Nàng nội tâm rất muốn tỷ tỷ, nhưng nói như vậy, nàng vẫn là ngượng ngùng trắng da nói ra Đại Kiều đánh giá nàng, phát hiện nàng so nửa năm trước khi lại trường cao một mảng lớn, nhấp môi cười nói, chỉ cần là ngươi mua tỷ tỷ đều thích ăn. Kiều Đông Nguyền nghe vậy, đáy mắt môi sao càng sáng. Kiều Trấn dân xem đại nữ nhi vừa trở về liền dính đại Kiều trong lòng lại lần nữa hà quyết tâm, sang năm nhất định phải dọn đến kinh thị tới. Kiều Đông Hà đã gả đi ra ngoài, dựa theo dĩ vãng phong tục nàng hẳn là cùng La Tuấn Lương cùng nhau hồi La Gia đi qua năm, nhưng bởi vì năm nay đã xảy ra như vậy sự tình cho nên nàng không nghĩ trở về. Hơn nữa hiện giờ nàng bụng đã có 7 tháng, trời giá rét khẳng định không thích hợp trở về, La Tuấn Lương vì chiếu cố nàng cũng liền đi theo lại đây Kiều Gia ăn Tết. Là mẫu biết bọn họ hai người không trở lại ăn Tết từ năm trước mắng đêm giao thừa còn ở mắng, là khánh phiền nàng phiền đến muốn chết đơn giản cũng bất quá năm trốn đến cửa hàng đi. Tiểu Nhi từ thấy trong nhà mỗi ngày trướng khí mù mịt cũng trốn đi bằng hữu ra, là mẫu nhìn lạnh băng trống vắng ra, đặt mông đôn ngồi dưới đất lên tiếng khóc thét lên. Trung quanh hàng xóm nghe được tiếng khóc đều bĩu môi, lại không có một người lại đây an ủi nàng, bởi vì này mấy tháng qua các nàng đều bị la mẫu cấp mắng quá. Cho nên hiện tại đại gia mới không đi làm mặt nóng rán mông lạnh sự tình. Kiều gia bên này hòa thuận vui vẻ, chính là vạn xuân cúc cũng không dám làm yêu, nếu là nàng dám ở như vậy quan trọng nhật tử làm yêu, nàng bà bà khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra đi. Kiều chấn quốc đầu chọc còn không có hảo kia chọc một khối đánh dấu thành hắn đặc thù, có chút đi tiệm cơm ăn cơm khách nhân, có đôi khi không nhớ kỹ tiệm cơm tên, liền nói chính là cái kia cái chán chọc một khối lão bản A. Nếu là đổi thành những người khác, phòng Trừng sẽ buồn bực đến không được, cũng may Kiều Trấn Quốc tâm đại, đầu chọc sự tình cũng không có ảnh hưởng hắn ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, hắn cùng Kiều Hữu nhục quan hệ hòa hoãn không ít. Kiều gia làm đại cơm chưa bao giờ là chỉ có nữ nhân ở bận việc nam nhân Kiều Trấn bắt chéo chờ ăn, mà là cả nhà đều phải động thủ hỗ trợ, chính là chỉ có bốn tuổi gạo kê bảo cũng bị an bài đi làm văn thánh. Năm nay làm văn thánh nhiệm vụ từ một đám tiểu bối cấp nhận thầu. Hoác trì tay thực xảo, khi còn nhỏ có thể cho đại kiều biên 12 cầm tinh, hiện tại cũng có thể một tay một cái nguyên bảo sùi cảo, làm được sùi cảo mỗi người no đủ, hình dạng giống như khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, chỉnh tề lại đẹp. Đại kiều nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn thoáng qua chính mình bao tiểu tiểu thanh thở dài nói, hoác trì ca ca, như thế nào nhiều năm như vậy đi qua ta làm văn thánh trình độ vẫn là so bất quá ngươi. Hoắc chỉ rũ mắt nhìn nàng cười nói kia không phải càng tốt về sau nhà chúng ta liền từ ta tới làm vằn thắn, ngươi chờ ăn thì tốt rồi. Hắn nói lời này thời điểm thanh âm ép tới thấp thấp chỉ đủ hai người nghe được. Đại kiều ngửa đầu xem hắn, môi đỏ nở rộ mở ra, mang theo tiểu hồ ly giống nhau rào hoạt Hoắc chỉ ca ca ngươi mặt ô uế ta cho ngươi sát sát. Nói, nàng cũng không đem tay lau khô, ngược lại dùng dính bột mì tay đi chạm vào hắn mặt. Hoắc chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn gây sự, nhưng vẫn là không có né tránh tùy ý nàng đem chính mình mặt làm dơ. Đại Kiều ở mũi hắn điểm một cái tiểu bạch điểm, lại ở hắn khóe miệng lại phân biệt điểm hai cái tiểu bạch điểm kia bộ dáng nhìn qua đặc biệt buồn cười, nàng nhịn không được phụt cười khai tới. Hoắc chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng nháo, chỉ là đáy mắt tràn đầy đều là sùng nịch. Đối diện Kiều đông anh thấy như vậy một màn, khóe miệng cũng câu lên. Lần này trở về, đại gia rõ ràng cảm giác được Kiều Đông Anh thay đổi, không phải bộ dáng biến hóa, mà là cả người khí chất thay đổi. Trước kia Kiều Đông Anh tổng cho người ta một loại sơ lãnh, vô pháp tới gần cảm giác người ngoài cảm thấy nàng thực lãnh khốc, nhưng nàng nội tâm lại tràn ngập tự ti, nhưng lần này trở về, đại gia cảm giác nàng bình thản nhiều tươi cười cũng so dĩ vãng nhiều. Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên nhìn đến này biến hóa, hai lão trong lòng đều thật cao hứng năm nay đại cơm tiết xuyên cùng kiều tú chi không có xuống bếp, bọn họ hai người ngồi ở thư phòng uống trà thưởng tuyết. Lúc này tiết xuyên đang ở giấy tuyên thành thượng họa quốc họa một bên đối thê tử nói chờ đông hà sinh hài tử chúng ta liền xuất phát đi du lịch đi. phía trước nói muốn đi du lịch chỉ là sau lại bởi vì sự tình các loại cấp trì hoãn. kiều tú chi ở hắn đối diện ghế dựa ngồi trong tay cầm một quyển sách cười gật đầu hảo a lần này nói cái gì cũng không thể trì hoãn. nói hai người đối diện cười. Bên cửa sổ cắm mấy chi hồng mai, hồng mai lặng lẽ nở rộ mở ra, một thất lãnh hương. Tới rồi ăn đại giờ cơm, một phòng người, vô cùng náo nhiệt ngồi suốt tam bàn mới ngồi đến đi xuống. Người nhiều đồ ăn cũng thực phong phú thịt cá, hảo cơm hảo đồ ăn, hôm nay trưởng muỗng Lâm Tuệ cùng An Bình hai người, bọn họ hai người chủ nghệ đều thực không tồi, đại gia đối đồ ăn hương vị đều nhất trí cấp cho cao đánh giá. Gạo kê bảo ăn tết liền phải năm tuổi, nàng hai tuổi thời điểm cũng đã học được chính mình ăn cơm. Lúc này nàng chân châu hàm răng cắn một cái sùi cảo, mày gắt gao nhíu lại giống như thực phiền não bộ dáng. Kiều An Kiệt là cái hào ca ca liền hỏi nàng: Gạo kê bảo ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sùi cảo quá năng? Ca ca cho ngươi thổi một thổi đi. Gạo kê bảo lắc đầu, hai con mắt cười thành mị mị nhãn, một chút đều không năng. An Kiệt ca ca ngươi thật tốt. Kiều An Kiệt khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ không năng liền hảo, vậy ngươi đi nhanh ăn đi. Nói liền cho nàng lại gắp một cái sùi cảo đặt ở nàng chén nhỏ. Gạo kê bào nhìn trong chén sùi cảo đột nhiên đại nhân mà thở dài một hơi nói, quá khó xử ta cái này tiểu nhân nhi. An kiệt ca ca, ngươi cùng an hốc ca ca như thế nào đều lớn lên như vậy đẹp. Đại gia nghe được nàng lời này, liền nhịn không được cười, lại hỏi nàng khó xử cái gì. Gạo Kê Bảo nói, An Kiệt ca ca cùng An Húc ca ca đều lớn lên rất đẹp, ta cũng không biết ta sau khi lớn lên nên gả cho ai mới hảo. Ha ha ha ha. Đại gia nghe thế đồng ngôn vô kỵ nói, tức khắc cười vang. Sở Thắng Mỹ cái này làm mẹ càng là cười đến oai ngã vào kiều trấn dân trên vai, nước mắt đều cười ra tới, Gạo Kê Bảo a, An Kiệt cùng An Húc đều là ca ca của ngươi, ngươi là không thể gả cho bọn họ. Tuy rằng ba người chi gian không có huyết thống, chính là hộ khẩu thượng dù sao cũng là đường huynh muội tự nhiên không thể đủ kết hôn. Gạo kê bảo đại kinh thất sắc, vì cái gì a Đại kiều thịt thì kêu hoắc trì ca ca cũng là gọi ca ca, bọn họ đều có thể kết hôn, vì cái gì ta không thể. Mọi người nghe vậy, lại là cười đến không được. Gạo kê bảo biết đại kiều phải gả cho hoắc trì sự tình, là nghe tiểu đông vân nói, tiểu đông vân còn nói chính mình muốn cùng nhau gả qua đi. Đại Kiều bị mọi người xem đến đỏ mặt hồng, đều ngượng ngùng ở trong phòng ngốc lại đi xuống. Hoắc Chỉ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Này nửa năm qua, hắn nói lời ngon tiếng ngọt trình độ cùng hắn ra mặt cùng nhau thành có quan hệ trực tiếp trưởng thành. Hắn động tác thành thạo mà cấp Đại Kiều lột tôm xác lột cua, đem nàng chén nhỏ đều trang đến tràn đầy. Đại Kiều đô đô hồng hồng miệng nhỏ, Hoắc Chỉ ca ca ngươi đừng cho ta lộc nhiều như vậy, ta một hồi ăn không vô liền lãng phí. Hoác Trì thanh âm thấp thấp miệng lưỡi giống hống hải tử, không có việc gì ăn không vô liền cho ta ăn. Quả nhiên, mặt sau Đại Kiều ăn không vô nữa, Hoác Trì thực bình tĩnh đến đem nàng trong chén đồ vật kẹp lại đây chính mình ăn, một chút cũng không chê. Mọi người xem bọn họ hai người ngọt ngọt ngào ngào, đều lộ ra gì tê cười. Tuy rằng Đại Kiều cùng Hoác Trì hai người quan hệ không có chính thức công bố, bất quá hiện tại công không công bố đều giống nhau, liền gạo kê bảo đều đã biết cho nên còn công bố cái gì cơm nước xong sau đại gia cùng nhau động thủ đem chén đũa thu thập hảo sau đó đi vào phòng khách ngồi nói chuyện phiếm chơi bài gác đêm mấy cái hài tử ở chơi cá tôm cua tiết an hút vận khí không thế nào hảo thiếu chút nữa quần nhỏ đều phải phát ra đi kiều an kiệt không hổ là đọc sách thông minh nhất hài tử liền chơi loại này tiểu đánh bạc trò chơi hắn đều vận dụng thượng toán học tri thức chẳng qua hắn nói mặt khác hài tử đều nghe không hiểu bất quá cuối cùng thắng nhiều nhất đó là hắn Gạo Kê bảo nhìn nhìn thua quần cộc đều phải phát ra đi An Húc tiểu ca ca, nhìn nhìn lại hai tay ôm tiền mừng tuổi An Kiệt tiểu ca ca, đột nhiên quyết định, nàng về sau liền phải gả cho An Kiệt tiểu ca ca. Gả cho An Kiệt tiểu ca ca nói, còn có thể giúp nàng thắng tiền trinh, nếu là gả cho An Húc tiểu ca ca, phòng trừng quần nhỏ cũng muốn phát ra đi. Sợ sợ, đột nhiên, bên ngoài vang lên bùm bùm pháo thanh, Kiều gia cũng chạy nhanh đi buông ra môn pháo. An Bình đi bậc lửa pháo chỉ là chạy đi thời điểm vướng một chút thiếu chút nữa mong liền phải bị nổ tung hoa. Mọi người thấy thế, lại là cười đến không được. Sân bên ngoài không biết ai ở phóng pháo hoa, mọi người đều chạy ra sân xem pháo hoa. Đen nhánh bầu trời đêm hạ, pháo hoa đem toàn bộ không trung đều đốt sáng lên, sán nếu sao trời, xinh đẹp đến không được đứng ở đái thục phương bên cạnh trung khang đức đột nhiên nói, chúng ta cùng nhau đi qua ngây thơ thơ ấu, ở thanh xuân đi lạc lẫn nhau, hiện giờ lại ở tuổi già phía trước một lần nữa tìm về lẫn nhau, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, nhưng vô luận là thơ ấu, thanh niên, vẫn là trung niên cùng với tuổi già, ngươi trong mắt tình yêu bộ dáng, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng của ngươi, cho nên Nói tới đây, hắn từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ hộp, mở ra, sau đó đối nàng quỳ một gối nói, cho nên, đái thục phương nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm ta bồi ngươi cùng nhau đi đến đầu bạc sao. Trường 153, đái thục phương ở trung khang đức cùng nàng nói phía trước kia phiên lời nói thời điểm, nàng trong lòng đã có sự cảm. Lúc này nhìn đến hắn quỳ một gối ở chính mình trước mặt, nàng kích động đến đôi tay run rẩy, ít hầu lại giống như bị cái gì tạp trụ giống nhau, một câu cũng nói không nên lời. Những người khác hiển nhiên cũng bị một màn này cấp sợ ngây người Này niên đại đại bộ phận người kết hôn đều là thông qua thân thích bạn tốt giới thiệu Sau đó thân cận nhận thức thân cận sau đại gia kết giao một đoạn thời gian Nếu là cảm thấy thích hợp nói thực mau liền sẽ kết hôn Này trung gian cơ bản sẽ không có cái gì cầu hôn nghi thức tới rồi muốn kết hôn thời điểm Liền cùng hai bên cha mẹ nói một tiếng Đại gia xác nhận một chút lễ hỏi sự tình Nói thỏa liền có thể kết hôn Ở đây người trước nay chưa thấy qua như vậy cầu hôn phương thức Đại gia cảm thấy vô cùng mới lạ từng đôi đôi mắt đều khoa ở hai cái lúc ấy nhân thân thưởng. Đối với đái Thục phương tới nói, nàng không phải lần đầu tiên bị người như vậy cầu hôn, chỉ là tâm tình của nàng vẫn như cũ thực kích động. Nàng hai má trướng đến đỏ bừng, theo bản năng quay đầu chiều nhi tử nhìn lại. Hoắc chỉ đứng ở đại kiều bên cạnh chiều nàng gật gật đầu. Trung Khang Đức xem nàng không có ra tiếng, ngược lại chiều Hoắc Trì nhìn lại, liền lại mở miệng nói, chúng ta kết hôn sau, Hoắc Trì không cần sửa miệng, vẫn như cũ kêu ta giáo thụ là được, ngươi làm sự nghiệp cũng có thể kiên trì, thậm chí nếu ngươi không nghĩ dọn ra tới trụ nói, ở Hoắc lão tiên sinh cho phép dưới tình huống, ta có thể dọn đến Hoắc gia đi trụ, ngươi sinh hoạt trừ bỏ nhiều một cái ta, sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được hắn một mảnh cực nóng thiệt tình. Trung Khang Đức gia đình điều kiện hoàn toàn không thua cấp Hoắc gia. Nếu không phải thiệt tình thích đái thục Phương giống nhau nam nhân đều sẽ không nguyện ý dọn đến nhà gái chồng trước cùng công công trong nhà đi trụ như vậy sẽ thập phần biệt nhiễu. Tiểu Đông vân tay đặt ở miệng hai bên thanh âm ngọt ngào hô Phương gì, mau trả lời ứng hắn. Lời này vừa ra giống như xúc động cái gì cơ quan trong viện mặt khác hài Từ cũng đi theo hô lên Phương Dì mau trả lời ứng hắn. Mau mau đáp ứng hắn a người đây là muốn cấp chết ta. Gạo kê bảo liền cầu hôn là cái gì cũng đều không hiểu, càng không biết đáp ứng cái gì cũng đi theo đại gia ở một bên xem náo nhiệt. Đại gia nghe được nàng lời nói, phụt lại nở nụ cười. Đái thục phương cũng bị chọc cười. Nàng giơ tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, đối trung khang đức nói ta nguyện ý làm thê thử của ngươi, bồi ngươi cùng nhau đi đến đầu bạc. Trung khang đức cao hứng hai má đỏ bừng, đứng lên đem hộp nhẫn lấy ra tới, sau đó trịnh trọng mà mang đến đái thục phương tay trái trên ngón áp út. Hai người kích động mà nhìn nhau cười, bất quá bởi vì bên cạnh có những người khác ở cho nên bọn họ khắc chế không có ôm ở bên nhau. Đại Kiều đi đầu vỗ tay lên, mọi người cũng đi theo vỗ tay, trong viện một mảnh sung sướng không khí. Ở mọi người tiếng hoan hô, Hoắc Trì quay đầu nhìn về phía cười đến mi mắt cong cong Đại Kiều, đáy mắt như suy tư gì. Vạn Xuân cúp xem đến chua xót thành tranh. Lúc trước Kiều Trấn Quốc cùng nàng đính hôn thời điểm, chỉ hướng nhà nàng để ra 5 cân thịt heo cùng 5 đồng tiền, liền đem nàng cưới về nhà, nàng đôi mắt nhìn đái thục phương trong tay nhẫn, cảm thấy chính mình mệt lớn. Nàng chiều chính mình nam nhân xem qua đi, nhưng Kiều Trấn Quốc lúc này đang ở cùng thầm thì còn có dám thí thâm sự, căn bản không có nhìn đến ánh mắt của nàng. Có đôi khi nàng đều cảm thấy nàng nam nhân bệnh cũng không nhẹ, như thế nào mỗi ngày liền chú ý những cái đó gà A cậu A gì đó. Có thời gian kia, như thế nào không tới quan tâm nàng. Tức chết nàng, cái này ăn Tết bởi vì Đái Thục Phương cùng Trung Khang Đức hai người đính hôn, có vẻ càng thêm hỉ khí dương dương. Quá xong năm, Đái Thục Phương cùng Trung Khang Đức hai người liền đi cục dân chính lãnh chứng. Bởi vì đều là nhị hôn, cho nên bọn họ cũng không tính toán đại làm ở nhà thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, sau đó Trung Khang Đức liền dọn vào hoác gia tới. Hoắc hoa thanh tự nhiên sẽ không phản đối hắn dọn tiến vào, nhiều năm như vậy ở chung, hắn sớm đã đem đái thục phương xem thành thân sinh nữ nhi, nếu là đái thục phương kết hôn sau dọn ra đi, hắn ngược lại sẽ không thói quen. Nói nữa, Hoắc gia phòng ở rất lớn, thêm một cái người tới trụ hoàn toàn không là vấn đề. Kinh hoa đại học các lão sư biết chung khang đức tái hôn sau, đại gia xôi nổi ta là chúc mừng, cũng có một ít từng ly hôn tưởng tái hôn nữ lão sư biết sau ảm đạm thần thương. Tới rồi 2 tháng đế, Đại Kiều bọn họ lại khai giảng. Mà Hoắc Trì bên này quyết định nhảy lớp, hắn tưởng sớm một chút tốt nghiệp, sau đó sáng tạo thuộc về chính mình công ty, cấp Đại Kiều cung cấp tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Tuy rằng Hoắc gia hiện tại rất có tiền, nhưng những cái đó tiền đều không phải chính hắn kiếm, hắn muốn dùng chính mình kiếm tới tiền nuôi sống tức phụ. Đại Kiều tự nhiên thực duy trì hắn cách làm, kỳ thật đừng nói Hoắc Trì, nàng cũng tưởng nhảy lớp, bất quá nàng tính toán đến Đại Nhị lại nhảy lớp. Trở lại trường học sau, đại gia cũng biết học kỳ một cuối kỳ khảo thí thành tích đại kiều không hề ngoài ý muốn lại lấy được cả năm cấp đệ nhất danh, bắt được bọn họ hệ giải nhất học bổng. Đại gia sôi nổi đối nàng tỏ vẻ chúc mừng, bởi vì lớp trưởng đi rồi, trong ban muốn đề cử một cái tân lớp trưởng ra tới, có người đề cử đại kiều, bất quá bị đại kiều cấp quyền truyền từ chối. Nàng tính cách không phải cái loại này thích làm quản lý người, cũng không thích đi xử lý các loại món lòng sự tình, nàng càng thích đem thời gian dùng để làm chính mình thích sự tình. Đại gia thấy thế cũng không miễn cưỡng nàng, làm lớp trưởng có thể rèn luyện năng lực nàng không thích luôn có thích làm loại này việc người cho nên đại gia lại đề cử một cái khác nam sinh tới làm Bởi vì tuyển cử lớp trưởng sự tình, đại gia lại nhịn không được nhớ tới tiền nhiệm lão ban sự tình trong lòng vô hạn thổn thức. Đến mùa xuân 3 tháng thời điểm Kiều Đông Hà bụng rốt cuộc phát động. Ở Kiều Đông Hà tám nguyệt thời điểm, vạn xuân cúc đã bị nàng bà bà đuổi qua đi chiếu cố nữ nhi. Vạn Xuân Cúc nói thầm vài câu, nhưng vẫn là lại đây. Vạn Xuân Cúc tuy rằng trọng nam khinh nữ, bất quá Kiều Đông Hà là nàng đứa bé đầu tiên, trước sau vẫn là không giống nhau. Huống chi nữ nhi hiện tại gả đi ra ngoài, ở nàng xem ra đó là nhà người khác người, không phải nàng có thể tùy tiện đánh chửi. Cho nên hai mẹ con ở chung đến còn tính hòa hợp. Dựa theo đời trước quỹ đạo, lúc này Vạn Xuân Cúc nhân cách phân liệt đã thực nghiêm trọng, bất quá đời này Vạn Xuân Cúc quá đến hiển nhiên so đời trước hào trừ bỏ ngẫu nhiên bị Kiều trấn quốc rỗi hai câu bên ngoài, nàng ở nhà không có gì phiền lòng sự thình Kiều trấn quốc kỳ rằng miệng thực độc, bất qua hắn không đánh lão bà cũng bất hòa mặt khác nữ nhân làm loạn quan hệ, Vạn Xuân Cúc đối hắn thực yên tâm. Mà an bình cái này duy nhất nhi tử hiện giờ thập phần có bản lĩnh, nàng đi đến nơi nào, đều phải đem nhi tử lấy ra tới khoe ra tiểu nữ nhi thực mau liền phải hồng biến đại giang nam bắc. Cho nên nàng thật không có gì không như ý, sinh hoạt quá đến thông thuận hơn nữa những năm gần đây, nàng vẫn luôn đứt quãng có dùng đại kiều cấp Ngọc Châu Tử cho nên một cái khác thích khóc sướt mướt nhân cách cư nhiên liền như vậy biến mất. Bởi vì phía trước La Tuấn Lương cấp nhạc mẫu tập luyện quá vài lần cho nên kiều Đông Hà vừa phát tác, vạn xuân cúc cũng không có kêu kêu quát quát lập tức chạy ra đi tìm Lan Tỷ cùng nhau đỡ kiều Đông Hà ngồi xe đi bệnh viện. Lần trước Lan Tỷ cứu Kiều Đông Hà một mạng, phía sau La Tuấn Lương cấp Lan thì bao một cái đại hồng bao còn cho nàng ra đưa đi không ít quà tặng. Lan Tỷ chối từ rất nhiều lần đẩy không được, đành phải nhận lấy, hai nhà quan hệ từ đây càng tốt. Kiều Đông Hà bị đưa đến bệnh viện, bởi vì cung khẩu khai thật sự mau, nàng lập tức đã bị đưa vào phòng sinh. Chờ La Tuấn Lương lại đây thời điểm, bọn họ nhi tử đã sinh ra, là cái 7 cân trọng tiểu mập mạp. Đường hộ sĩ đem rửa sạch sẽ bao ở tã lót hài tử giao cho hắn khi, la tuấn lương đôi mắt hơi hơi đỏ. Đương nhiên, hắn không phải bởi vì Kiều đông hà sinh nhi tử mới như vậy, hắn tự thân đối nhau nhi tử vẫn là nữ nhi đều không sao cả, dù sao đều là hai người bọn họ hài tử, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, bọn họ làm theo đều sẽ đau. Hắn chỉ là thực cảm khái, hắn thiếu chút nữa liền nhìn không tới cái này tiểu mập mạp. Kiều Đông Hà tinh thần rất là không tồi tuy rằng phía trước thiếu chút nữa trải qua sinh non, bất quá sau lại đều bổ đã trở lại. Hơn nữa là mẫu đi rồi, nàng tâm tình một hảo thân thể liền đi theo hảo cho nên mới sẽ hoài ra như vậy cái tiểu mập mạp ra tới. Tới rồi buổi chiều trừ bỏ ở đi học bọn nhỏ Kiều ra những người khác đều tới bệnh viện xem Kiều Đông Hà cùng hai Tử. An bình cho hắn tỉ làm hai rổ trứng gà đỏ còn có một bình khương giấm trứng cùng lão mẫu kê canh. Lần trước Kiều Đông Hà bị la mẫu đẩy ngã sự tình, An Bình mặt sau mới biết được biết sau hắn thực bị thương, cảm thấy Kiều Đông Hà không đem hắn làm như thân nhân tới đối đãi Kiều Đông Hà chạy nhanh cùng hắn xin lỗi, nói chính mình không phải không đem hắn làm như thân nhân, chủ yếu lúc ấy là sợ hãi nàng mẹ sẽ nhắc mãi nàng. An Bình nói liền tính cho hắn biết, hắn cũng sẽ hỗ trợ lén gạt đi, hắn nói hắn là đại phòng duy nhất Nam Hài, hắn có thể cho các nàng ba cái tỷ mụi chống lưng. Lần đó nói khai sau, hai tỷ đệ cảm tình so dĩ vãng càng thân cận. Lúc này An Bình ôm tiểu cháu ngoại trai, nhíu mày nói tỷ tiểu thất cân như thế nào lớn lên giống cái tiểu lão đầu giống nhau a Hắn sau khi lớn lên có thể hay không cũng như vậy xấu. Lần đầu tiên đương ba ba la tuấn lương nhưng nghe không được lời này, lập tức liền đem nhi tử thật cẩn thận mà cướp về nói ta nhi tử tuấn thật sự, ngươi lại nói hưu nói vượn tiểu tâm hắn giải phao nước tiểu ở trên người của ngươi vừa mới dứt lời, tiểu thất cân liền một trụ tận trời, ngâm đi tiểu ở hắn ba trên mặt. Đại gia ngẩn ra một chút, sau đó bộc phát ra cười vang thanh. La Tuấn Lương nhìn nhi tử, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười. Chờ đại kiều cuối tuần trở về nhìn đến tiểu cháu ngoại trai, tiểu thất cân đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, không hề giống mới sinh ra lúc ấy làn da nhíu nhíu, giống cái lão nhân. Đại kiều ôm mềm mại tiểu cháu ngoại trai, cảm giác mềm lòng thành một mảnh. Nàng rỗi tay điểm điểm hắn cái mũi nhỏ nói tiểu thất cân ta là ngươi gì hai a ngươi cần phải khỏe mạnh vui sướng lớn lên nga. Tiểu thất cân trừng mắt nho đen đôi mắt, sau đó vô sỉ mà chiều nàng nở nụ cười, phát ra một trận khanh khách thanh. Kiều Đông Hà nghe được như từ tiếng cười lại là mới lạ lại là ăn vị tên tiểu tử thúi này, phía trước chúng ta như thế nào đậu hắn, hắn đều không cười, ngươi một lại đây, hắn liền cười. Đại kiều nhấp môi cười, đó là bởi vì tiểu thất cân thực thích gì hai đúng hay không? Kiều thất cân lại lần nữa cười khanh khách lên, phảng phất ở phụ họa nàng lời nói. Tàn học về nhà tới La Tuấn Lương thấy như vậy một màn cũng là chua xót đến không được. Ở Kiều Đông Hà ở cửa song sau, La Khánh mới đưa Kiều Đông Hà đã cho bọn hắn La ra sinh cái tôn từ sự tình nói cho La Mẫu. La Mẫu khiếp sợ đến đôi mắt chừng đến đại đại, ngươi không gạt ta đi. Nàng kia bụng như vậy viên, vừa thấy hoài chính là nữ hài nhi, sao có thể sinh ra đứa con trai tới. Là khánh nhíu mày nói, loại chuyện này có cái gì hảo lừa. Ngươi người này cũng là kỳ quái, lúc trước vì sinh cái tôn tử, làm ra như vậy ác độc sự tình tới, hiện tại tôn tử tới ngươi lại không tin, cũng không biết ngươi kia đầu óc từng ngày suy nghĩ cái gì. Là mẫu không phải không nghĩ muốn tôn tử, nhưng nếu Kiều Đông Hà sinh chính là tôn tử kia lúc trước nàng làm những cái đó sự tình liền có vẻ thực buồn cười. Hơn nữa nàng còn kém điểm giết chết bảo bối kim tôn tôn, nàng nhớ tới đột nhiên thực nghĩ mà sợ. Bất quá muốn nàng thừa nhận chính mình sai lầm, đó là không có khả năng, đời này đều không thể sự tình. Cho nên nàng đem phía trước đã làm sự tình ném tại sau đầu chụp đùi cười nói thật tốt quá. Ta kim tôn tử, nãi nãi này liền đi kinh thị xem ngươi đi. Nói nàng chạy tới trong phòng thu thập đồ vật chuẩn bị thượng kinh thị đi xem tôn tử, hoàn toàn đem phía trước cảnh cáo nàng, làm nàng không chuẩn đi kinh thị sự tình quên đến không còn một mảnh là khánh nơi nào sẽ làm nàng đi theo vào tới liền đem nàng thu thập đồ vật ném ở một bên không chuẩn đi ngươi cho ta ngốc tại trong nhà nơi nào cũng không chuẩn đi là mẫu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đang muốn muốn nhào lên đi theo hắn liều mạng lại đột nhiên ngã xuống đất cả người run rẩy lên sau đó miệng sùi bọt mép bộ dáng nhìn qua thập phần dọa người mới đầu là khánh còn tưởng rằng nàng là trang nhưng thực mau hắn liền ý thức được không thích hợp hắn lập tức đem người bế lên tới đưa đi bệnh viện. Nhưng đưa đến bệnh viện, la mẫu thực mau liền không được, không đến nửa cái giờ liền nuốt khí. La Khánh đưa nàng đi bệnh viện khi cho rằng nàng là trúng gió, trên thực tế la mẫu là bệnh chó dại phát tác. Bệnh chó dại thời kỳ ủ bệnh dài đến 20 năm, liền tính đánh qua bệnh chó dại vaccine phòng bệnh cũng không nhất định trăm phần trăm liền không có việc gì. Nói như vậy, đánh qua vaccine phòng bệnh đích xác liền không có việc gì, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, mà la mẫu chính là cái kia ngoại lệ. Nàng lúc ấy đưa đi bệnh viện thời gian quá muộn hơn nữa miệng vết thương quá lớn, làm cho virus ẩn núp ở nàng trong cơ thể không bị hoàn toàn giết chết, chỉ là lúc ấy không có phát tác đến lúc này mới phát tác La Tuấn Lương cùng Kiều Đông Hà hai phu thê nhận được trong nhà đánh tới điện thoại khi hai người đều ngơ ngẩn. Như thế nào hảo hảo người, nói không liền không có. Trường 154, phía sau La Tuấn Lương cùng Kiều Đông Hà hai người biết la mẫu là chết vào bệnh chó dại, hai người cũng không biết nên nói cái gì. La tuấn lương tuy rằng cảm thấy mẹ nó thực không thể nói lý, nhưng dù sao cũng là thân mụ, đối phương không có, hắn trong lòng luôn là khó chịu. Kiều Đông Hà tính tình thiện lương mềm mại, chẳng sợ nàng thề muốn cường ngạnh lên cũng sẽ không ở ngay lúc này làm ra vui sướng khi người gặp họa sự tình tới. Chỉ là tiểu thất cân hiện giờ mới một tháng đại, gần nhất thời tiết xuất hiện rét tháng 3, nếu là dẫn hắn trở về đưa ma nói, hắn rất có khả năng bị bị đông lạnh ra bệnh tới. Nhưng không mang theo tiểu thất cân qua đi lại không được, hiện giờ hắn còn không có cai sữa tự nhiên không thể rời đi kiều Đông Hà. thương lượng lúc sau, cuối cùng vẫn là làm kiều Đông Hà cùng tiểu thất cân lưu tại kinh thị, La Tuấn Lương một người trở về vội về chịu tang. Nếu là đổi thành trước kia kiều Đông Hà, khả năng sẽ cảm thấy không ổn, sợ chính mình không quay về, đến lúc đó người khác sẽ nói nàng bất hiếu, khả năng liền sẽ ủi khuất chính mình cùng Nhi Tử trở về. Nhưng hiện tại nàng sẽ không. Nếu là tình huống cho phép, nàng sẽ trở về tham gia La Mẫu vội về chịu tang, nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng khẳng định muốn lấy nhi tử làm trọng. La là Mẫu tang lễ thượng, quả nhiên có người hỏi Kiều Đông Hà không trở về sự tình. La Tuấn Lương cùng đại gia giải thích có chút người tỏ vẻ có thể lý giải, mới sinh ra trẻ con mảnh mai thật sự, như vậy thời tiết đích xác không thích hợp lặn lội đường xa mang về tới, vạn sự lấy hài tử làm trọng. Khá vậy có chút người cố chấp nhận định kiều Đông Hà bất hiếu, nói không ít âm dương quái khí lời nói. Đối với người sau, La Tuấn Lương không có lại giải thích chỉ là đem đối phương cấp nhớ kỹ, làm hắn ba về sau thiếu cùng loại này thân thích lui tới. huống chi, hắn cùng Đông Hà hẳn là sẽ vẫn luôn ở kinh thị định cư cùng phát triển, nếu không có ngoài ý muốn nói, về sau đều sẽ không về quê sinh hoạt cho nên những người này như thế nào đối đãi bọn họ, đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Làm tốt tang sự sau, La Tuấn Lương ở nhà bồi hắn ba mấy ngày, sau đó mới ngồi xe trở lại kinh thị. Này một trì hoãn qua lại liền gần một tháng, chờ hắn về đến nhà, phát hiện Nhi Tử bộ dáng lại biến Tuấn. nho nhỏ nhân Nhi nằm ở tiểu trên giường, một đôi tiểu thủ tiểu cước đều là đá cái không ngừng, hoạt bát vô cùng, về sau khẳng định là cái ra tiểu tử. Bất quá bi thảm chính là, Nhi Tử sớm đã không nhớ rõ hắn cái này ba ba, liền ôm đều không cho hắn ôm một chút một ôm hắn liền khóc. Chua sót. Kiều thất cân trăng tròn lúc sau, Kiều Tú chi cùng Tiết Xuyên hai phu thê liền đi ra ngoài du lịch. Lần này bọn họ đi được khá xa, dựa theo phía trước đi nhìn Hoàng Hà Trường Giang, lại đi tô hàng, hai người đi đi dừng dừng thẳng đến bọn nhỏ nghỉ hè mới trở lại kinh thị. Bọn họ lần này gấp trở về, chỉ cần có hai cái sự tình, một là Tiết An Húc đương diễn viên chính đệ nhất bộ diễn cái này nghỉ hè muốn truyền phát tin, nhị là tháng 7 Đại Kiều muốn quá nàng 18 tuổi sinh nhật. Tiết An Húc diễn viên chính này bộ diễn tên gọi là Hòn Đá Nhỏ về nhà ký, hắn ở bên trong sắm vai tiểu khất cái tên gọi Hòn Đá Nhỏ, là cái quỷ linh tinh quái hài tử, khí chất cùng Tiết An Húc thập phần phù hợp. Hải thăng ảnh nghiệp công ty vì này bộ phim truyền hình, tạp không ít tiền đi xuống, khơi thông nhân mạch, làm tuyên truyền, tóm lại giai đoạn trước đầu nhập so dĩ vãng đều phải nhiều, nếu là này bộ kịch không thể một pháo đánh hồng nói công ty năm nay phòng trừng phải lỗ vốn. Cho nên toàn bộ công ty người cùng với tham diễn này bộ kịch người đều thực chú ý rating sự tình. Tiết An Húc cũng thực lo lắng, phim truyền hình còn không có trình diễn, hắn liền nhất nhất cấp các thân thích gọi điện thoại, làm cho bọn họ đến lúc đó nhất định phải cho hắn nhiều hơn cổ động. Mọi người nghe hắn nói đại nhân trường hợp lời nói, đều nhịn không được cười, cười xong sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ xem, lại còn có sẽ hỗ trợ tuyên truyền. Kiều gia mặt khác Hải Tử cũng đi trường học hỗ trợ tuyên truyền, bất quá không có nói Tiết An Húc là bọn họ đệ đệ, chỉ nói cho đại gia tới rồi nghỉ hè sẽ có một bộ rất đẹp phim truyền hình muốn đẩy ra, làm cho bọn họ nhất định không cần bỏ qua. Kỳ thật đầu năm nay giải trí không nhiều lắm, đối với Hải Tử tới nói, nghỉ vui sướng nhất sự tình đó là nằm ở trên sofa xem TV cho nên đại gia thực mau liền ăn này khẩu an lợi. Đại Kiều chỉ cùng Thái Như Nam nói, đến nỗi ký túc xá những người khác còn có lớp học đồng học đều không có nói. Bởi vì Tiết An húc chụp chính là hài từ kịch nàng không xác định người trưởng thành có thể hay không xem, thứ hai là rất nhiều đồng học nghỉ hè cũng không sẽ về nhà, mà là lưu tại kinh thị tìm cơ hội kiếm chút đỉnh tiền tiền trợ cấp sinh hoạt phí. Này đó lưu tại kinh thị người, trong trường học đều không có tivi cho bọn hắn xem, tự nhiên cũng liền nhìn không tới, hơn nữa đầu năm nay cũng không phải mỗi nhà đều có phim truyền hình. Bất quá vì duy trì đệ đệ, nàng chạy đến phương gì nhà giữ trẻ đi theo các bạn nhỏ tuyên truyền, còn chế tác thành tinh mỹ hình ảnh trước tiên treo ở mấy gửi gắm nhi sở nhập khẩu, làm ra trưởng cung tiểu hài từ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Vì duy trì Kiều gia, Hoắc gia cùng Mao gia, còn có ở nông thôn thẩm gia cùng với Sở gia đều mạnh mẽ hỗ trợ tuyên truyền, có thể nói, này phim truyền hình còn không có bá ra tới, đã ở nhất định đáng người nội nho nhỏ phát hỏa một phen. Mọi người đều thực chờ mong phim truyền hình mà bá ra Đại Kiều nhìn đến nàng ra cùng nãi trở về, đi lên liền ôm lấy nàng nãi không bỏ ra, nãi ta rất nhớ các ngươi. Kiều Tú chi vuốt tiểu cô nương nhu thuận đầu tóc trong lòng mềm thành một mảnh, đều mau là 18 tuổi đại cô nương, như thế nào còn như vậy thích làm nũng. Đại Kiều A ở nàng nãi trong lòng ngực thanh âm Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu nói, chính là ta 58 tuổi, ta còn là nãi cháu gái, ta còn muốn cùng nãi làm nũng. Kiều Tú chi ôm nàng không nói chuyện. Đến nàng 58 tuổi thời điểm, nàng cùng Tiết Xuyên Hàn là đã sớm không còn nữa, bất quá loại này lời nói nàng không dám nói ra, nếu không tiểu cô nương khẳng định muốn khóc nhè. Thời gian quá đến thật là mau a, giống như liền ở ngày hôm qua, đứa nhỏ này vẫn là cái kiều kiều mềm mại tiểu oa nhi, thường xuyên đá chân ngắn nhỏ nói chính mình là cái tiểu khả ái, không nghĩ nháy mắt, nàng liền trưởng thành. Lại quá mấy năm, nàng liền phải kết hôn sinh hài từ thời gian a, thật là mau đến đáng sợ. Nàng cùng Tiết Xuyên cũng già rồi. Ở mọi người chờ đợi chung, Tiết An húc chủ yếu hòn đá nhỏ về nhà ký rốt cuộc truyền phát tin. Ngày này, kiều gia trên dưới già trẻ đều ngồi ở phòng khách bên trong, cái bàn bày dầu trên bánh, trái cây, bánh bao cùng với kẹo chờ ăn vặt, sau đó từng đôi đôi mắt nhìn chăm chăm màn hình. Hòn đá nhỏ về nhà ký này kịch bản giảng thuật chính là một cái thập phần lừa tình luân lý gia đình chuyện xưa, loại này từ trước đến nay thực có thể kiếm đại gia nước mắt. Từ chuyện xưa ngay từ đầu, màn hình đi lên hạnh phúc một nhà bốn người, gia đình tuy rằng không tính thực rồi rào nhưng gia đình rất là hòa thuận, nhưng như vậy hòa thuận hạnh phúc một nhà bốn người, lập tức đã bị đánh nát. Trong nhà tiểu nhi tử hòn đá nhỏ bị mẹ mìn cấp ôm đi, hòn đá nhỏ mẫu thân đương trường liền khóc ngất xỉu đi, mà phụ thân vì tìm kiếm nhi tử, nơi nơi cầu người, giày đều chạy phá vài xong sinh ý cũng không làm, mỗi ngày phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm, nhưng một chút tin tức đều không có. Cùng ngay từ đầu tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ bầu không khí đối lập lúc này trong nhà đã không có tiếng cười càng có rất nhiều trầm mặc cùng dày vò. Kiều gia người thấy như vậy một màn, lập tức liền xúc động trong lòng đau xót. Năm đó tiểu hoàn nhi bị mẹ mình ôm đi kiều gia người cũng đồng dạng như thế dày vò chỉ là khi đó bọn họ còn không bằng cái này gia đình, bởi vì lúc ấy chính sách vấn đề, bọn họ không thể tùy tiện rời đi trong thôn, phải rời khỏi đều yêu cầu trường đội sản xuất phê chuẩn càng miễn bàn đi địa phương khác tìm người. Lúc này, ở Nam Sơn huyện Kiều Trấn quân một nhà cũng đang xem này phim truyền hình, Kiều Trấn dân nhìn đến tình cảnh này, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống. Kia đoạn thời gian quá rời vò, xong việc hắn đều tránh cho suy nghĩ khỏi kia đoạn thời gian, hiện tại nhìn tương tự hình ảnh, tâm tình của hắn lập tức đã bị câu lên. Bất quá hắn lo lắng nhất vẫn là nữ nhi bị ảnh hưởng. Hắn chiều kiều đông nguyền nhìn lại, chỉ thấy nàng một đôi thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng cái này mới là làm kiều chấn dân sợ hãi, hắn nhất sợ hãi đó là kiều đông viền này phó không có biểu tình bộ dáng, thật giống như khi còn nhỏ, không nói lời nào không khóc không nháo, đối ngoại giới không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn trong lòng hoảng hốt đứng lên lớn tiếng nói tính, này kịch cũng không phải rất đẹp, chúng ta vẫn là không cần nhìn, ba ba mang các ngươi đi ăn khuya đi. Gạo kê bảo cái thứ nhất kháng nghị, ba ba, ngươi đừng chống đỡ ta xem TV nha, ngươi thật là muốn cấp chết ta, này phim truyền hình rõ ràng rất đẹp, ngươi thật là sẽ không thưởng thức. Kiều Trấn Dân, đúng rồi, gạo kê bảo, ngươi phía trước không phải nói muốn đi cách vách huyện vườn bách thú sao. Nếu không chúng ta đêm nay liền lái xe qua đi đi, các ngươi ở trên xe ngủ, ba ba lái xe, sáng mai lên, là có thể nhìn đến tiểu động vật nhóm. Nghe được vườn bách thú, gạo kê bảo do dự một chút quay đầu hỏi, tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, ngươi muốn đi sao? Kiều Đông Nguyền gọn gàng rớt khoát lắc đầu, không đi. Mấy ngày nay thái dương như vậy mãnh, đi ra ngoài một chuyến trở về, trở về trực tiếp biến thành hắc tinh tinh. Gạo kê bảo một đôi móng vuốt nhỏ che lại chính mình khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sợ hãi nói, ta đây cũng không đi, ba ba, ngươi một người đi thôi. Kiều Trấn Dân. Bởi vì hai cái nữ nhi đều không nghĩ đi, Kiều Trấn Dân không có cách lên đi tìm thê từ Sở Thắng Mỹ. Sở Thắng Mỹ nghe vậy sau, nghĩ nghĩ nói, Đông uyển là một cái thông minh lại có chủ kiến hài từ ta cảm thấy nàng đã minh bạch người ý tứ, nếu nàng lựa chọn không đi ta cảm thấy sự tình khả năng không người nghĩ đến nghiêm trọng, chúng ta mặt sau nhiều quan tâm một chút nàng, nếu là có vấn đề nói, chúng ta đến lúc đó lại nghĩ cách. Kiều Trấn Dân nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Kiều Đông Nguyệt xem này phim truyền hình, nội tâm thật là có đã chịu xúc động. Năm đó sự tình, nàng toàn bộ đều nhớ rõ chỉ là những năm gần đây, người nhà mang cho nàng quan tâm cùng ấm áp nàng cũng toàn bộ nhớ rõ. Những cái đó thương tổn nàng người đã toàn bộ không ở bên người nàng, hoặc là đã xuống địa ngục đi cho nên nàng không cần phải làm chính mình vẫn luôn sống ở bi thương thống khổ bên trong. Quan trọng nhất chính là tỷ tỷ cũng không hy vọng nhìn đến nàng biến thành như vậy. Hòn đá nhỏ về nhà ký đệ nhất tập giảng thuật chính là hòn đá nhỏ bị mẹ mìn bắt đi, một gia đình rách nát ở tuyệt vọng chung điên cuồng tìm kiếm hài tử, mà hòn đá nhỏ bên này ở tỉnh lại sau ý thức được chính mình bị người xấu cấp bắt đi, liền muốn chạy trốn, không nghĩ môn còn không có chạy ra đi, đã bị mẹ mìn cấp trào đã trở lại tiếp theo đó là một đốn đòn hiểm. Xem TV người thấy như vậy một màn, đều tức giận đến chửi ầm lên, nước mắt điểm thấp người một bên khóc một bên mắng, cảm thấy kia hài tử quá đáng thương, kia tiếng khóc quả thực khóc đến đại gia tâm khảm đi, nếu là mẹ mình lúc này ở đại gia trước mặt đại gia khẳng định sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Nhưng đệ nhất tập liền ở ngay lúc này đột nhiên im bặt phải biết rằng hòn đá nhỏ bị đánh thành bộ dáng gì, chỉ có thể chờ ngày mai mới có thể biết. Đại gia trong lòng cái kia sốt ruột a như thế nào ở chỗ này liền không có đâu. Đạo diễn này không phải cố ý làm người đêm nay ngủ không hảo sao. Tiếp theo phiến đuôi khúc tới, là cái điểm mỹ nữ đồng âm thanh âm vừa ra tới, đại gia lập tức đã bị hấp dẫn ở. Phiến đuôi khúc tên gọi ta tưởng về nhà ca từ nói đó là lưu lạc chua sót, cùng với người đối diện khát vọng, sướng đến động tình chỗ, lại lập tức chạm được người tâm khảm đi, làm người thiếu chút nữa lã chả rơi lệ. Này phiến đuôi khúc chính là chuyên môn vì này bộ phim truyền hình mà viết thập phần dán sát chủ đề, hơn nữa đồng âm thập phần có phân tích rõ độ lập tức đã bị người cấp nhớ kỹ. Trong nhà có tiểu hài tử đang xem, chờ phiến đuôi khúc không có, lập tức đi theo hừ lên. Kiều gia tiết an húc xem phim truyền hình bá xong rồi, đầy mặt chờ mong hỏi người nhà nói thế nào. Thế nào, ta diễn đến được không? Lâm Tuệ đem tiểu nhi tử một phen ôm lại đây, vuốt ve đầu của hắn nói ta đáng thương hài tử. Tuy rằng phim truyền hình bên trong đều là diễn, nhưng nhìn đến kia mẹ mìn một chân lại một chân đá vào hắn trên người khi, Lâm Tuệ đau lòng cực kỳ. Đến nỗi những người khác sôi nổi đều cấp cho khẳng định đánh giá. Không thể nghi ngờ, này phim truyền hình khẳng định sẽ hỏa. Trên thực tế cũng là như thế này, theo phim truyền hình truyền phát tin, này bộ kịch hỏa biến Đại Giang Nam Bắc. Vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều ở thảo luận này bộ phim truyền hình, hòn đá nhỏ có không về đến nhà sự tình tác động ngàn ngàn vạn vạn người tâm. Tiết An hút kỹ thuật diễn thật tốt quá, một ánh mắt một động tác đem một cái bất lực lại kiên cường hài tử hình tượng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, đại gia lập tức liền nhớ kỹ cái này kêu hòn đá nhỏ hài tử. Mà tiểu Đông Vân phiến đuôi khúc cũng đánh bại phiến đầu khúc, trở thành nhà nhà đều biết đều biết đến thần khúc thượng đến 80 tuổi lão bà bà, hạ đến 3 tuổi tiểu nhi đều có thể hừ thượng hai câu. Bất quá tiểu Đông Vân Hồng chính là thanh âm, là ca khúc nhưng nàng người rốt cuộc không có ở đại chúng trước mặt xuất hiện quá cho nên nàng Hồng cũng không trực quan. Mà Tiết An Húc Hồng tắt thay đổi thành mắt thường có thể thấy được hiệu quả. Báo chí báo đạo này bộ kịch có quan hệ hắn poster trở thành tiểu điếm phô nhất bán chạy thương phẩm, mỗi nhà mỗi hộ đều ít nhất có một chương hắn poster. Tiết An Húc lớn lên quá đẹp tuy rằng phim truyền hình bên trong diễn đến bi bi thảm thảm nhưng đại gia vẫn là tưởng sinh cái giống hắn như vậy đẹp hài tử Cho nên này đó poster trừ bỏ bọn nhỏ, còn nhất thụ thai phụ thích các nàng mỗi người mua một hai rán trên đầu giường thượng, hy vọng nhiều xem vài lần, về sau hài tử sinh ra tới cũng có thể đẹp như vậy. Nhận thức kiều ra người, xôi nổi tới cửa tới xem tiểu minh tinh, tuy rằng trước kia cũng gặp qua, nhưng kia rốt cuộc không giống nhau, hiện tại là minh tinh a Đại Phòng cũng mua không ít Tiết An hút poster dán ở tiệm cơm bên trong tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả bất qua tới tiệm cơm ăn cơm khách nhân nhìn lại rất vui vẻ còn sẽ chỉ vào poster thảo luận khởi cốt chuyện tới. An Bình thấy thế lại mua vài trương tân poster sau đó Thình Tiết An hút cấp chính mình ký tên còn lôi kéo hắn cùng đi chụp ảnh lại đem hai người chụp ảnh chung tẩy ra tới treo ở tiệm cơm nhất trung tâm địa phương làm trong tiệm mỗi cái khách nhân đều có thể nhìn đến. Khách nhân tới lúc sau, quả nhiên bị hấp dẫn ở, sôi nổi vấn An Bình có phải hay không nhận thức hòn đá nhỏ, có thể hay không cũng cho bọn hắn muốn cái ký tên hoặc là trụ ảnh chung. Trụ ảnh chung là không có khả năng, bất quá ký tên ở tiêu phí mãn nhất định ngành độ lúc sau có thể đạt được có chút nhân vi một chương ký tên, quả nhiên mỗi ngày chạy tới tiệm cơm tiêu phí. Tiệm cơm kiếm được bồn mãn bát mãn, Vạn Xuân Cúc nhìn đến mỗi ngày tiến chứng, nửa đêm ngủ đều sẽ cười tỉnh lại. Bất quá An Bình cũng không có chiếm đường để tiện nghi. Hắn từ giữa cấp tiết an húc 10% lợi nhuận triều thành, tiết an húc một chút cũng không có khách khí mà nhận lấy. Đây chính là hắn của hồi môn A, về sau đi theo tỷ tỷ gà cho hoắc trì ca ca thời điểm, chính là muốn cùng nhau mang quá khứ. Vạn Xuân Cúc đối nhi từ cấp tiết an húc triều thành trong lòng không thoải mái cực kỳ, bất quá nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. An Bình tuy rằng tính cách thực khờ, nhưng hắn rất có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa khí hộc máu. Bất quá ngày hôm sau, nàng lại mãn huyết sống lại, cố ý lấy tiền đi mua một cái radio, sau đó ở tiệm cơm truyền phát tin tiểu Đông Vân sướng phiến đuôi khúc còn đối khách nhân nói, đĩa nhạc đuôi khúc kiểu mạn Vân chính là nàng nữ nhi thân sinh. Nhưng các khách nhân nghe được nàng lời nói, đều đối nàng lộ ra quỷ dị tươi cười, lão bản nương, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Các khách nhân đều không tin nàng lời nói, có thể có được như vậy điểm mỹ thanh âm tiểu nữ hài, khẳng định lớn lên rất đẹp, liền lão bản nương bộ dáng này, sao có thể sinh ra tới? Vạn Xuân Cúc thấy thế, tức giận đến thiếu chút nữa nhị độ hộc máu. Mà Kiều An Kiệt tác đã chịu lớn nhất ảnh hưởng, bởi vì hắn cùng Tiết An Húc là song bào thay, hai người tuy rằng không có khi còn nhỏ như vậy lớn lên giống nhau như đúc nhưng giống nhau người vẫn là phân biệt không được. Từ Tiết An Húc phát hỏa sau, hắn cũng không dám một người ra phố đi, bằng không hắn khẳng định sẽ bị đại gia vây quanh giống xem vườn bách thú đại tinh tinh giống nhau vây xem hắn. Lớn như vậy. Hắn lần đầu tiên vì có được cùng Tiết An Húc đồng dạng mặt mà cảm thấy phiền não. Tuy rằng Tiết An Húc ở bên ngoài thành đương hồng ngôi sao nhí, bất quá ở nhà mặt người nhà lại không có bởi vì hắn đỏ mà yêu đãi hắn. Trước kia như thế nào đối hắn, hiện tại còn như thế nào đối hắn? Bởi vì đỏ cho nên muốn ở nhà đương thiếu gia, đó là tưởng cũng đừng nghĩ sự tình. Cho nên ở bên ngoài hồng biến đại giang nam bắc ngôi sao nhí Tiết An Húc tiểu bằng hữu ở nhà muốn quét sát phải cho hoa nhi thưới nước còn phải cho hắn ra ra nãi nãi đảo nước rửa chân. Mới đầu Tiết An Húc là có điểm phiêu cảm thấy chính mình không giống nhau, chính mình đỏ, nhưng người nhà một đám đều không để trong lòng, hắn nóng nảy tâm liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Kiều Trấn Quân cùng Lâm Tuệ hai người vẫn luôn ở tinh tế quan sát tiểu nhi từ hành vi hành động thấy thế, đều không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào mắt liền tới rồi Đại Kiều sinh nhật hôm nay. Bởi vì là 18 tuổi sinh nhật hôm nay lúc sau, đó là người trưởng thành rồi cho nên Kiều gia quyết định thỉnh quen thuộc mấy nhà người cùng nhau về đến nhà tới chúc mừng. Đại phòng một nhà hôm nay cũng lại đây. Trong viện Kiều Trấn Quốc đang ở giáo thí thí cùng thầm thì khiêu vũ. Bởi vì hắn đầu chọc chậm chạp không có y hảo, có cái lão thai thái liền kêu hắn muốn nhiều làm vận động, không có việc gì học điểm múa ương ca, nhiều vạn uốn éo, đối thân thể hảo Lão thái thái nói, nàng chính là bởi vì hàng năm nhảy múa ương ca vũ đạo thân thể mới có thể tốt như vậy. Kiều Trấn Quốc xem lão thái thái phát lượng đích xác rất nhiều, vì thế liền tin lời này. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn mua nhảy múa ương ca tơ lụa, không có việc gì liền ở nhà vạn uốn éo. Còn đừng nói, từ nhảy múa ương ca lúc sau, hắn càng có thể ăn càng có thể ngủ. Đến nỗi tóc nên chọc vẫn là chọc bất qua Kiều Trấn Quốc nhưng thật ra hoàn toàn thích cái này vận động. Thí thí thầm thì cùng Kiều Trấn Quốc cảm tình thực không tồi, một người một cầu một gà thường xuyên nói chuyện phiếm hỗ động cho nên lúc này Kiều Trấn Quốc muốn dạy chúng nó khiêu vũ chúng nó thật đúng là theo Kiều Trấn Quốc vặn vẹo lên. Kia hình ảnh không phải giống nhau khôi hài, nhảy mệt mỏi lúc sau Kiều Trấn Quốc hướng dây nho giá phía dưới ghế mây một nằm. Cơ hồ là đồng thời chỉ nghe thân mình phía dưới truyền đến kéo kẹt một tiếng, hắn thân mình đi xuống rơi vào đi. Kiều Trấn Quốc khiếp sợ đứng lên vừa thấy, sắc mặt đều trắng. Mẹ nó thích nhất ghế mây bị hắn cấp ngồi hỏng rồi. Này ghế mây chính là hắn ba đưa cho nàng mẹ nó quà sinh nhật, nếu như bị mẹ nó biết phòng trừng sẽ đem hắn đương lợn rừng tới tấu. Kiều Trấn Quốc gấp đến độ cái chán đều ra mồ hôi lạnh. Liền ở ngay lúc này, hắn nhìn đến hắn tức phụ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn đầu óc vừa động, lập tức chạy tới nói tức phụ ngươi mệt mỏi đi. Lại đây bên này ngồi một chút lại động. Vạn Xuân Quốc trong lòng cái kia cảm động a, bọn họ kết hôn như vậy nhiều năm, Kiều Trấn Quốc chưa từng có đối nàng như vậy chi kỳ quá. Nàng trong lòng một vui vẻ, liền cũng không đi làm việc bị Kiều Trấn Quốc lôi kéo đi vào ghế mây bên cạnh, sau đó lại bị hắn ấn đặt mông ngồi xuống. Sau đó chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, nàng đặt mông thiếu chút nữa liền đem ghế mây cấp ngồi xuyên. Kiều Trấn Quốc liền ở ngay lúc này mở miệng tức phụ ngươi đã chết, ngươi đem mẹ thích nhất ghế mây cấp ngồi sụp. Vạn Xuân Cúc sắc mặt trắng bệ Trường 155, Vạn Xuân Quốc cứng đờ thân mình đứng lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ghế mây trông gian xuất hiện một cái mông đại lún. Nàng sắc mặt càng trắng, Trấn Quốc A, vậy phải làm sao bây giờ A? Kiều Trấn Quốc mặt không đỏ tâm, không nhảy nói, tức phụ A ta phía trước khiến cho ngươi giảm béo, ngươi càng không nghe ta, hiện tại đem ghế mây đều ngồi giường, đây chính là mẹ thích nhất ghế mây A, nàng biết sau khẳng định sẽ đánh chết ngươi hắn càng nói vạn xuân cúc liền càng run run đến lợi hại chấn quốc a chúng ta như vậy nhiều năm phu thê ngươi cần phải cứu ta a nếu không ngươi đợi lát nữa cùng mẹ nói là ngươi đem ghế mây cấp ngồi giường có được không chết đạo hữu bất tử bần đào đây là lúc này này hai phu thê trong lòng cộng đồng ý tưởng chính là ngươi chết hào quá ta chết cho nên ngươi đi tìm chết đi kiều chấn quốc khẳng định không đáp ứng a Hắn hảo không dung đem nổi vứt ra đi, không được tức phụ ta không thể giúp ngươi, mẹ nói một người làm việc một người đương ta nếu là giúp ngươi chính là hại ngươi, cho nên ngươi hảo hảo đi theo mẹ nói lời xin lỗi đi, nói không chừng nàng chỉ tấu ngươi một đốn liền sẽ tha thứ ngươi. Vạn Xuân cúc nhìn lời này, nói còn không bằng không nói đâu. Kiều Trấn Quốc xem hắn tức phụ tin chính mình nói, trong lòng âm thầm mừng thầm. trách không được trước kia người ta nói thông minh tuyệt đỉnh, hắn này đầu một chọc người liền thông minh đi lên. Xem ra đầu chọc cũng không hoàn toàn là chuyện xấu Vạn Xuân Cúc xem nàng nam nhân không muốn giúp chính mình Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng chuẩn bị đi theo bà bà tự thú Có thể đi đến nửa đường, nàng đụng phải tiểu nữ nhi tiểu Đông Vân Tiểu Đông Vân vừa thấy nàng mẹ cái dạng này Liền nhíu mày nói, mụ mụ hôm nay chính là tỷ tỷ 18 tuổi sinh nhật Ngươi nên sẽ không lại làm sai sự tình gì đi Vạn Xuân Cúc vẻ mặt đưa đám nói, tiểu Đông đảo a. Mụ mụ thảm, mụ mụ đem ngươi nãi nãi ghế mây cấp ngồi sụp, mụ mụ biết chính mình là có điểm béo, nhưng ta không biết kia ghế mây như thế nào liền như vậy yếu ớt, ta thật sự biết sai rồi, ta ngày mai bắt đầu giảm béo. Kiều An Kiệt đi tới nói, đại bá nương, ngươi không phải đi trong viện chích gạo kê cay sao? Vì cái gì lại chạy tới ngồi ghế mây? Vạn Xuân Cúc ngẩn ra một chút trong lòng nghĩ, đúng vậy, ta rõ ràng là muốn đi chích gạo kê cay, như thế nào lại đi ngồi ghế mây đâu? Đột nhiên, nàng A heo kêu một tiếng ta nhớ ra rồi, là ngươi đại bá kêu ta đi ngồi, cho nên lại nói tiếp là hắn hại ta kia đáng chết nam nhân, hắn hại ta còn không thay ta gánh tội thay thật là cái không lương tâm ma quỷ. Kiều An kiệt bản khuôn mặt nhỏ nói ý của ngươi là bá phụ đột nhiên vô duyên vô cớ kêu ngươi đi ngồi ghế mây. Vạn Xuân Cúc thân thể xoay một chút nói cũng không phải vô duyên vô cớ chính là ngươi đại bá nói ta làm việc vất vả, làm ta đi nghỉ ngơi một chút, hắn kéo ta qua đi ghế mây bên kia ta ngồi xuống hạ ghế mây liền sụp. Kiều An Kiệt cùng Tiểu Đông Vân hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được ba chữ, việc này có kỳ quặc Tiểu Đông Vân nói, mụ mụ ngươi dẫn ta qua đi nhìn xem ghế mây ta cảm thấy kia ghế mây khả năng không phải ngươi ngồi hư. Vạn Xuân Cúc ngẩn ra một chút, nhưng chính là ta ngồi hư a, ta mông đại, ngồi xuống đi xuống ghế dựa liền sụp. Kiều An Kiệt cùng Tiểu Đông Vân hai người vẻ mặt vô ngữ, đơn giản không để ý tới nàng, trực tiếp đi dàn nho bên kia. Lúc này Kiều Trấn Quốc đang ở cùng Thầm thì còn có dám thí khoe ra, thật hiểm a, thiếu chút nữa ta liền phải bị ta mẹ tấu đã chết còn hảo ta đầu óc động đến mau, đem nồi ném cho ta tức phụ, các ngươi nói ta có phải hay không thực thông minh. Kiều An Kiệt, Tiểu Đông Vân Bọn họ vốn định lại đây điều tra chân tướng, không nghĩ tới vừa lại đây liền nghe được lời này, tức khắc càng thêm hết chỗ nói rồi. Đặc biệt là Tiểu Đông Vân, ngay sau đó liền tặc mau, ba ba, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Chính mình làm sai sự không thừa nhận liền tính, còn đem sai lầm đẩy đến mụ mụ trên người, ngươi thật là quá xấu rồi, ta đây liền đi nói cho nãi nãi. Kiều Trấn Quốc đương trường bị dọa đến nhảy dựng lên, đừng đừng đừng đi Tiểu Đông Vân, ba ba biết sai rồi, ngươi ngàn vạn không thể nói cho ngươi nãi nãi. Tiểu Đông Vân banh hắc hắc khuôn mặt nhỏ nói, ta có thể tạm thời không đi nói cho nãi nãi, bất quá ta muốn xem ba ba kế tiếp như thế nào làm. Kiều Trấn Quốc gãi gãi chọc ra đầu nói, ta này liền đi thừa nhận sai lầm, sau đó hướng mụ mụ ngươi xin lỗi. Tiểu Đông Vân gật gật đầu, có thể, bất quá ba ba ngươi cũng không thể lại chơi quỳ kế, ta sẽ ở sau lưng nhìn chằm chằm ngươi. Kiều Trấn Quốc đành phải gãi đầu chọc ra đi. Lúc này Vạn Xuân Cúc đã quy bước đi vào thư phòng, đang muốn chuẩn bị đi bên trong cùng bà bà thẳng thắn từ khoan khi Kiều Trấn Quốc thở hồn hển hô hô chạy đi lên. Tức phụ ngươi đừng đi vào. Kiều Trấn Quốc giữ chặt nàng nói. Kia ghế mây khả năng không phải ngươi ngồi hư, ta phía trước cũng ngồi, có khả năng là ta ngồi hư cho nên ngươi đừng đi vào ta đi vào cùng mẹ xin lỗi, nói là ta ngồi giường Vạn Xuân Cúc nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng nam nhân, Trấn Quốc ngươi đầu óc vừa mới bị cửa kẹp sao. Bằng không như thế nào sẽ giúp nàng Kiều Trấn Quốc hố thê hố cả đời Không nghĩ tới lần này hố đến chính mình trên người tới Vậy ngươi muốn hay không ta giúp ngươi đi vào nói a Muốn a đương nhiên muốn a Có thiện mi không chiếm vương bát đàn Vạn Xuân cúc vội vàng gật đầu nói Trấn Quốc ngươi vào đi thôi Kiều Trấn Quốc nghe vậy lại không xem nàng Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vách tường Nơi đó lộ ra một cái đầu nhỏ Chiều hắn lắc đầu tỏ vẻ đối hắn cách làm còn không hài lòng Kiều Trấn Quốc lại gãi gãi đầu chọc ra nói, tức phụ quá hai ngày ta mua cái đồ vật tặng cho ngươi đi. Vạn Xuân Quốc lại lần nữa chấn kinh rồi, còn duỗi tay đi sờ hắn cái chán, không phát sốt A. Trấn Quốc ngươi đừng làm ta sợ A, ngươi nên không phải là được cái gì bệnh nan y đi. Kiều Trấn Quốc nhiều năm như vậy, rốt cuộc bị hắn tức phụ cấp nghẹn một lần, tức phụ ta không có việc gì ta chính là nghĩ chúng ta kết hôn như vậy nhiều năm ta hẳn là cho ngươi đưa cái đồ vật. Vạn Xuân Quốc cảm động, Vạn Xuân Quốc hốc mắt đỏ. Nàng bẹp miệng nói, Trấn Quốc A, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Ta quyết định ta kiếp sau còn phải làm ngươi tức phụ. Kiều Trấn Quốc, cho nên nói, hắn kiếp sau còn muốn cưới một bữa cơm ăn luôn 30 cái đại sủi cào tức phụ. Hắn có thể không cần sao. Hắn kiếp sau liền tưởng cưới cái một đốn ăn 3 cái sủi cào tức phụ, 30 cái dưỡng lên áp lực quá lớn. Chờ Kiều Trấn Quốc vào bên trong đi theo mẹ nó thẳng thắn, lại bị báo cho kia ghế mây vốn dĩ chính là hư lúc sau, hắn trong lòng tức khắc nói lạnh nói lạnh. Hố tức phụ không hố thành, ngược lại đem chính mình cấp hố đi vào. Hắn này đầu chọc cũng vô dụng a một chút cũng không thông minh. Tới rồi giữa trưa, hoắc gia cùng Mao gia người đều lại đây. Đái thục phương nhìn đại kiều ánh mắt kia giống như nhìn chính mình con dâu trong lòng vừa lòng vô cùng. Mao gia đại tỷ mấy năm trước còn muốn cho nhi tử cùng hoắc trì cạnh tranh một chút, nhưng hoắc gia thật sự quá liều mạng, mỗi năm ăn tết còn cố ý đại thật xa chạy tới kiều gia, thật sự đua bất quá bọn họ, đành phải từ bỏ. Đái Thục Phương cấp Đại Kiều tặng một bộ châu báu kia châu báu vừa thấy chính là giá cả xa xỉ. Đại Kiều cảm thấy đồ vật quá chân quý, nàng ngượng ngùng nhận lấy, nhưng Đái Thục Phương nói cái gì đều phải nàng nhận lấy, bằng không nàng liền phải sinh khí. Những năm gần đây, Đại Kiều mỗi cách mấy tháng liền sẽ cho bọn hắn ra đưa mấy viên thuốc viên đi, kia thuốc viên tuy rằng không biết là cái gì làm thành, nhưng dùng lúc sau, bọn họ một nhà ba người chưa bao giờ sinh bệnh. Đặc biệt là nàng, khi đó từ nông thôn trở về thời điểm, nàng bất quá mới 30 tới tuổi tóc lại trắng hơn phân nửa, nhưng từ dùng đại kiều cấp hoa hồng hoa khô còn có thuốc viên, nàng một ngày so với một ngày tuổi trẻ lên. Đại kiều cho bọn hắn ra đưa đi đồ vật dùng nàng công công nói, tôi nói chính là có tiền cũng mua không được cho nên nàng bất quá là đưa nàng một bộ châu báu, không đáng kể chút nào. Nói nữa, liền tính đại kiều chưa cho nhà bọn họ đưa vài thứ kia, nàng cũng vui đưa nàng châu báu. Hoắc Hoa thanh còn lại là cấp đại kiêu tặng một bức tranh họa giá trị liên thành. Mao gia ra tay cũng thập phần hào phóng, bọn họ hợp nhau tới cấp đại gia tặng một gian cửa hàng. Mao gia so Hoắc gia còn muốn cảm kích đại kiều. Mao gia lão thái thái đến bây giờ còn sống, này 6 năm thời gian, đối Mao gia mọi người tới nói chính là vô cùng chân quý, cho nên năm đó bọn họ mới có thể vừa ra tay liền cấp đại kiêu tặng một tòa tứ hợp viện. Hiện tại lại đưa một gian phòng ở cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện. Đại Kiều ở chương cầu quá nàng nãi cùng gia đồng ý sau, cuối cùng vẫn là đem đồ vật cấp nhận lấy. Đến nỗi Kiều gia người, đều có cho nàng chuẩn bị lễ vật ít nhất đó là vạn xuân cúc bao một cái hai nguyên bao lì xì, nhưng Đại Kiều cũng không chê còn ngọt ngào mà cùng nàng nói tạ Những người khác từ quần áo tới tay khăn, đến học tập đồ dùng toàn bộ đều có, ngay cả thầm thì đều cho nàng hạ một đôi trứng gà. Đại Kiều cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn. Tiết Xuyên cũng là cho nàng tặng một bộ họa, bất quả hắn đưa không phải cái gì danh họa, mà là chính hắn họa đại kiều thích vô cùng. Kiều Tú chi tắc cho nàng tặng một cái kim vòng tay cùng mặt khác huynh để tìm mũi 18 tuổi khi quà sinh nhật giống nhau. Vạn Xuân cúc một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cha mẹ chồng, lúc này nhìn đến bọn họ đưa ra đi đồ vật trong lòng rốt cuộc yên tâm, nàng liền sợ hãi cha mẹ chồng sẽ bất công. Tất cả mọi người tặng cố tình chỉ có hoác trì không đưa hắn ở nàng bên tai nói ta lễ vật vãn một chút lại tặng cho ngươi nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng đại kiều dương môi điểm điểm đầu nhỏ đột nhiên trở nên hào trở mong nga hoắc trì ca ca sẽ cho ta đưa cái gì hoắc trì nhìn nàng nồng đậm lông mi ngươi đêm nay sẽ biết ăn xong cơm chưa mau ra người trước hết rời đi đại phòng cũng phải đi làm buôn bán cho nên cũng thực mau liền đi rồi Trùng Khang Đức cùng Đái Thục Phương đi nhà giữ trẻ thêm hẹn hò kết hôn lúc sau, bọn họ hai người cảm tình càng ngày càng tốt trừ bỏ công tác hai người đi đến nào đều là như hình với bóng. Kiều Đông Hà cùng La Tuấn Lương cũng mang theo Nhi Tử tiểu thất cân đi trở về tóm lại các đi vội từng người sự tình. Tới rồi buổi tối, Hoắc Trì liền mở ra xe hơi lại đây tái nàng. Kiều chấn quân đem nữ nhi đưa đến cửa, vẻ mặt bất thiện nhìn hoắc Trì, nhớ rõ 9 giờ phía trước đem nàng đưa về tới còn có vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng đã chịu thương tổn. Kỳ thật ở hắn xem ra, nguy hiểm nhất người chính là hoắc Trì. Hắn cực cực khổ khổ dưỡng cài thìa, hắn nói cướp đi liền cướp đi thật là quá đáng giận. Hoắc Trì vội vàng gật đầu, bá phụ yên tâm 9 giờ phía trước ta nhất định sẽ đem niệm niệm an toàn đưa về tới. Kiều chấn quân mày túc đến càng khẩn. Gia hỏa này quá có tâm cơ trước kia đều là sưng hô hắn vì chấn quân thúc hôm nay đột nhiên liền đổi sưng hô, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Kiều niệm niệm không cảm giác ra bọn họ hai người chi gian ám lưu dũng động cùng nàng ba nói một tiếng, liền ngồi trên ghế phụ. Kiều chấn quân thấy thế chua sót đến không được nữ đại bất trung lưu a Hoác trì chờ đại kiều đi vào một tòa tư gia hoa viên trong hoa viên trồng đầy các loại quý báu hoa có hoa hồng, hoa lan, cúc hoa chờ, hoa nhí đang ở bóng đêm hạ lẳng lặng đến nở rộ mùi hoa theo gió đêm bay tới lệnh nhân thần thanh khí sảng, phảng phất đặt mình trong biển hoa bên trong đại kiều kinh hỉ mà nhìn chung quanh hoa khóe miệng dơ lên tới hoắc trì ca ca ngươi là từ đâu tìm được như vậy cái hảo địa phương hoắc trì không trả lời nàng vấn đề một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn nàng ngươi thích sao đại kiều đầu nhỏ điểm điểm điểm thích ra đặc biệt thích Hoắc Chỉ chiều nàng vươn một bàn tay nói bên trong còn có kinh hỉ, ngươi nếu là thích nói, chúng ta quay đầu lại lại đến thưởng thức. Còn có đại kiều trong lòng càng thêm tràn ngập chờ mong, đem tay đặt ở hắn trong tay. Hoắc Chỉ một tay đem nàng tay nhỏ gắt gao cầm tay nàng cùng chính mình so sánh với, có vẻ như vậy tiểu lại như vậy mềm, hắn có thể như vậy nắm tay nàng cả đời. Hoắc Chỉ lôi kéo nàng đi vào một cái tiểu hồ biên. Bên hồ chung quanh điểm suyết bầy màu tiểu đèn, ánh đèn mông lung, phảng phất khắp chung quanh cháo thượng một tầng lụa mỏng, phím ôn nhu ánh sáng nhạt. Hoác chỉ buông ra tay nàng, đi đến bên hồ, duỗi tay đem gắn vào bụi cỏ hạ cái lồng sóc lên. Sau đó đại kiều liền thấy được vô số đom đóm từ trong bụi cỏ mặt bay lên. Đom đóm tản ra ánh sáng, giống như một đám ngôi sao từ bầu trời chung rơi xuống xuống dưới, phất phới ở giữa không trung Mỹ đến làm người quên mất hô hấp. Họa trì ca ca đây là ngươi nói lễ vật sao? Ta rất thích cha. Đại kiều duỗi tay muốn đi chạm vào một con đom đóm, đom đóm bị chạm vào một chút lập tức liền bay đi, giống như nghịch ngợm tiểu thiên nữ. Hỏa trì đi đến nàng trước mặt, như mực đôi mắt nhìn nàng nói, không phải kia không phải ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ta lễ vật là ta chính mình. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện